Vì cái gì Mạc Tuệ trả lời như vậy lạnh như băng? Nàng không thể ôm lấy An An sao? Cuối cùng cơ nhiên vẫn là hài tử chính mình hống hảo chính mình. Nay chẳng lẽ còn lạnh như băng sao? Mạc Tuệ đã đủ ôn nhu, ta rất ít nghe nàng nói nhiều như vậy lời nói, liền tính phòng vấn, đều là lời ít mà ý nhiều. Cự tuyệt đạo đức bắt góc, liền tính Mạc Tuệ nói lại xinh đẹp nói, chờ thời gian vừa đến, An An vẫn là sẽ bị tiễn đi. Đến lúc đó, đối nãi con mà nói không phải càng thêm tàn nhẫn sao? Lan Đạn Nghị luận thanh một khắc cũng chưa đình quá. Ma Mặc Tuệ, nàng ngồi xổm hài tử trước mặt, nhìn nhóp con thanh triệt hai trong mắt. Hai tử vui sướng, tới như vậy thuần thú, mặc dù ở nhất gian nan tình cảnh chung, như cũ dễ dàng phàm mãn. Mặc Tuệ dùng nhi đồng máy giặt hong khô công năng, quần áo đến buổi chiều liền làm. An An đổi hảo váy, đứng ở gương trước mặt, nghiêm trang mà lấy tiểu lược sơ sơ chính mình đầu tóc. Phong pháp sóng trực tiếp khán giả vẻ mặt dị cười. Kỳ thật tiết mục tổ cấp Mặc Tuệ phương tiện Hết thảy đều dựa theo nàng tâm ý tới, nàng nói trễ chút qua đi, nhân gia cũng không khó xử. Đây là dạ vị đại chỗ tốt, nếu là Nguyên Tỉnh Tình hoặc là Khương Lâm, phòng trường một mở miệng liền phải bị tự truyện. Bên kia phát sóng trực tiếp ta nhìn, là Tiết Mục tổ ở cách vách đóng thuê một cái ban đầu đường huấn luyện cơ cấu nhà ở, nói là phải cho bọn nhỏ khai quật sở trường đặc biệt. Hiện tại không phải xong giảm sao, ban đầu phụ đạo khóa đều ngừng, bằng không bọn họ còn thuê không đến như vậy thích hợp đâu. Không biết chúng ta An An có cái gì sở trường đặc biệt. Có hay không sợ trường đặc biệt đều không quan trọng, mấu chốt là, An An thật sự giống như tiểu công chúa Nga. Tiểu váy lụa một xuyên, làn da càng thêm tuy trắng tuy trắng, khuôn mặt nhỏ thượng vẫn luôn treo mỉm cười ng ngào, quá chưa khỏi người. "Aji, ta chuẩn bị tốt." Tiểu đoàn tử thẹn thùng mà mở miệng, con sứ mĩ mà nhẹ nhàng tốn tốn chính mình tiểu váy. Hiện tại đi theo thực tập mụ mụ ra cửa, đối An An tới nói đã là thực bình thường sự. Nang mặc tốt dày, đi theo Mạc Tuệ phía sau, chân ngắn nhỏ mại đến bay nhanh. Không phải thực tập mụ mụ không đợi nàng, mà là thực tập mụ mụ chân, quá dài lạm. Mạc Tuệ triển khai ô che nắng, kính râm một màn, liền đi đường đều là khí chàng 10 phần. Phong phát sóng trực tiếp hạn tỷ fan nói nàng vẻ mặt chơi đại bài bộ dáng, trên thực tế đều đã hồi lâu không nhận được công tác, ở quá khứ bên cạnh qua lại thử. Nhưng là cũng không ai không thừa nhận, Mạc Tuệ xác thật có siêu sao phong phạm. Đến nơi đi theo nàng phía sau tiểu đoàn tử, ở kiến thức qua kia chương khác có huynh hướng cảm xúc truyền chiếu lúc sau, Đại gia trong lòng liền mang lên lực kính, nếu ảnh hậu có nữ nhi, hẳn là chính là bộ dáng này đi. Rốt cuộc, nàng hai tuyên truyền chiếu cùng mặt khác mấy tổ khách quý so sánh với, quả thực chính là người mua sâu hình và người bán sâu hình khác nhau. "Là nơi này sao?" Mạc Tuệ nhìn thoáng qua số nhà, duỗi tay ấn chuông cửa. Lại nhân viên công tác ra tới mở cửa. Chung cư phòng bị đả thông, hiện giờ là huấn luyện phòng học bộ dáng. Tuổi trẻ ôn nhu nữ giáo viên đang ở cùng bọn nhỏ nói chuyện phiếm. Chu diễn đồng học toán học Thiên Phú phi thường hảo. Hoa hoa tay dài chân dài, thực thích hợp khiêu vũ. Lập lập tiểu bằng hữu không chịu ngồi yên, nhưng phía trước học quá vẽ tranh, họa ra tới tiểu động vật giống mô giống dạng. Kỳ kỳ nhiều nhất mới nhiều nghệ, cái gì đều sẽ. Hiện tại hài tử, con tôi nhỏ, cũng đã bị gia trưởng an bài hướng tới nhiều phương diện phát triển mỗi dưỡng. Tiết mục tổ cho bọn hắn an bài chương trình học, đã là hi vọng sáng tạo tiết mục nội dung an bài phong phú tính càng lại ý đồ tham thảo hiện giờ chịu người chú ý đề tài gà hoa hay không cần thiết. Lúc này Kỳ Kỳ đã ở tiểu trong phòng học biểu diễn thật nhiều tài nghệ. An An mới vừa tiến phòng học, nghiêng đầu ngoan ngoãn mà nhìn, tiết mục xong, còn vỗ vỗ tay nhỏ. Kỳ Kỳ quá sẽ biểu diễn đi. Nhìn ra được tới, gia trưởng vì bồi dưỡng nàng, phí không ít tinh lực. Chỉ là hài tử không khỏi quá mệt mỏi. Hiện tại rất nhiều hài tử đều đã thắng ở trên vạch xuất phát, thơ hấu không mệt, chờ đến lớn lên dọn gạch thời điểm liền càng vất vả. Đột nhiên có điểm đau lòng ăn ăn, nàng cái gì cũng chưa học quá, thành thành thật thật mà đứng ở bên cạnh chủ tay nhỏ. Nhất định thực hướng tới đi. Kỳ thật Tiết Mực Tổ thực lương tâm, mời đến lão sư đối bọn nhỏ làm tốt đánh giá lúc sau, kế tiếp hẳn là sẽ an bài tương ứng chương trình học. Rốt cuộc, còn thừa hơn 10 ngày thu đâu, tổng không thể mỗi ngày làm hài tử cùng đại nhân ở trong nhà mắt to trừng mắt nhỏ đi. Khán giả một phương diện tán thành Tiết Mực Tổ thao tác, tán đồng bọn họ vì hài tử tốt tâm. Phần 19. Nhưng về phương diện khác, cũng vì An An đuốt mồ hôi. Mặt khác bọn nhỏ ra cảnh đều không kém, tiếp xúc nghệ thuật lúc sau, tương lai còn có thể tiếp tục chiều này phương hướng phát triển. Nhưng An An đâu? Tiểu đoàn tử hiện tại học được lại hảo, chờ trở lại cô nhi viện, ai lại có biện pháp tiếp tục bồi dưỡng nàng? An An, ngươi sẽ cái gì nha? Kỳ kỳ biểu diễn hảo lúc sau, trở lại trên châu ngồi. Nàng quay đầu, đối với An An hỏi. An An nhẹ nhàng lấp đầu, ta cái gì đều sẽ không nha? Kỳ Kỳ trợn tròn đôi mắt, "Mụ mụ ngươi không có cho ngươi đi học bản lĩnh sao?" An An lại lắc đầu, nàng cảm thấy kỳ kỳ biểu tình hảo khoa trương, không nghĩ lại liêu đi xuống. "An An không có mụ mụ nha." Lập lập không có ý xấu, chỉ là giúp tiểu muội muội giải thích. Cái này Kỳ Kỳ càng chấn kinh rồi, "Như thế nào sẽ có người không mụ mụ đâu? Chúng ta mỗi người đều có mụ mụ a. Là mụ mụ ngươi không thích ngươi, không để ý tới ngươi sao?" Làm sai sự tình nói, cùng mụ mụ xin lỗi liền hảo a. Quá đáng thương, đừng nói An An không sai, cho dù có sai, nàng cũng tìm không thấy Mụ Mụ, không, có biện pháp cùng Mụ Mụ xin lỗi. Ta xem An An đều sắp khóc đi lên, như thế nào có thể như vậy thương tổn tiểu hài tử? Hai tử không phải cố ý, kỳ kỳ có điểm tỏ mọ mả thôi. Ta ma ơi, cô nhi viện viện trưởng chạy nhanh đem An An mang về đi, ta thật nhìn không được. Chiếu như vậy đi xuống, An An muốn chịu bao lớn thương tổn. Ngồi ở gia trưởng phòng nghỉ Mạc Tuệ, Bị Nguyên Tỉnh Tình lôi kéo cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Nguyên Bảng nàng chỉ là tùy ý liếc liếc mắt một cái, nghe đối phương khích lệ kỳ kỳ có bao nhiêu giọng ca múa, nhưng chậm rãi, nàng toàn bộ lực chú ý bị An An hấp dẫn. An An không có mụ mụ, là bởi vì mụ mụ không thích nàng sao? Những lời này, quá chói tai. Mặc dù nàng cùng An An không có bất luận cái gì quan hệ, nói được lạnh nhạt một chút, cũng chỉ là ngắn ngủi hợp tác mà thôi, buôn bán kết thúc, liền sẽ không lại liên hệ, cũng không biết sao, Mạc Tuệ Tâm lại nắm đến càng ngày càng gấp. Phong phát sóng trực tiếp, bọn nhỏ biểu diễn còn ở tiếp tục. Lập lập nhỏ mà lênh, không có tiêu thấm tại bên người Tô Hòa Hòa, phi thường tự nhiên hào phóng. Chu diễn ở bị Tiết Mục tổ nhắc nhở qua sau, bắt đầu phối hợp. Châm rãi, khán giả phát hiện hắn loang lổ điểm, đứa nhỏ này tuy rằng không yêu hè răng, nhưng phi thường thông minh độc lập, cùng giống nhau tiểu hài tử không giống nhau, rất nhiều người đều đối hắn cảm thấy tò mò, ý đồ thăm bài hắn nguyên sinh gia đình. Đến nỗi kỳ kỳ chính là nhà người khác tiểu hài tử, mọi người đều nói nàng bị Nguyễn Tỉnh Tỉnh giáo đến phi thường hảo, là ưu tú tiểu bằng hữu. Ở bọn họ chi gian, An An có vẻ không hợp nhau. Nàng nhỏ nhất, cái gì đều không biết, chỉ đương một cái an tĩnh người xem. Cái này an tĩnh người xem nhìn ngốc đốc, như là tiểu fens giống nhau, nhìn các ka ka tỷ tỷ biểu diễn. Mọi người đều nói trang điểm tốt, gan ăn cũng là một cái tiểu công chúa, nhưng tiểu công chúa như thế nào thành tiểu vai phụ? Nàng cũng không so bất luận cái gì tiểu hài tử kém mới đúng cũng nên lấp lánh sáng lên. Giáo sư nói bọn nhỏ có thể trước tan học, sáng mai, Tiết Mục Tổ sẽ cùng nàng lập thời khóa biểu, chính thức cấp bọn nhỏ đi học. Liên tính hiện tại là nghỉ hè, cũng không thể hoang phí thời gian nga. Giáo sư nói. Phòng học môn mở ra, bọn nhỏ xô nổi chạy ra. Chu Diễn là cái thứ nhất ra tới, hắn nhớ rõ Tiết Mục Tổ nhắc nhở, đi đến cận khắc kiệm cùng Lý Dung Dung trước mặt, hô, cận ba ba, Lý Mụ Mụ. Lập lập nhẹ nhót, nhìn giống cái mơ màng hồ đồ tiểu khả ái. Tự nhiên mà đi kéo Khương Lâm tay, Khương mụ mụ, hôm nay buổi tối ăn hamburger sao? Kỳ thật hắn rất thích cái này kỳ quái đại nhân. Tô Hỏa Hòa Ba Ba biết tiêu thấm trị không được hài tử, buổi chiều điều hưu lại đây, cùng bên ngoài chờ đợi. Tiểu nữ Hải vừa thấy đến hắn, Nhiệt Tình mở ra hai tay, vèo một chút phác lại đây, Ba Ba. Kỳ Kỳ mới vừa vừa ra phòng học môn, liền hồng khuôn mặt nhỏ hỏi Nguyễn Tình Tình, mụ mụ, ngươi thấy Kỳ Kỳ biểu hiện sao? Thấy, hảo đồng a. Nguyễn Tình Tình ôm chân nàng. An An là cuối cùng một cái ra tới. Vóc dáng nho nhỏ nàng bị dừng ở phía sau, nhón mũi chân cũng nhìn không thấy Mạc Tuệ thân ảnh. Thằng đến các ca ca tỉ tỉ một người tiếp một người mà kêu ba ba mụ mụ, bị các đại nhân tiếp đi, đám người dần dần tản ra lúc sau, nàng ngánh mắt, mới dừng ở thực tập mụ mụ trên người. Tiểu Đoàn Tử đôi mắt lập tức liền trở nên sáng lấp lánh. Nàng sợ làm thực tập mụ mụ đợi lâu, chạy chậm qua đi, "A gì, lão sư nói tan học, có thể về nhà lạc?" An An phát hiện, chính mình giống như đặc biệt thích ra cái này cách nói. Nhìn hài tử này nhút nhát lại tràn ngập khát khao bộ dáng, Mạc Tuệ giật mình. An An vóc dáng tiểu, không có sáng sớm thấy nàng, nhưng nàng là vẫn luôn đem ánh mắt rừng ở hài tử trên người. Một cái bốn tuổi tiểu hài tử, vì cái gì luôn là ảm đạm cô đơn, lại chính mình an ủi hảo tự mình. Mạc Tuệ không hy vọng An An luôn là hâm mộ nhân ra. Vì thế theo bản năng mà, nàng nói, tại đây mười lăm thiên trong tiết mục, ngươi cũng có thể kêu ta mụ mụ. An An ngây dại, thật dài lông mi rũ xuống, lại nhẹ nhàng ngẩng khởi. Quá đã lâu, nàng khiếp đảm mà ra tiếng, "Mặc Mụ Mụ." "Không cần hơn nữa mà." Mặc Tuyển nói, có thể chỉ kêu Mụ Mụ. Những lời này, An An tiêu hóa đã lâu. Nàng khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, thật cẩn thận mà mở miệng. "Mụ Mụ." Nay dương hô cấp An An mang đến cảm giác quá xa lạ. Nàng không quá thích hứng, kêu một lần không đủ, tưởng nhiều kêu vài lần. "Mụ Mụ." "Mụ Mụ." Jon Jon ngọt ngọt tiểu nai âm, bạn thật sâu vui mừng. Sinh đẹp ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng không dám tin tưởng qua mang. Đối thượng An An thanh triệt ánh mắt, Mạc Tuệ không khỏi hoảng thần. Có lẽ nàng trong lòng như cũ có kháng cự, cũng có không thể bị chạm đến đau xót. Nhưng là, nàng muốn thấy đứa nhỏ này vui sướng bộ dáng. Vân Mệnh chú định, nàng tổng cảm thấy này phảng phất là trách nhiệm của chính mình. Chương 16 ngươi là ai nha? An An đều đã 4 tuổi, lớn như vậy Nàng lần đầu tiên mở miệng đối với một người têu mụ mụ. Không có một cái tiểu hài tử không cần mụ mụ, An An cũng là, đây là tiểu đoàn tử sâu trong nội tâm nho nhỏ hy vọng. Hiện giờ, ngộng tưởng trở thành sự thật lạc. Liên tính không phải vĩnh viễn mụ mụ, cũng không quan trọng. An An thật là cao hứng, so ăn đến kẻ què, chơi đã lâu hoạt tang chuẩn, thậm chí thứ tư thời điểm sinh hoạt lão sư quên quan tivi, làm cho bọn họ nhìn nhiều năm phút phim hoạt hình còn muốn cao hứng. Mụ mụ, giống như là không thể tin được dường như Tiểu Lãi đoàn lại nhấp nhép miệng nhỏ, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Mạc Tuệ nhìn thật cẩn thận lại phá lệ vui mừng bộ dáng. Năm trước bắt đầu thấy bác sĩ tâm lý, là bởi vì nàng ý thức được, chính mình khó có thể khống chế cảm xúc, mỗi ngày đều như là bị nốt ở vũng bùn bên trong, sẽ không lại vì bất luận kẻ nào sự vật buồn vui. Là một cái diễn viên, nếu liền đại nhập đến nhân vật bên trong cùng nhân vật cộng tính đều làm không được, là phi thường nguy hiểm, bởi vậy nàng ý đồ trị liệu, nhưng cũng không có hiệu quả. Chấm dãi Mạc Tuệ từ bỏ, tiếp không đến diễn liền không tiếp, lấy nàng hiện giờ địa vị, thật cũng không cần miễn cưỡng chứng minh. Mạc Tuệ bắt đầu thất hứng, làm chính mình biến thành một cái chết lặng người. Nhưng ai biết, ở gặp được An An lúc sau, nàng tâm thái sinh ra chuyển biến. Nếu ở năm ngày trước, có người nói cho nàng, nàng sẽ đồng ý làm một cái tiểu hài tử kêu chính mình mụ mụ, nàng nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại, huyết thể tự nhiên mà vậy mà đã xảy ra. An An quá nhận người đau, hy vọng về sau sẽ có người đối nàng hảo. Nếu có thể cho bảo bối một cái ra thì tốt rồi, chỉ là này quá không hiện thực. An An đều mụ mụ thời điểm, Mạc Tuệ liền sẽ nói ai, nàng đáp ứng thời điểm ngữ khí cùng biểu tình đều hảo ôn nhu, ta đều sắp khóc. Ta là Mạc Tuệ Lawrence, nàng xuất đạo lâu như vậy, cũng diễn quá một ít cùng Tiểu Hải Tử hợp tác điện ảnh, nhưng là ngoài lệ, nàng giống như chưa từng có đối cái nào Hải Tử thượng quá tâm, trên cơ bản chính là đạo diễn kêu tập lúc sau liền trở về nghỉ ngơi. Cho nên Mạc Tuệ có thể hay không là diễn Biết Vong Hưu thích nhìn cái gì, liền cố ý. Trên lầu không cần âm mưu luận, Mạc Tuệ vành mắt đều đỏ, sao có thể là diễn? Có thể hay không không xảo? Đây là cái nhãi con tổng nghệ, xem ấm lòng nhãi con cùng mụ mụ không hảo sao? Tiết mục tổ mặt khác các khách quý cũng không có chú ý tới vừa rồi phát sinh một màn này. Nguyễn Tình Tình dắt kỳ kỳ tay, ngồi xổm xuống tiến đến nàng bên hai, nhỏ giọng nói thầm một câu. Kỳ kỳ chớp chớp đôi mắt, kinh ngạc hỏi, thật vậy chăng? Phần 20. Đương nhiên là thật sự. Nguyễn Tình tình tươi cười ô nu, ở bên môi so một cái hư thủ thế, muốn bảo mật Nga. Kỳ kỳ đôi mắt một chút liền sáng, dùng sức gật gật đầu. Mụ mụ nói, liền ở vừa rồi, thứ nhất quảng cáo mời tìm tới các nàng. Là ở kỳ kỳ đi vào biểu diễn tài nghệ phía trước thông chi, bởi vì chúng ta ra bảo bảo quá đa tài đa nghệ, quảng cáo thương mới như vậy vừa lòng, gõ định hợp tắc Nga. Nguyễn Tình tình nói, đó là thứ nhất format đồng quảng cáo, nghe nói muốn tìm xinh đẹp tiểu nữ hài cùng nàng mụ mụ tới chủ. Tiếp chụp nhãn hiệu quốc dân độ như vậy cao quảng cáo, đối với Nguyễn Tình Tình cùng Kỳ Kỳ tới nói, là thiên đại tin tức tốt. Rốt cuộc liền ở mấy tháng trước, Kỳ Kỳ còn không phải tiểu vong hồng thời điểm, các nàng hai mẹ con sinh hoạt phi thường tung quẫn, tiền đồ sương ngủ mê ngông. Nhưng hiện tại, khuyết thể đều chậm rãi hảo đi lên. Nhưng mà, Nguyễn Tình Tình không nghĩ tới chính là, chính mình vừa đến lên ra, di động tiếng chung văng lên. Là người đại diện đánh tới, nàng chỉ là một cái 18 tuyến diễn viên. Liên người đại diện đều cùng người khác xài chung. Với anh tỉ, Nguyễn Tình tỉnh tiếp khởi điện thoại, là quảng cáo gõ định rồi đi. Khi nào quay trụ, ta phải hướng tiết mục tổ thỉnh một ngày giả. Ta phải cho ngươi nói một cái không tốt tin tức. Vốn dĩ quảng cáo thương đã gõ định rồi ngươi, chúng ta bên này đều đang nói hiệp ước chi tiết. Đã có thể ở vài phút phía trước, Mạc Tuệ cùng nàng thực tập nữ nhi tiết mục đoạn ngắn thượng hot sệ ức. Quảng cáo thương bên kia giao động, tựa hồ tưởng liên hệ Mạc Tuệ đoàn đội Nguyễn Tỉnh Tình, tình khẽ môi tươi cười cứng lại rồi. Gọi xong điện thoại, nàng run rẩy xuống tay, đi tìm Mạc Tuệ cùng An An hot sex up. Trong video, An An khuôn mặt nhỏ thượng treo đại đại tươi cười. Nàng như là lo lắng Mạc Tuệ sẽ thu hồi hứa hẹn giống nhau, một lần lại một lần kêu mụ mụ. Hô lên khẩu khí, hai tử khuôn mặt hồng hồng, nhưng nghe thấy thực tập mụ mụ đáp lại lúc sau, lại thưa một hơi. Tiểu đoàn tử tuyết trắng tuyết trắng, liền thưa một hơi động tác đều phá lệ sinh động, tiểu bộ độ ngực lúc lên lúc xuống, phi thường đáng yêu. Ma ảnh hậu, nguyên bản mọi người đều cho rằng nàng cao ngạo lạnh nhạt, nhưng ai biết, ở đối mặt đứa nhỏ này khi, lại phá lệ khoan dung. Mạc Tuệ cũng không có quá nhiệt tình, nhưng trong ánh mắt thương tiếc yêu thương, lại đã sớm đã bán đứng nàng. Nay video bị acc marketing phát ra lúc sau, ngắn ngủn vài phút thời gian, điểm tán số cùng chuyển phát lượng cũng đã phá tân cao. Di động tiếng chuông vang lên. Tình tình. Mạc Tuệ không có hứng thú tiếp này quảng cáo, thật tốt quá. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa tin tức tốt làm Nguyễn Tình Tình ngây người. Nàng ngươi đại diện trực tiếp cự tuyệt, nói này nhãn hiệu không thích hợp Mạc Tuệ. Vừa rồi ta thật là hồ đồ, Mạc Tuệ ngày thường tiếp đều là cao xa nhãn hiệu, sao có thể tự hạ giá trị con người đi tiếp một cái format đồng quảng cáo. Dù sao cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, ta bên này lại đi tranh thủ, quảng cáo thương hẳn là sẽ tiền ngươi. Cắt đứt điện thoại, Nguyễn Tình Tình tự giễu cười. Nàng cũng chỉ là quảng cáo thương lui mà cầu tiếp theo lựa chọn mà thôi. Mạc Tuệ mang theo An An về nhà. Buổi chiều ánh mặt trời vẫn là cực nóng, nàng nắm ô che nắng, hướng bên cạnh nghiêng, cấp tiểu đoàn tử chắn thái dương. Dọc theo đường đi, An An so ngày thường đều phải hưng phấn một ít, góp chân nhỏ tung tăng nhẹ nhót, thường thường liền phải kêu một tiếng mụ mụ. Vì không đả kích hài tử tính tích cực, Mạc Tuệ liền một tiếng tiếp theo một tiếng đáp ứng. Nàng cho rằng chính mình sẽ không kiên nhẫn, nhưng thực tế thượng, thẳng đến ngồi thang máy trở lại lầu 17 nhà mình chung cư cửa, nàng giữa mày như cũ giãn ra. Đứa nhỏ này mềm mềm mại mại tiểu nai âm, thật sự rất dễ hai. Đây là An An tham gia tiệc mực tới nay vui vẻ nhất một ngày, vui vẻ đến liền buổi tối ôm Mao Nhung Hoa hoa thượng tiểu giường khi, khóe miệng đều còn treo mỉm cười ngọt ngào dung. Chờ đến tiểu đoàn tử ngủ lúc sau, Mạc Tuệ trải qua nhi đồng cửa phòng, đi vào. Bố trí ấm áp nhi đồng trong phòng, nguyên lai còn có một cái tiểu bí mật. Dương sở hũ đèn đều bị đóng lại lúc sau, trên trần nhà ánh huỳnh quang ngôi sao nhỏ sẽ bồi hài tử đi vào giấc ngủ. Thật ấm áp. Bác sĩ Lâm khuyến nghị nàng quý trọng hiện tại, nếm thử đi cảm thụ trong sinh hoạt rất nhỏ tốt đẹp. Này tựa hồ chính là một trong số đó tốt đẹp. Mạc Tuệ ngồi xổm xuống, giúp An An dịch hào gấp chăn. Ngày mai mang An An đi công viên trò chơi chơi, làm ngươi càng vui vẻ một chút, được không? Nàng trong ổ chăn tiểu đoàn tử cũng không biết có nghe thấy không, chép chép miệng nhỏ, mơ mơ màng màng mà nói, "Ha ha." Nàng nâng lên tay, mảnh khảnh ngón tay chọc chọc gán an, an khuôn mặt. Nghĩ lại tưởng tượng Nào có người như vậy biệt biệt nhũ nhũ mà đậu tiểu hài tử, lại đem ngón tay lùi về tới. Từ Nhi đồng phòng ra tới, Mạc Tuệ lệnh bước không tự giác trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng từ trong túi lấy ra di động, biên soạn tin tức. Không phải là ngươi đem ly hôn hiệp nghị đưa cho Cố Dịch thành sao? Tiểu trợ lý điện thoại lập tức truy lại đây. Mạc Tuệ tỷ, ngươi cũng đừng khó xử ta. Nô tỷ ngàn dặn dò vạn dặn dò, không cho ta cho ngươi đưa ly hôn hiệp nghị, nàng còn nói, ngươi đừng không có việc gì tìm việc, em đẹp mà. Vì cái gì làm luật sư nghĩ hiệp nghị a? Ngô ý, là nàng ăn no chóng. Đừng nói là cảm tình vấn đề, bất luận cái gì cùng nàng cá nhân có quan hệ sự tình, Mạc Tuệ đều không cần hướng đoàn đội công đạo. Nàng không có giải thích, ngươi không tới nói, ta chính mình đưa qua đi. Cái này tiểu trợ lý thật muốn khóc. Đại Minh tự tự mình cấp trưởng phu đưa giấy thỏa thuận ly hôn, này nếu như bị chụp đến, bọn họ đoàn đội phải dùng nhiều ít tinh lực làm nguy cơ xã giao a. Mạc Tuệ tỷ, ngươi ngàn vạn đừng ra cửa. Ta đây liền tới cấp ngươi chạy chân. Ly hôn hiệp nghị đã đưa ra đi. Cả một đêm thời gian, Mạc Tuệ đều không có nhận được điện thoại. Đối đãi cảm tình, bọn họ đều thực kiêu ngạo. Tiên cường đối kiên cường hai vợ chồng, vốn dĩ liền rất khó đi đến cuối cùng. Rãi đến một năm ma hợp chỉ làm nàng ý thức được một vấn đề, lúc trước kết hôn chính là cái ngu xuẩn quyết định. Hắn khẳng định cũng là như vậy tưởng. Buổi sáng tốt lành nha. Lại là tốt đẹp một ngày. Lại là tới xem nhãi con một ngày. Chúng ta nhãi con vừa rồi tỉnh lại thời điểm dụi dụi mắt, lẩm bẩm lồ bộ, nói nàng muốn đi công viên trò chơi làm. Công viên trò chơi? Hảo chờ Mộng A. Có thể hướng nguyện làm nhãi con mang chuột mật kỳ phát cô sao? Sáng sớm phòng phát sóng trực tiếp, đại bộ phận đều là trung từ friends, trang tinh tương đối thiếu. Cùng phòng phát sóng trực tiếp nhẹ nhàng không khí tương đồng chính là, tư trong phòng chạy ra An An ở cùng Mạc Tuệ hô động khi, cũng là ấm áp vô cùng. Khán giả đau lòng ngày hôm qua An An Liên Cương thêm yêu thích hôm nay cười đến giống tiểu hoa đó tiểu đoàn tử. "Mu mu, chúng ta là muốn đi công viên giải trí sao?" An An quay đầu, lại xác nhận một lần. "Đúng vậy, chúng ta đi công viên giải trí." Mạc Tuệ nói, nhưng là đến ăn trước cơm sáng. Mỗi cái hảo hài tử đều hẳn là ngoan ngoãn ăn cơm sáng. Tiểu đoàn tử mềm mại mà đáp ứng, ngồi chờ ăn cơm sáng. Mạc Tuệ nói muốn ăn cơm sáng, như là rất lớn trận trượng dường như, trên thực tế chính là làm hai cái sandwich mà thôi. Trên trứng gà thời điểm Nàng mở ra máy hút khói, trong phòng bếp thanh âm trở nên ồn ào. Lúc này, điện thoại video tiếng chuông vang lên. An An phía trước không có ở chung cư chủ quá, nhưng là hai ngày này đã học được dùng cái này máy móc. Tiếng chuông vang lên khi, điểm đánh giống điện thoại giống nhau cái nút tiếp nghe, lại ấn mở khóa, liền có thể cấp dưới lầu người mở cửa lạ. An An lộc cộc chạy tới, "Oi." Một giọng trầm thấp thanh âm truyền đến, đang ở cùng nàng đối thoại, tiểu bằng hữu, đem cửa mở ra. Tiểu đoàn tử trong lòng chuông cảnh báo biến thành tiếng ca vang lên. Nay không phải mấy ngày hôm trước thỏ con ngoan ngoãn em vi tiểu đoàn sao? Thỏ con sướng, không khai không khai ta không khai, Mụ Mụ không trở về, ai tới cũng không khai. Nhưng là, An An so thỏ con muốn lễ phép một ít. Nàng mềm mại hỏi, Mụ Mụ ở nấu cơm, ngươi là ai nha? Tiết Mục Tổ lo lắng Minh Tinh khách quý đã chịu quá dày, bởi vậy đem điện thoại video thượng màn hình che lại, chung cơ hộ gia đình nhìn không thấy đối phương mặt. Nhưng lúc này chờ mặc Đại biểu cho đối phương rõ ràng không biết nên như thế nào trả lời hài tử vấn đề. An An nên sẽ không cho hắn mở cửa đi. Tuy rằng hắn thanh âm rất mềm mại, nhưng là trực tiếp mở cửa nói, quá nguy hiểm. Tiểu đoàn tử như thế nào còn ở cùng hắn lưu đâu? An toàn ý thức đến tăng mạnh. Nhân viên chuyển phát nhanh thúc thúc. Cơn hộp viên thúc thúc sao? Bất động sản thúc thúc. Cũng có thể là người xấu thúc thúc. Oai. Mụ mụ ở nấu cơm, không nói lời nào ta liền cắt đứt lạc. Trải qua một ngày thích dưỡng cùng luyện tập, Dậy sớm An An, đem này thanh mụ mụ têo đến lại ngọt lại tự nhiên. Nàng lễ phép mà đợi một chút. Xác định không ai ra tiếng lúc sau, tay nhỏ rỗi hướng cắt đứt cái nút. Nàng muốn chạy nhanh ăn cơm sáng, chạy nhanh đi công viên giải trí. Phần 21. Nhưng ai biết, liền ở An An ngắn ngủn phì phì ngón tay nhỏ sắp chọc đến cắt đứt cái nút thượng khi, kia đạo dễ nghe thanh âm lại ở bên tai vang lên. Ta là Ba Ba. Chương 17 ta cũng thức cốc. Ba Ba. Phòng phát sóng trực tiếp xô chào. Không phải nói đi công tác sao? Cơ nhiên đã trở lại. Mạc Tuệ đoàn đội gạt người ra, mấy ngày hôm trước phòng làm việc phát vợ lộp thời điểm còn ở bình luận khu hồi phục friends, nói Mạc Tuệ lão công công tác rất bận, không kịp đã trở lại. Cảm giác đến ra tới, ba ba giống như cũng có chút tâm lý gánh nặng, vừa rồi mở miệng nói ta là ba ba thời điểm, cũng rất khó xử. Rốt cuộc hắn phía trước không cùng An An ở chung quá, đi công tác vừa trở về liền nhiều cái nữ nhi, rất khó đại nhập ba ba thân phận nha. An An tự hỏi hồi lâu, Rốt cuộc xác định chính mình lỗ thai nhỏ không có ra vấn đề. Nàng quay đầu lại truyền lời, vẻ mặt mở mịt, mụn mụn. Mạc tuệ nghe thấy cô dịch thành quen thuộc thanh âm, từ trong phòng bếp ra tới, nốc lăng 3 giây. Nhưng thức mau, nàng liền cầm keo silicon nổi sẵn nói, đừng mở cửa. An an, cấp 3-3 mở cửa. Tiểu đoàn tử lâm vào rồi rắm. Ha ha ha ha ha, Mạc tuệ là sinh nàng láo công khí sao. Nói tốt đi công tác 3 ngày mới trở về, kết quả hiện tại đều 6 ngày, cư nhiên mới đổi tới Ngay thường thấy nàng đối cái gì đều không sao cả, không nghĩ tới cư nhiên dễ dàng như vậy sinh khí. A, đột nhiên cảm giác Đại Minh tinh cùng ta khoảng cách lại kéo gần lại một ít. An An mau mở cửa, mụ mụ sinh khí lạ, chạy nhanh làm ba ba đi lên. Mạc Tuệ căn bản không biết các võng hữu nghĩ lầm nàng không cho cố dịch thành vào cửa là bởi vì khí hắn đi công tác quá nhiều ngày. Nếu biết đến lời nói, nàng sẽ cho rằng bọn họ điên rồi. An An, đừng mở cửa, thời ăn cơm sáng. Mạc Tuệ nói. An An khuôn mặt nhỏ đều sắp nhăn thành một cái tiểu khổ qua. Làm tốt khó. Kỳ thật đối với cô Nhi tiểu bằng Hữu tới nói, trong lòng đối có được một cái mụ mụ tiểu chấp niệm, giống như so ba ba muốn nhiều một ít. An An thường xuyên sẽ ở nhìn thấy mà khác tiểu bằng Hữu có mụ mụ thời điểm lòng tràn đầy hâm mộ, nhưng người khác có ba ba, tựa hồ liền không có gì ghê gớm. Chính là, thực tập ba ba rốt cuộc tới. Nhân ra như vậy ôn tồn mà thỉnh nàng hỗ trợ, An An không đành lòng tự tuyệt. Tiểu đoàn tử khó xử mà quay đầu lại mụ mụ, lão sư nói tiểu hài tử không thể không lễ phép. Tuy rằng này một tiếng mụ mụ thực dễ nghe, nhưng hiển nhiên, Mạc Tuệ còn không có hoàn toàn tiến vào cái này thân phận chung. Nàng đã quên tiểu hài tử muốn giáo dục. An An luôn luôn hiểu lễ phép, tổng không thể dạy hư nàng. Tính, tùy tiện ngươi đi." Mạc Tuệ nói. Ở An An do dự mà hay không mở cửa lập tức, phòng phát sóng trực tiếp lập tức liền dũng mãnh vào một số lớn người xem. Chung thực khán giả không biết đây là có chuyện gì, chẳng lẽ Giang Tinh nhóm có cái đàn Tới tới, nhìn xem Mạc Tuệ lão công. Giống nhau giới giải trí gà đến tốt, đã sớm đã hướng toàn thế giới tuyên truyền chính mình thân thân lão công, Mạc Tuệ đem hắn tàng đến tốt như vậy, phòng trường chính là cái bình thường đi làm tộc. Chẳng lẽ liền cùng Tiêu Thẩm lão công giống nhau? Nói thật, thấy Tiêu Thẩm lão công lúc sau, tạm. Thật là không sướng. Tiêu Thẩm lão công tốt xấu lớn lên đoan chính đi, Mạc Tuệ lão công chỉ sợ cũng là cái người qua đường, rốt cuộc phía trước Mạc Tuệ đoàn đội liền ảnh cưới cũng chưa phát quá. Nô tỷ Ngươi mau xem, Cố Tiên Sinh tìm tới môn. Tiểu trợ lý khóc không ra nước mắt, cầm di động đi gõ Ngô tỷ cửa văn phòng. Nô tỷ còn ở vội, đem đầu nâng lên tới khi, nội tệ phục ánh sáng ở mắt kính thượng ảnh ngược ra một mặt lang quăng. Thấy tiểu trợ lý truyền đạt di động, nàng mặt lập tức liền tái rồi. Nói tốt có thể kéo một ngày là một ngày, mỗi chịu đựng được một ngày, nô tỷ trong lòng tảng đá lớn liền rơi xuống một chút. Nhưng không nghĩ tới, liền tại đây ngày thứ 6, Cố Dịch thành xuất hiện. Lô tỷ không rõ ràng lắm Mạc Tuệ cùng Cố Dịch Thành vì cái gì sẽ kết hôn, chỉ biết này hai người từ lánh chứng kia một ngày bắt đầu, cảm tình liền rất kém. Vốn dĩ cho rằng người trẻ tuổi yêu cầu một đoạn thời gian ma học kỳ, nhưng ai biết, còn không có tới kịp ma hợp, Cố Dịch Thành liền dọn ra đi. Hơn nữa, theo nàng suy đoán, Cố Dịch Thành là bị Mạc Tuệ đuổi ra đi. Đối chọi gay gắt hai người, cùng nhau xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, chẳng phải là bị cả nước người xem nhìn chê cười. Phảng phất một chậu nước lạnh vào đầu tới hạ. Nô tỷ khóc không ra nước mắt. Đều là thể diện người, hẳn là không đến mức ở trước màn ảnh nháo đến quá khó coi đi. Nô tỷ lục mặt, thuyết phục chính mình. Tiểu trợ lý ủ rũ cục đôi, vốn là không đến mức, nhưng vấn đề là, đêm qua, Mạc Tuệ tỷ đem giấy thỏa thuận ly hôn đưa cho Cố tiên sinh. Nô tỷ đôi tay chống ở bàn làm việc thượng, đang một chút đứng lên, giấy thỏa thuận ly hôn. Mạc Tuệ đưa quá khứ. Tiểu trợ lý khẽ miệng đi xuống thiết. Tiểu cô nương là mới đến xá xúc, không hay hạ đã bị hù ra tới. Ta, ta, là ta đưa đi." Phanh một tiếng, nô tỷ vô lực mà ngã ngồi ở làm công ghế. Song đời, cũng không biết hai người chi gian đến tụt cùng có cái gì mâu thuẫn không thể điều hòa, dù sao ở Ngô tỷ xem ra, đoạn hôn nhân này chung, Mạc Tuệ cơ hồ không có tranh thủ quá. Cố Dịch Thành đã đủ bao dung, nhưng tục ngữ nói tượng đất đều có ba phần hòa khí, huống chi, nhân gia cũng không phải là tượng đất. Quan xem hắn ở sinh ý trong sân sấm rền gió cuốn thủ đoạn liền biết, thật muốn mạnh bạo Mạc Tuệ không nhất định là đối thủ của hắn. Ly hôn đã là đến không được đại tin tức, hai người nếu là còn ở phòng phát sóng trực tiếp nháo đến mặt đỏ tai hồng, chỉ sợ Mạc Tuệ sự nghiệp sẽ đã chịu hủy diệt tính đả kích. Nộ tỉ nhéo huyết Thái Dương, đau lòng không thôi. Mạc Tuệ chính là chính mình một tay khai quật ra tới diễn viên, mấy năm nay, nhìn nàng bay đến đám mây, lại nhìn nàng trên mặt đất rãy rủa. Nhưng hiện tại, sợ la liền mặt đất đều đãi không được, đến đợi cho đáy cốc. Hoa, wow, hảo hảo xem. Quá cô ý tứ. Ta muốn ở tại bọn họ phòng phát sóng trực tiếp. Có thể hay không mang tân xem phát sóng trực tiếp. Ta nguyện ý tan tầm lúc sau làm một phần người xem tâm lý nghiên cứu báo cáo, chiều sâu phân tích khán giả vì cái gì như vậy hãy xem một đoạn này. Ta ma ơi, làn đạn soát điên rồi, phòng phát sóng trực tiếp số người ôn lạch phá ngàn vạn. Nghe thấy bên ngoài làm công khu các đồng sự thét trói thai hò hét thanh, nô tỉ phiền đã chết. Nàng xua xua tay, kêu tiểu trợ lý đi kêu bọn họ cơm miệng. Nhưng ai biết? Các đồng sự cư nhiên chính mình hướng họ súng thượng đâm. Một đám tuổi trẻ lại tràn ngập tinh thần phấn chấn đầu chui vào tới. Nô tỷ, Mạc Tuệ cùng nàng lão công quá có CP cảm. Khai tới rồi, khai tới rồi. Nô tỷ, khai tới rồi. Nàng vẫy tay, làm trợ lý đem điện thoại lấy lại đây. Trên màn hình, Lương đạo thân ảnh một tả một hữu đứng. Không gọi ôm, không có hôn môi, chỉ là mặt đối mặt mà thôi, lại bởi vì mặc kệ là từ thân cao, nhan giá trị vẫn là An Mặc Phương diện đều quá xứng đôi. Kích khởi kỳ dịu phản ứng hóa học. Như điện ảnh chung kết cấu giống nhau, xác thật đẹp mắt. Hai người đối diện hồi lâu. Ngay sau đó, Cố Dịch Thành đem một văn kiện túi giao cho Mạc Tuệ. Nàng nắm trong tay, cầm cũng không phải, còn trở về cũng không phải. Hào ngọ hảo ngọ, Mạc Tuệ lão công là đem chính mình công tác thượng văn kiện giao cho Mạc Tuệ, làm nàng hỗ trợ phóng hảo ra. Mạc Tuệ tự nhiên mà tiếp, rõ ràng là cái đơn giản động tác nhỏ, nhưng chính là cảm thấy hảo an ý. Nô tỷ xác định bọn họ truyền đạt để đi không phải giấy thỏa thuận ly hôn sao? Nàng lão công hảo cao, sân đến Mạc Tuệ đều chim nhỏ nép vào người. Hơn nữa các ngươi có hay không phát hiện, nàng lão công nhìn chằm chằm vào nàng xem. Nô tỷ, xác định nàng lão công là nhìn chằm chằm nàng, mà không phải trừng mắt nàng sao? Ta cho rằng Mạc Tuệ ở nhà là nữ vương, không nghĩ tới nàng hảo săn sóc. Nàng chỉ chỉ tủ lạnh phương hướng, là tưởng nói bên trong có thủy, hắn có thể cầm đi uống. Nô tỷ Ta tưởng nàng chỉ là chỉ vào tủ lạnh bên cạnh đại môn, làm hắn cúi đi. Hào ngọ hảo ngọ a, Mạc Tuệ cùng nàng lão công cảm tình vẫn luôn đều tốt như vậy sao? Một cái đồng sự hỏi. Nô tỷ lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép tươi cười, loáng thoáng có nghe nói lảm. Đây là An An lần đầu tiên nhìn thấy Cố Dịch thành bản nhân. Hắn dáng người thẳng, vóc dáng hảo cao hảo cao, đến tiểu đoàn tử ngẩng đầu mới thấy được. Hai tử to mò mà đánh giá Cố Dịch thành đã lâu. Chiều nam phòng ở. Sáng sớm liền có ánh mặt trời từ cửa sổ sắt đất chiếu rọi tiến vào. Hắn nhị quang, bộ dáng cũng không rõ ràng, nhưng hơi hơi sườn mặt khi, hàm dưới đường cong đột nhiên liền mục chặt, trở nên sắc bén, khí chàng kiếp người. Mặc dù là bốn tuổi nhóc con, cũng là có thẩm mỹ. Phần 22. An An cảm thấy cố dịch thành lớn lên nhưng quá đẹp. Nhưng là thực hiển nhiên, Mụ Mụ không như vậy cảm thấy. Nàng nhàn nhạt mà nhìn hắn, phía trước hồi lâu không thấy lạnh nhạt ánh mắt lại về rồi. Trong nhà không khí Thập phần quý dị, An An đứng ở một bên xem hai người bọn họ kỳ quái hỗ động, miệng nhấp lên, giống cái tiểu đại nhân giống nhau, lâm vào chầm tư. Sở dị nói đây là An An lần đầu tiên nhìn thấy cố dịch thành bản nhân, đó là bởi vì, phía trước ở trong ngộng, bọn họ thường xuyên gặp mặt. An An đối thực tập 3-3 không có khắc sâu ấn tượng, cũng không quá cảm thấy hứng thú, bởi vậy trong ngộng có quan hệ với hắn đơn độc nguyên quốc truyện, tiểu đoàn tử nhớ không rõ lắm. Nàng chỉ biết, ở mụ mụ nhân say rượu thành tật qua đời lúc sau. Thực tập 3-3 cũng chưa gượng dậy nổi, thực mau liền nọ phở lỉn. Tiểu đoàn tử không biết thực tập 3-3 này đây cái gì phương thức hạ tuyến, chỉ nhớ rõ, hắn một tay sáng lập công ty bị người nhặt của hời, trong mộng lời tự thuật nói, nhặt của hời chính là nguyên nam chủ. An An không biết mụ mụ vì cái gì ở thực tập 3-3 trước mặt lệnh như băng, nhưng ít ra, thực tập 3-3 đối mụ mụ giống như thực thiệt tình. Tiểu đoàn tử đối hôn nhân khái niệm rất mơ hồ, nhưng nàng xem qua heo kém họa, heo 3-3 cùng heo mụ mụ cảm tình Bọn họ như thế nào không nói lời nào. Có như vậy một chút kỳ quái, là ngựa ngùng ở phát sóng trực tiếp màn ảnh trước mặt biểu lộ sao. Á á á, mau xem An An, nàng hào ấm. Khán giả gõ bình luận tay dừng lại, nhìn chầm chầm màn hình di động. An An đã chạy đến bàn an biên, cầm lấy một cái sang quý, lại bước chân ngắn nhỏ chạy về tới, tay nhỏ một đệ. Cố dịch thành nhìn về phía An An. Hai tử mềm mại đầu tóc bị chắt thành hai cái bím tóc nhỏ, cột lên vàng nhạt sắc dây của tóc. Trên người tiểu váy cũng là vàng nhạt sắc, lộ ra trắng nõn, cổ sen giống nhau cánh tay cùng chân ngắn nhỏ. Nhiên tiểu đoàn tử hiến vật quý giống nhau biểu tình, hắn sắc bén ánh mắt trở nên nhu hòa, ôn thanh nói, "Cho ta sao?" An An ngoan ngoãn gật đầu, "Ngươi ăn cơm sáng sao?" Cố Dịch Thành còn không có ăn. "Sáng sớm, phương trợ lý thật cẩn thận mà truyền đạt kia phân ly hôn hiệp nghị lúc sau, hắn liền tới đây." "Còn không có." Hắn lắc đầu. Mạc Tuệ giữa mày nhíu lại, "An An, đây là ta cho ngươi làm." Hai chúng ta cơm sáng. Ý ngoài lời là, không hăn phân. Nhưng an an lại chạy nhanh chuyển động chính mình đầu nhỏ tử. Cuối cùng, nàng so ra hai ngón tay, chân thành mà nói, hai cái sang quý ích, mụ mụ một cái, ta cùng thúc thúc cùng nhau chia sẻ một cái. Cố dịch thành khỏe môi vừa lòng mà rơ lên. Nhưng bỗng nhiên chi gian, ý cười lại dừng một chút. Mạc tuệ là mụ mụ, hắn là thúc thúc. Ha ha ha ha ha, chúng ta tiểu đoàn tử quá không có nhãn lực thấy đi. Ba ba biến thành thúc thúc. Cầu Mạc Tuệ lao công diện tích bóng ma tâm lý. An xong Sanguix, Mạc Tuệ khiến cho An An thượng cách vách cận thúc thúc cùng Lý A Ji ra chơi đi. Nguyên có chuyện, nàng thực tập cha mẹ cảm tình thật không tốt, không phải ở khắc khẩu, chính là ở dùng mình, vì tránh đi chiến tranh, tiểu đoàn tử quyết định nghe lời. Nàng mang lên chính mình bối thượng tiểu cặp sách, nghĩ nghĩ, lại đem nô rỉ đưa bút bê bạ bị bộ hộ băng thượng. Bị mụ mụ nhìn theo tiến cận thúc thúc ra thời điểm, tiểu đoàn tử Lưu Luyến không giở mà vây vây tay. Quá buồn cười. Còn không phải là đi hàng xóm rao thán môn sao? Vì cái gì mang cặp sách cùng món đồ chơi? Nay tư thế, làm ta hoài nghi tiểu nãi đoàn có phải hay không muốn rời nhà đi ra ngoài. Nhớ tới phía trước xoẹt đến một cái video, hai con đem đồ chơi cùng tá giấy thu thập lên, nói cái này ra ở không nội nữa. Không phụ hậu mã tưởng, chúng ta An An có phải hay không cũng nóng trông đi cách vách, như vậy liền không cần tại tuyến xem nàng ba mẹ tú ân ái. An An vừa đi, gì là có thể khai khẩu lương, thật là cao hứng a. Mạc Tuệ vừa rồi đã ở bọn họ khách quý trong đàn cùng Lý Dung Dung nói một tiếng, thỉnh đối phương hỗ trợ chiếu cố tiểu hài tử. Lúc này, Lý Dung Dung xua xua tay làm nàng yên tâm, rồi đem An An bế lên tới, hướng trong phòng. Nhìn An An quay đầu lại nhìn chằm chằm chính mình đôi mắt nhỏ, Mạc Tuệ nói, "Chờ một chút vẫn là muốn đi công viên trò chơi." Tiểu đoàn tử đôi mắt lập tức sáng. Mạc Tuệ về phòng, đóng lại cửa phòng. Mạc Tuệ lão công chờ đến hảo vất vả. Ga rán cùng trà sữa đã chuẩn bị tốt. Kế tiếp là khái đường thời gian. Gơ cờ giờ gơ cờ giờ, qua sướng, ta muốn nhìn tân hôn phu thê ôm ấp hôn hít nâng lên cao, hảo ngọt nga. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, chính mình chờ mong, cũng không có được đến thỏa mãn. Một chút ít đều không có. Mặc tuệ tiến phòng, liền đi đến cố dịch thành trước mặt, đạm thanh nói, cùng ta về phòng. Á á á không cần á. Trong phòng không có màn ảnh. Nàng lao công dễ nghe lời nói á, một câu liền lập tức cùng đi qua. Bọn họ phải về phòng làm gì? Ô ô ô ô, có cái gì là ta cao cấp việp không thể xem? Đương nhiên, làn đạn khu ngẫu nhiên cũng sẽ nhảy ra không hài hòa ngôn luận. Khái cái gì? Thật sự không ai cảm thấy bọn họ chi gian không giống bình thường phu thế sao? Chẳng qua này không hài hòa ngôn luận mới vừa ra tới, đã bị vô số cắn sống cắn chết làn đạn bao phủ. Cố dịch thành vào phòng ngủ. Mạc Tuệ lười đến cùng hắn nhiều lời, chính mình đi trở về đi đóng lại phòng ngủ môn. Mà hắn, tắc lẳng lặng mà nhìn nàng. Hôm nay Mạc Tuệ cùng bình thường không giống nhau. Vì bồi tiểu đoàn tử đi công viên giải trí, nàng đem rối tung trên vai tóc quăn chắc hở, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, so với phía trước suy sụp trạng thái khá hơn nhiều. Đây là có ý tứ gì? Mạc Tuệ cầm túi văn kiện giơ giơ lên, ném đến trên giường. "Không rời." Hắn không có gì biểu tình, thanh âm không cao không thấp. Mạc Tuệ nhíu mày, gánh bạch trên mặt nhân tức giận mà nhiễm đỏ ửng, "Ngươi hiện tại cùng ta chơi trò gì?" Cố Dịch thành ngón tay thon dài mở ra túi văn kiện, đem hiệp nghị thư lấy ra tới, đối với thị thẩm, nhân phù thê trưởng, kỳ cảm tình bất hòa, hiệp nghị ly hôn. Có sai sao? Mạc Tuệ nâng cầm lên. Ngươi cùng ta hiệp nghị sao? Cố Dịch thành ngữ khí nhàn nhạt, kết hôn là ngươi đề, ly hôn vẫn là ngươi đề. Kết hôn một vòng, nàng nói không nghĩ qua, ý đồ cùng hắn thương lượng ly hôn. Hôn nhân đối nàng mà nói, chỉ là vừa động mồm mép sự tình. Nhưng với hắn, lại có bất đồng ý nghĩa. Trừ phi ngươi nói cho ta, mấy năm nay đến tụt cùng đã xảy ra cái gì? Mạc Tuệ nhếch môi, không hề ra tiếng, nguyên bản trên mặt vẻ giận cũng dần dần bị hờ hững thần sắc thay thế. "Thu hảo ngươi hiềm nghi, ta không rời, hoặc là, ngươi có thể khởi tố." Cố Dịch thành thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại vướng vàng, hắn tùy tay đem túi văn kiện ném đến trên tủ đầu giường, xoay người ra cửa thời điểm, hắn trải qua Mạc Tuệ bên người, bước chân ngừng lại. Khoảng cách bị ngắn lại, nhưng hai người chi gian ngăn cách lại vô pháp ngắn lại. Nàng đến tụt cùng làm sao vậy? An An vừa tới đến cận khắc kịp ra, còn có chút không được tự nhiên. Tiểu đoàn tử tới làm khách, một chút đều không ầm ĩ, chỉ là đem tay nhỏ đặt ở đầu gối, nghe lời vô cùng. Lý Dung Dung nhìn xem An An, nhìn nhìn lại đang ở thư phòng làm bài tập chu diễn, nhẹ nhàng thở dài. Nàng quá thích nhuyễn manh manh tiểu nữ hài, phía trước đáp ứng Tiết Mục tổ mời, cũng là muốn thể nghiệm một chút dưỡng tiểu nữ hài vui sướng, ai biết, Tiết Mục tổ cho bọn hắn hai vợ chồng an bài cái nhàm chán nam hài tử. An An, muốn hay không uống điểm cái gì? A Di mang người đi tuyển. Tủ lệnh môn bám một chút mở ra, bên trong tất cả đều là ăn ngon uống tốt. Di, nói tốt trung niên vợ chồng chú trọng dưỡng sinh đâu. Thật nhiều bia cùng đồ uống có ga. Kỳ thật ta thực hâm mộ Lý Dung Dung, kiên trì đỉnh, cùng người yêu cùng nhau sinh hoạt, không có việc gì thời điểm truy truy kịch, nhảy nhảy đi cô, còn tự giá đi ra ngoài chơi. Ta cũng không nói không hôn không rục báo bình an, nhưng ít ra chúng ta đi vào trên đời này đến có tư cách lựa chọn chính mình muốn sinh hoạt. Tán đồng trên lầu, ta mẹ, An An tưởng uống nước có ga sao? Tiểu bằng Hữu không thể uống nước có ga nha. Ngựa ngủng, ta cấp đã quên. Lý Dung Dung ngựa ngủng mà nói, kia A Jie đi cửa hàng tiện lợi cấp An An mua sữa bò. An An có thể uống nước. Tiểu Đoàn Tử hiểu chuyện mà chỉ chỉ nước gấm hồ. Lý Dung Dung bưng lên nước gấm hồ, hướng cái ly đổ nước, ly nước mạo ào ào nhiệt khí. Phần 23. Nang ca ngựa ngủng, cầm lấy di động A-di này liền đi mua, ngươi trước cùng ca ca chơi trong chốc lát. Lý Dung Dung đem An An đưa tới thư phòng, làm chú diễn chiếu cố nàng. Tiểu đoàn tử không phải lần đầu tiên nhìn thấy chú diễn ca ca, nhưng chưa từng có cùng hắn nói chuyện qua. Trong thư phòng tràn đầy ấm áp ánh mặt trời, một sợi quang mang chiếu vào tiểu Nam Hải trước mặt sách vợ thượng, bị hắn quá mức gầy tay ngăn trở, rơi xuống một tảng lớn bóng ma. An An không có thượng quá học, nhưng bọn hắn miện phúc lợi có chút ca ca tỉ tỉ tỉ đã bắt đầu học tiểu học. Nhưng nàng trước nay không gặp bọn họ như vậy nghiêm túc học tập quá. Cá ca, ca, ngươi muốn nghỉ ngơi một chút sao? An An nhỏ giọng hỏi. Sắc thật nên dừng lại, ta cảm giác đứa nhỏ này liền không có nghỉ ngơi cùng chơi đùa thời điểm, thần kinh căng chặt. Lần trước ta thấy thứ nhất tin nóng, không biết là thật hay giả. Bọn họ nói chu diễn ra ở một cái xa xôi trong thôn, ra cảnh không tốt lắm. Lần này là chính hắn báo danh tham gia tiết mục, tiết mục tổ nghe hải tử trường học nói hắn chỉ số thông minh đặc biệt cao cho rằng mời đi theo sẽ có tiết mục hiệu quả, không nghĩ tới. Không biết hắn vì cái gì muốn báo danh. Ngĩ ngơi sao? Chu Diễn đem bút kẹp ở sách vở, khép lại thư lúc sau, cô quách hỏi, "Ngươi là muốn ta bồi ngươi cùng nhau chơi sao?" Hắn muốn tham gia tiết mục là bởi vì nghe người ta nói tham gia tiết mục là có thông cáo phí. Cái bút thông cáo phí có thể lấy về ra cấp 33 mũ mũ, như vậy bọn họ liền không cần quá vất vả. Nhưng mặc dù thượng phát sóng trực tiếp, hắn cũng không thể hoang phí việc học. Chỉ có hảo hảo học tập, tương lai mới có thể trở nên nổi bật, đi được càng cao, xa hơn. Mấy ngày này, Chu Diễn vẫn là giống như trước đây, sinh hoạt không có biến hóa. Phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng chỉ là một cái máy móc, hắn mặc kệ khán giả sẽ nói cái gì. Đương nhiên, bởi vì hắn quá mức không thú vị, khán giả căn bản là sẽ không ở nhà bọn họ phòng phát sóng trực tiếp dừng lại lâu lắm. Chỉ là, hắn không thể không cần thông cáo phí. Mấy ngày hôm trước đạo diễn tổ nhắc nhở qua hắn, nếu không phối hợp phát sóng trực tiếp khả năng sẽ thay đổi người. Bởi vậy hiện tại, Đường An An hỏi hắn muốn hay không nghỉ ngơi khi, Chu Diễn đứng lên. "Hảo." An An thích cùng Đại Hải Tử chơi. Nàng đem đầu điểm đến giống tiểu kê lẩm bẩm mễ dường như, chạy tới phòng khách từ trên sofa lấy về chính mình búp bê bà bỉ bọ hộ, lại chạy về tới. Ánh mắt chơi dừng ở thư phòng mộc chất bản trên mặt đất. Tiểu đoàn tử ngồi xếp bằng ngồi xuống, chiêu chiêu tay nhỏ, làm ca ca bồi chính mình chơi búp bê bà bỉ. Chu Diễn học tiểu muội muội bộ dáng, Ngồi ở ánh mắt trời, ta nên làm cái gì? An An cầm xo so nàng ngón tay cái muốn lớn hơn một chút món đồ chơi chung, gió, nghiêm túc mà nói, "Ka Ka, ngươi giúp ta đem Thúy Thúy đầu tóc phân thành hai bên, ta phải cho nàng làm tạo hình lại." Chu Diễn khe hở ngón tay có điểm buồn, hắn muốn bắt tay lùi về đi, nhưng do dự một lát, vẫn là lựa chọn giúp muội muội vội. Chậm rãi, bọn họ phối hợp trở nên ăn ý. Cuối cùng hắn thấy An An không biết nên như thế nào chát bím tóc, liền lấy ra găng châm gì gì mà giúp bút bệ bạ bịt chặt cái bánh quay chào biện. Nhìn hai đứa nhỏ trong lòng không có vật ngoài lại nghiêm trang bộ dáng, phòng phát sóng trực tiếp nhạc hỏng rồi. Chu diễn cư nhiên sẽ chặt bím tóc. Còn đừng nói, tay nhỏ đẫnh xảo a. Vừa rồi ta phát hiện hắn mơn mê tiểu chúng gió cùng tiểu lực, vẻ mặt tò mò, rốt cuộc có hại tự dạng. Biết Chu diễn bối cảnh lúc sau, cảm giác hắn cũng rất đáng thương. Lời nói lại nói trở về, chúng ta an an bảo bối cấp bút bệ bạ bị khởi tên có thể hay không thổ địam. Thúy Thúy, An An a, làm mụ mụ ngươi một lần nữa cấp khởi một cái đi. Lý Dung Dung ở dưới lầu cửa hàng tiện lợi mua sữa bò, thang máy gặp phải mới từ chợ rau trở về trợ phu. Hai người vừa mở ra môn, liền nghe thấy trong thư phòng truyền đến An An tiểu nai âm, cùng Chu Diễn thanh âm. Hai vợ chồng tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, ở cạnh cửa xem. Thấy Chu Diễn chuyên chú nghiên cứu bút bê bạ bị khi trên mặt toát ra tính trẻ con, bọn họ liếc nhau. Vẫn luôn cảm thấy đây là một cái nhàm chán hài tử. Nhưng là, đến tột cùng là cái gì làm hắn biến thành như vậy? Thực tập cha mẹ tiết mục là làm cho bọn họ học làm cha mẹ, một khi đã như vậy, bước đầu tiên có phải hay không đắc dụng tâm đi lý giải, tiếp thu hài tử. Sáng sớm 10 điểm, bọn nhỏ đến đúng giờ đi cách vách đóng huấn luyện phòng học đi học. Đây là tiết mục tổ vì phát huy bọn họ mỗi người hứng thú cùng sở trường đặc biệt mà cố ý an bài, tốt xấu đến làm bọn nhỏ ở trong khi 20 ngày phát sóng trực tiếp học điểm cái gì trở về. An An vốn dĩ cũng nên đi. Nhưng Mạc Tuệ hướng tiết mục tổ suy nghĩ, muốn mang tiểu đoàn tử đi công viên giải trí. Chu Diễn khẳng định sẽ không sai quá bất luận cái gì học được tri thức bản lĩnh cơ hội, thời gian vừa đến, liền khó xử mà nhìn về phía tiểu muội muội. Chính uống Lý A Ji mua sữa bò, hơn nữa bản chân ngắn nhỏ xem Kaka qua lại biến hóa bút bê bạ bì kiểu tóc gan an nháy mắt đã hiểu, ta đây về nhà làm. Cảm giác chúng ta nhãi con giống như càng ngày càng hòa bác, thật tốt. Lần đầu tiên thấy An An, cảm thấy nàng nhút nhát sợ sệt, nhưng mấy ngày này Cảm giác tiểu đoàn tử ở học tự tin. Đi theo như vậy số thí Mạc Tuệ, không tự tin đều khó đi. Trên lầu, kỳ thật mấy năm nay Mạc Tuệ đã rất điệu thấp, không giống trước kia như vậy khí phách hăng hái. Cùng Lý A Ji cáo biệt lúc sau, An An một lần nữa bối thượng chính mình tiểu cấp sách, bế lên món đồ chơi bộ hộ, xoay người chạy về ra. Khán giả đều thực vô tình, chờ đến An An vừa đi, liền lập tức đem chu diễn bên kia phòng phát sóng trực tiếp tắt đi, thời khắc đi theo tiểu đoàn tử béo Đô Đô thân ảnh chung cư 17 tầng lầu tổng cộng có 6 gian phòng ở. An An ở tại hành lang cuối kia một gian. Nang tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch, tưởng tượng đến về nhà lúc sau là có thể thượng du nhạc viên, chờ mong đến độ sắp mạo phao phao. Chỉ là không biết, thực tập ba ba còn ở sao? Nếu hai người bọn họ ở cái nhau làm sao bây giờ? Tiểu Đoàn Tử nghĩ như vậy, bước chân đều kéo đến chậm. Rồi sau đó nàng lại đi rồi vài bước, thấy nhà mình môn bị mở ra. Cố Dịch Thành đi ra. Hắn vóc dáng cao, chân cũng trường, Mới từ công ty chạy tới, một thân cắt may thỏa đáng Âu phục sấn đến bả vai càng vàng. Hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, còn có điểm bất cận nhân tình bộ dáng. Chỉ là, ánh mắt lạc hướng An An Nghi, biểu tình phảng hờ hoãn. Ở cửa thang máy, một lớn một nhỏ đều dừng lại bước chân. Ngươi cùng mụ mụ cái nhau sao? An An chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi. Không phải cãi nhau, có điểm tranh chấp. Hắn hơi hơi cúi xuống thân, ngữ khí ôn hòa nhưng xa cách. An An nhấp khởi cái miệng nhỏ, "Chúng ta sinh hoạt lao sư nói" Có mâu thuẫn nói muốn cầu thông a. Nàng không để ý tới ta. Cố Dịch Thành cảm thấy có điểm mất mặt, một lần nữa đứng thẳng, chuẩn bị ấn thang máy tiện. Nhưng tiểu đoàn tử lại che ở hắn trước mặt, cái hốt kín mít mà che lại thang máy cái nút. Bởi vì ở trong ngõ là lão người quen, An An cũng không sợ hắn. Cố Dịch Thành tay cứng ở giữa không trung. Như thế nào có thể bởi vì Mụ Mụ không để ý tới người, liền từ bỏ đâu? Tiểu đoàn tử trở nên cực kỳ bướng bỉnh. Trong nguyên tác Mụ Mụ cùng thực tập ba ba cảm tình gặp được nguy cơ. Nhưng rõ ràng, bọn họ là yêu nhau, cùng heo ba ba cùng heo Mụ Mụ giống nhau yêu nhau a. Hắn vốn dĩ có thể cùng an an cùng nhau làm bạn ở Mụ Mụ bên người, vì cái gì mỗi lần đều phải bị Mụ Mụ khí đi đâu? Nhìn tiểu đoàn tử vô danh hỏa, Cố Dịch Thành có điểm lốc, nhưng hắn vẫn là quyết định, hảo hảo nghe Hải Tử nói chuyện. "Vậy ngươi nói ta muốn bắt nàng làm sao bây giờ?" Hắn hỏi. "Ngươi không thấu nàng, nàng khẳng định không để ý tới ngươi nha." An An nghiêng đầu tự hỏi, nại thanh nói, mụ mụ thực khóc đát. Cố dịch thành. Ta cũng thực khóc. Kia, hắn chầm mặc một lát, lại mở miệng tỉnh giáo, muốn như thế nào hấu. Tiểu đoàn tử lộ ra lấy thực tập 3-3 không có biện pháp tiểu biểu tình, ngón tay nhỏ cào cào chính mình chán, mềm mại mà nói, không biết, dù sao An An sẽ hống. Nàng chỉ là cái tiểu hải tử, băng nhân cũng không có biện pháp giúp được đế. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, An An không có tâm lý gánh nặng, thúc thúc. Ta muốn cùng mụ mụ đi công viên giải trí." Giọng nói rơi xuống, bộ bẩm tiểu thân hình dị thường nguyện chuyển nhẹ nhàng mà chạy đi rồi. Cố Dịch Thành đột nhiên xuất hiện, làm Mạc Tuệ tâm tình không tốt lắm. Bọn họ chi gian không có gì phức tạp chuyện xưa, chỉ là tuổi trẻ khi hoành hoành liệt liệt mà từng yêu một hồi, nhưng bởi vì tính cách đều quá muốn cường, ồn ào đến tối bụi, cách ra. Lúc sau Mạc Tuệ phát hiện chính mình đã mang thai, lặng lẽ sinh hạ hài tử, yêu ngạo nàng, càng không nói cho hắn này hết thảy. Lại sau lại Hải tử không có. Mấy năm lúc sau, bọn họ gương vỡ lại lành. Nhưng nguyên lai like gương vỡ lại lành chỉ là TV trình diễn đến đẹp mà thôi, trong hiện thực, lại ở bên nhau lúc sau, chỉ cần vừa thấy đến hắn, nàng liền sẽ hồi tưởng khởi bọn họ đã từng có được quá hải tử. Mạc Tuệ không muốn đối mặt quá đi, tự nhiên không có cùng hắn nhắc tới quá. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn cũng không biết hải tử đã từng tồn tại. Mặc dù vài năm sau hôm nay, Cố Dịch thành thành thục, học được bao dung, học được túi đầu Nhưng hài tử đã từng tồn tại qua sau lại rời đi bóng ma giống như là một đạo khảm, cách ở nàng trái tim. Phần 24. Vì buông tha chính mình, Mạc Tuệ quyết định ly hôn. Phanh phanh phanh. phanh. Tiếng đập cửa vang lên. Mạc Tuệ lẫnh hạ mặt. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn trở nên già mặt dày. Nói muốn ly hôn, hắn không chịu, hiện tại đều đã đi rồi, cư nhiên còn quay đầu lại. Nàng chầm khuôn mặt đi mở cửa, nhưng ai biết, môn vừa mở ra, một trương khả khả ái ái khuôn mặt nhỏ thấu tiến vào. Mụn mụn, hai tử tôi cười giống như là mềm nhẹ lông chim, phất quá bực bội bất an trái tim. Mạc Tuệ giữa mày không tự rắc gian ra. Chúng ta đi công viên giải trí đi. An an vươn tay nhỏ, lôi kéo Mạc Tuệ vào áo. Ô ô ô ô phòng phát sóng trực tiếp muốn đóng cửa sao. Hôm nay không thấy được ảnh hậu cùng nhãi con, có điểm khổ sở. Vì cái gì không thể thỉnh nhân viên công tắc cùng chụp A. Ta muốn nhìn A, liền tính màn ảnh lại hồ, ta cũng muốn nhìn. Không quan trọng là, Mạc Tuệ có thể đem nhãi con mang h Hai người chơi đến vui vẻ sờ so cái gì đều cường. Kỳ thật ta cảm thấy Mạc Tuệ thật sự thực hảo, ảnh hậu mang đáng thương cô nhi tiểu bằng hữu đi công viên giải trí, thật tốt mánh lưới, nếu cùng chúng nói, nhân gia đều sẽ khen nàng, khẳng định đối nàng cá nhân nhiệt độ tăng lên có rất lớn trợ giúp. Nhưng là nàng không làm như vậy, vừa thấy chính là không muốn lăng xê, chỉ là thiệt tình đối hại tự hảo. Cung Phong phát sóng trực tiếp bọn tỷ muội nói tái ký lạp, buổi tối chờ các nàng về nhà. Buổi tối còn phải đợi An An ba ba về nhà chờ mong hắn tan tầm lúc sau trở về cùng hai mẹ con dán dán. Đúng rồi, An An ba ba thật là cái bình thường đi làm tộc sao? Có hay không tỷ muội là có điểm nhân mạch. Chạy nhanh cha cha. Một lớn một nhỏ xuất phát đi công viên giải trí. Kỳ thật đừng nói là An An, ngay cả Mạc Tuệ đều đã rất nhiều năm không có đi qua công viên giải trí. Nay đó hài tử chơi thiết bị, có thể có cái gì lạ thú. Têu Ngô tỷ cùng nhau, khó tránh khỏi sẽ bị nàng an bài thu vợ lộp đoàn đội đi theo bên cạnh. Mạc Tuệ không nghĩ bất luận kẻ nào quấy rầy đến An An, lựa chọn chính mình lái xe. Cũng may tiết mục tổ cẩn thận chu đáo, vì phương tiện các khách quý ngày thường mang theo hài tử đi ra ngoài, liền an toàn ghế giữa đều đã sớm cấp chuẩn bị tốt. An An, tới rồi. Sa sa mà, Mạc Tuệ thấy công viên trò chơi đánh dấu, đối ghế sau tiểu đoàn tử nói. An An hai chỉ tay nhỏ đợi an toàn ghế giữa bắt tay, Tả Hữu nhìn xung quanh. Ngay sau đó, hai tử kinh hỉ mà chỉ vào một cái cao cao thiết bị Đó chính là bánh xe quay. Mạc Tuệ đem xe đình hảo, mang theo Hải Tử đi mua vé vào cửa. Lấy nàng quốc dân độ, nơi đi đến, tất nhiên là sẽ khiến cho Vây Xem. Bất quá lúc này đây, đại gia Vây Xem không chỉ là nàng, còn có An An. Cái này tiểu bằng hữu quá đáng yêu, lại bạch lại xinh đẹp, giống cái phân nắm. Nàng lại An An, ta suất đến quá thực tập cha mẹ phát sóng trực tiếp. Đứa nhỏ này thực nhận người thích, hiện tại đều đã biến thành tiểu minh tinh. Bên hai thổi qua lời như vậy, Nàng ăn có điểm ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Mặc dù là như vậy tiểu nhân hài tử, cũng thích nghe khích lệ nói sao. Mặc Tuệ cảm thấy thú vị, nhưng đồng thời, nàng cũng muốn bảo vệ tốt tiểu hài tử. Bởi vậy nàng nguyện cự tiến lên yêu cầu ký tên hòa hợp chiếu cấp phan, "Xin lỗi, hôm nay chính là muốn mang tiểu hài tử ra tới chơi." Cấp phan đều tỏ vẻ lý giải, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, "Kia nếu là ta chính mình chụp được ảnh chụp, có thể ngoại truyện sao?" Tại đây trong vòng, phảng phất có bất thành văn quy định Người đại diện hoặc trợ lý đi theo nghệ sĩ ghi sẽ tận lực tránh cho các nghệ sĩ bị người qua đường chụp lén. Rốt cuộc không ai có thể thời thời khắc khắc bảo trì hoàn mỹ hình tượng, nếu bị chụp đến lệnh người tiêu ta nào ảnh sinh đồ liền không hảo. Bất quá mạc tuệ không có như vậy ban khoan. Có thể, nhưng không cần quá dễ tiểu bằng hữu. Nàng nói, An An biết Mụ Mụ là vì chính mình hảo, nghe lời mà theo bên người, một câu đều không có nói. Cuối cùng, Mụ Mụ giải quyết hảo hết thể khả năng sẽ xuất hiện phi toái liền bắt đầu mang theo nàng chơi đi. An An tưởng chơi cái gì? Mạc Tuệ hỏi. Cái gì đều có thể chứ? An An chớp chớp mắt, hưng phấn mà nói. Có thể đi. Những người này, Mạc Tuệ đáp đến nhẹ nhàng. Chỉ là nàng sao có thể nghĩ đến, ngay sau đó, chính mình bị đưa tới một cái thiết bị trước mặt. Thật lớn tàu lượn siêu tốc, luênh quanh lòng vòng, thoạt nhìn phi thường kích thích. Nàng ngẩng đầu. Tàu lượn siêu tốc hưu một chút lao ra đi, một cái gia tốc, mọi người đều gắt gao lay bắt tay quay vào chỗ, lại làm nhanh một chút quay cuồng, ngay sau đó liên tiếp xoay tròn cùng lao xuống, một khắc đều không ngừng nghỉ. Mỗi một cái ngồi ở bên trong người, đều ở không chút nào cố kỵ mà thét chói tai, liền không coi bất luận cái gì một người ngủ quan không có bởi vì quá mức kích thích mà vật vẹo. Mạc Tuệ sắc mặt đều thay đổi, vẻ mặt khó xử, có thể hay không không ngủ. An An khuôn mặt nhỏ thượng ngoan ngoãn gật đầu, chỉ là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Mạc Tuệ lại do dự. La nàng đáp ứng hài tử tới công viên giải trí cũng là nàng hứa hẹn mặc kệ chơi cái gì đều có thể, hiện tại nhóc con vừa mới mở miệng đề cái thứ nhất yêu cầu, liền phải cự tuyệt sao? Đi chơi đi. Mạc Tuệ cắn răng hàm sau, tận lực bảo trì trấn định, hẳn là có ý tứ. Haha. -ha. Tiểu đoàn tử hoan hô lên. Hai mẹ con bắt đầu xếp hàng. Mùi đi phía trước đi một bước, mặc tuệ mồ hôi lạnh liền nhiều mạ một ít. Khẩn Trương, sợ hãi, cùng nàng ngày thường bình tĩnh lại hề vài trạng thái tâm tình hoàn toàn bất động, này tựa hồ chính là bác sĩ Lâm nói có thể điều tiết tâm cảnh, hơn nữa đối nàng mà nói hưu ích cảm xúc. Từng bước một tới gần, đã là làm An An nóng lòng muốn thử. Mạc Tuệ cũng không nghĩ ra, một cái An An tĩnh tĩnh tiểu đoàn tử, như thế nào sẽ không sợ này ngoạn ý. Rốt cuộc, vẫn là tới rồi căng gia đấu thượng thời điểm. Mạc Tuệ đem vé vào cửa lấy ra tới, đưa cho nhân viên công tác. Các ngươi hai người sao? Đúng vậy. Đối phương xin lỗi nói, không cho phép như vậy tiểu nhân hài tử chơi nga. Chúng ta chơi trò chơi hạng mục là đối thân cao là có yêu cầu, hai tử thấp hơn 1.4m nói, không, có biện pháp thượng tàu lượn siêu tốc, liền ngay an toàn đều không nhất định có thể khâu cần đâu. An An nghe hiểu, chính mình quá lùn, vô pháp chơi. Nàng chận cho đôi mắt, miệng nhỏ một bẹp, vẻ mặt chịu đả kích bộ dáng. Lại vừa quay đầu lại, tiểu đoàn tử rõ ràng mà thấy Mạc Tuệ biểu tình chuyển biến. Mụ mụ mặt ngoài bất động thanh sắc, đôi mắt lại sáng. Giống bóng đèn giống nho sáng. To như vậy văn phòng nội Cố Dịch Thành đứng ở cửa sổ sát đất trước, một tay cắm túi, một cái tay khác tùy ý mà nắm ly sứ. Phương trợ lý gõ gõ cửa, đem tương quan hội nghị an bài cùng chuẩn bị công tác, cùng với hội nghị kỳ yếu chờ tư liệu mang tiến vào, thỉnh hắn xem qua. Cố Dịch Thành tiếp nhận, lật xem vài tờ, ngồi trở lại đến làm công ghế, ngón tay thon dài nhẹ gõ cái bàn. Phương trợ lý ở bên cạnh liền đại khí cũng không dám xuyễn. Hắn là ở ngày hôm qua bắt được giấy thỏa thuận ly hôn, vì làm chính mình đêm đó có thể qua đến thoải mái một chút. Hắn là gan vì, chính là kéo dài tới sáng sớm hôm sau, mới đem việc này nói cho Cố Dịch Thành. Cố Dịch Thành biết được tình huống lúc sau, lập tức ra văn phòng, vài tiếng đồng hồ lúc sau mới trở về. Xem này biểu tình, phòng trưng lại là ở thái thái bên kia ăn mệt. "Ách, Cố tiên sinh, còn có chuyện gì sao?" Phương trợ lý đánh giá Cố Dịch Thành biểu tình, cuối cùng cái gì cũng chưa nhìn ra tới, đành bắt hỏi. "Hôm nay tan tầm phía trước, đem mạc Tuệ phòng phát sóng trực tiếp sở hữu đoạn ngắn đều sửa sang lại hảo, giao cho ta." Phương trợ lý lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ngay thương tổng tài ở Thái Thái bên kia ăn xong bẹp lúc sau, tổng muốn gửi gắm tình cảm công tác vài thiên, chờ lần sau tái chiến. Lúc này đây là làm sao vậy? Chính là Cố tiên sinh phát sóng trực tiếp tiểu hài tử màn ảnh đặc biệt nhiều, ngài không phải không thích tiểu hài tử sao? Cố Dịch Thành ngẩng lên mắt, lẫm đảo ánh mắt đảo qua tới. Phương trợ lý lập tức cất miệng, túi đầu chơi di động. 3 giây đồng hồ lúc sau, hắn phát tới một cái liên tiếp. Cố tiên sinh thái thái cùng nàng thực tập nữ nhi phòng phát sóng trực tiếp trực hồng, phết đã sớm đã làm tốt tuyển tập. Cố Dịch thành mở ra di động, thấy biểu mặt thượng các fan vì An An làm đáng yêu biểu tình bao. Vô pháp thưởng thức, cũng vô pháp lý giải Vân Dưỡng Hoa vui sướng. Ngươi đi ra ngoài đi. Hắn ngón trỏ khẽ chạm, cơ lắc mở trong đó một cái đoạn ngắn. Chậm rãi, nguyên bản lười nhác tùy ý biểu tình, trở nên chuyên chú. An An nhất hảo phấn đầu sắp online. Phần 25. Chương 18 đây là cái gì hảo môn phim thần tượng? Hiện giờ đủ loại kiểu dáng game show quá nhiều, rất nhiều hài tử dựa vào này đó tiết mục bạo hồng, có được vô số fans. Làm lão bản, Cố Dịch Thành ngày thường sẽ không ở công ty trong đàn tham gia nói chuyện tiếum, nhưng mỗi khi các bộ môn giám đốc phát ra thông tri, luôn có các đồng sự ở hồi phục thu được khi mang thêm mấy cái nhân loại hấu thể biểu tình bao. Hắn nghe nói qua, đây là Vân Dưỡng Hoa vui sướng. Dưỡng Hải Tử có cái gì vui sướng? Ông như vậy tâm tình, ngay từ đầu, Cố Dịch Thành là thất thần mà xem tiết mục. An An vừa ra sân khấu thời điểm, nhút nhát sợ sệt, cô nhi viện cho nàng xuyên y phục tuy rằng sạch sẽ, nhưng cũng không vừa người, lộ hiện keo kiệt. Nhân viên công tác ở tới trên đường hướng nàng giới thiệu Tiết Mục, hơn nữa dặn dò ở Tiết Mục chung những việc cần chú ý, hai tử mở to thanh triệt mắt to, lẳng lặng mà nghe, chỉ có Ngẫu Nhiên sẽ nhẹ nhàng toát ra một vấn đề. Các nối biên tập trung, nàng đưa ra cái thứ nhất vấn đề là, ở Mỹ tiểu hài tử sẽ không bị thực tập cha mẹ vứt bỏ sao? Khoảng cách thượng một lần cùng Mạc Tuệ náo đến tan rã trong không vui đã có hơn nửa tháng thời gian, như Phương trợ lý theo như lời, mỗi khi lúc này, hắn đều phải kiên cường một đoạn nhật tử, nghẹn khí chút nào không quan tâm nàng hướng đi. Bởi vậy, Cố Dịch Thành đối Mạc Tuệ tham gia tiết mục hình thức cũng không hiểu biết. Lúc này, hắn cảm giác Hải Tử lời nói có điểm kỳ quái, liên điểm tiến bình luận khu xem phổ cập khoa học. Nguyên lai like An An là cái cô nhi, như thế nào sẽ có cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ chính mình Hải Tử? Cố Dịch Thành mặt trầm xuống, tiếp tục xem. Lúc sau, An An đi vào tiệc mục chung gia đình. Cùng thực tập mụ mụ gặp mặt khiếp đảm không được tự nhiên bộ dáng, nếm bán tương cực kém cả chua xảo trứng khi cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, đi hàng xóm ra cùng các bạn nhỏ chơi đùa khi lễ phép bộ dáng. Đứa nhỏ này, ở hắn trong đầu ấn tượng dần dần trở nên sinh động. Sau lại, An An mang theo dâu tây bánh kem về nhà. Nhóc con đôi tay phụng bánh kem, mỗi đi một bước đều thật cẩn thận, về đến nhà, nghe lời mà giặt sạch tay nhỏ mới bắt đầu nhóm nhác quý vị. Nàng ăn đến chậm, mùi ngon bộ dáng, ngay cả cung không ái đồ ngọt hắn đều không tự giác bị đả động. Nay nhóc con quá đáng yêu. Sau lại phát sinh sự, càng làm cho Cố Dịch thành cảm thấy kinh ngạc. Mạc Tuệ cư nhiên cũng trộm nếm một khối bánh kem. Bọn họ lần đầu tiên ở bên nhau thời điểm, nàng cũng đã có danh khí, nàng tự hạn chế vượt quá thường nhân, muốn vào tổ thời điểm, càng la một cái cơm cũng không chịu ăn, liền béo cái 1 2 đều phải so đo. Nhận thức nàng nhiều năm như vậy, Nàng đối dáng người khống chế cơ hồ tới rồi bệnh trạng trình độ. Nhưng ai biết, một cái tiểu bằng hữu làm nàng phá công. Nàng tránh ở phòng bếp, đầu tiên là chỉ nghĩ nếm thử bánh kem tư vị, dần dần vô pháp khống chế, cuối cùng đem một tiểu khối hoàn chỉnh bánh kem ăn đến sạch sẽ, liền một ngụm bơ đều không dư thừa. Thậm chí ăn xong lúc sau, nàng cũng không ngảo não, ngược lại còn lộ ra tính trẻ con sung sướng biểu tình. Mã An An, tắt tay cầm bàn chải đánh răng, từ trong phòng vệ sinh dò ra đầu. Tiểu đoàn tử trong miệng kem đánh răng bọt biển còn không có phun rớt, có chút kinh ngạc mà nhìn nàng bóng dáng, theo sau kinh ngạc biểu tình biến thành mỉm cười ngọt ngào dung. Không có bởi vì giữ lại kia khối bánh kem bị ăn luôn mà ậm ĩ, tương phản, nàng giống như cảm thấy đây là chia sẻ. Nhìn đến nơi này, Cố Dịch Thành biểu tình bắt đầu trở nên chuyên chú, đáy mắt nhẹ mỉm cười. Hoẹ chặt nhắc nhở ơ hưởng. Có nhãn lực thấy phương trợ lý cấp Cố Dịch Thành đã phát một chương chủ hình. Đó là một cái mới vừa bước lên hotexe ở nội dung. Có hai bức ảnh. Một cái Fans vừa lúc ở công viên giải trí chơi, chụp được Mạc Tuệ cùng An An. An An như cũng đáng yêu, chỉ là tay nhỏ lay Mạc Tuệ cánh tay, khuôn mặt dựa gần nàng chân, nhìn thực suy yếu. Mà Mạc Tuệ, tình huống cũng không tốt, gục xuống đầu bộ dáng, mặc danh lại trở nên bình dân. Cố Dịch Thành tâm lập tức nhắc tới tới. Phát sinh cái gì? Hắn tối mặt, điểm đến tiếp theo bức ảnh. Này bức ảnh, Mạc Tuệ cùng An An đang cười, mồ hôi đem sợi tóc dính vào trên trán. Các nàng hai cười cái không ngừng, thấy người đều sẽ bị thật sâu mà cảm nhiễm. Hắn giữa mày chậm rãi giãn ra, cơ lệch cục mở bình luận khu. "Cười chết ta, các nàng hai là vừa từ xoay tròn ly cà phê trên dưới đến đây đi." Ngay từ đầu hai người đều lảng ngốc, giống như thực vượng bộ dáng. An An lần đầu tiên đi công viên giải trí, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng Mạc Tuệ không biết ly cà phê tay lái là không thể chuyển sao? Càng chuyển càng vượng, căn bản dừng không được tới ha ha ha ha. Mạc Tuệ xuất đạo 10 năm, Lấy cao lãnh hình tượng kỳ người, không nghĩ tới lần đầu tiên lật xe là bởi vì bánh kem, lần thứ hai lật xe là bởi vì công viên giải trí, quá buồn cười đi. Chỉ có An An mới có thể làm Mạc Tuệ lộ ra này một mặt, đột nhiên cảm giác đôi mẹ con này hai hỗ động càng đẽ mắt, các nàng hàng ngày, ta lại xem một chỉnh năm đều sẽ không nghĩ ai. Lại lần nữa cờ lực mở đệ nhị bức ảnh, cố dịch thành khẽ môi không tự giác rắc một cái nhạt nhẽo độ cùng. Hán thật lâu, thật lâu không có thấy Mạc Tuệ cười quá. Cái này tiểu đoàn tử không có khoác lác. Nàng là thật sự rất biết hướng người. Mạc Tuệ không thể tưởng được, chính mình thế nhưng sẽ cùng An An đứng ở biển người tấp ngập công viên trò chơi, lộ ra vẻ mặt ngốc biểu tình. Đơn giản là, các nàng mới vừa ngồi xoay tròn ly cà phê, chơi đất quay cùng, thật sự thực vượng. Mới từ ly cà phê xuống dưới khi, Mạc Tuệ tròn váng, còn lo lắng hải tử sẽ té ngã, một bàn tay đợi An An tiểu bả vai, hoan một hồi lâu. Chờ chậm rãi hoán lại đây lúc sau, nàng trong lòng cũng chỉ có một ý niệm mất mặt. Sở so An ngụm bánh kem bị chụp được tới còn muốn mất mặt. Mạc Tuệ làn ra tuyết trắng, gương mặt đỏ lên liền phá lệ rõ ràng. Bên cạnh lui tới người thật sự là quá nhiều, nàng lôi kéo Hải Tử vội đầu đi đường, vẻ mặt xấu hổ, nhưng ai biết, một cái dư quang lơ đãng đảo qua người qua đường khi, nàng hơi hơi sửng sốt. Nhìn nàng người, đều đang cười. Bọn họ tươi cười không có một tia ác ý, phi thường thân thiện, còn có người vẻ mặt bao dung mà nói cho nàng, "Đừng vội đi đường, có thể lại nghỉ ngơi trong chốc lát." Như vậy thiện ý, làm Mạc Tuệ xưa nay cự người với ngàn dặm ở ngoài tâm, trở nên mềm mại. Nàng có chút ngây ra. An An trước nàng một bước mở miệng, đối người hảo tâm nói, "Cảm ơn tỷ tỷ." Trở đến choáng váng cảm rốt cuộc tan đi lúc sau, An An lại lôi kéo Mạc Tuệ tay, mã bất đình để mà chạy. Mấy mấy tuổi xuất đạo, Mạc Tuệ bị quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Các loại giải thưởng lớn cầm đến mọi tay khi, nàng cũng từng gặp phải quá tranh luận, tiềm quy tắc, chơi lại bài, bị cùng tổ diễn viên có nhiệt độ từ từ Nhưng nàng chưa từng có giải thích quá, dùng thực lực làm mọi người câm miệng. Đúng là bởi vì đối mặt quá này đó áp ý, hơn nữa lúc sau tâm lý vấn đề, Mạc Tuệ cả người đều là bưng. Nhưng hôm nay, nàng không có bưng. Nàng bị một cái mới đến chính mình đuổi như vậy cao nhóc con lôi kéo mãn công viên giải trí điên chạy, chạy đến trên trán đều là hãn, liền kính dâm cũng chưa công phu mang lên. Nguyên lai like ở công viên giải trí chơi là như vậy vui vẻ. Thậm chí nàng còn cảm nhận được chính mình đã lâu tính trẻ con. Mụn mụn, chúng ta đi ngồi cái kia đi. An an tay nhỏ vừa nhấc, chỉ vào cách đó không xa. Hảo A. Mạc tuệ thuận miệng lên tiếng, ngầm đầu thấy tiểu đoàn tử ngón tay phương hướng khi, thạch hóa. Ngửa gỗ xoay tròn. Khắc không nói, chỉ là xoay tròn hai chữ, cũng đã làm Mạc tuệ chóng vắng đầu. Lúc này đây, nàng thật sự không rảnh lo cự tuyệt yêu cầu hay không sẽ làm hài tử thất vọng rồi, người tha ta đi. Hảo A. An an liền không hề nghĩ ngợi, chúng ta đây đi chơi khác. Mạc tuệ. Đáp ứng đến như vậy dứt khoát, ngươi là đã sớm biết ta không nghĩ chơi cái này sao? Tiểu đoàn tử thông minh, xem người khác chơi khi biết ngựa gỗ xoay tròn cũng đến ở xoay vòng vòng, nhưng lại không bỏ được không chơi, mới ôm thử xem xem thái độ, hỏi một lần. Cùng lắm thì chính là bị cự tuyệt sao? Bị cự tuyệt, liền hết hy vọng lạ. An an ngoan đầu nhỏ, là nha, mỹ giai mụ mụ bị thường, tiểu lão thử đối manh gà nhóm nói, liền tính hy vọng cũng chỉ có ta cái đuôi tiêm giống nhau đại, cũng không thể từ bỏ. Mị giai mụ mụ là ai? Mạc Tuệ vẻ mặt mờ mịt. Chính là manh gà tiểu đội tiểu manh gà nhóm mụ mụ nha. An An nhiệt tình mà giải thích, Mị giai mụ mụ có 4 cái bảo bảo: Đại Vũ, Đoá Đoá, Hoan Hoan, Mạch Kỳ. Hảo, ta đã biết. Mạc Tuệ xoa xoa giữa mày, cấp ngươi cô nhi viện cấp tiểu bằng lưu xem phim hoạt hình có phải hay không quá nhiều? Hai ngày này nàng đã từ An An trong miệng biết go go trong đội có mấy chỉ cậu, điểm hạ có mấy cái động vật bạn tốt. Thật sự không nhớ được. Bất quá, liên tính hy vọng tựa như cái đuôi tiêm giống nhau tiểu, cũng không thể từ bỏ. Đây là đuối. Sau lại, Mạc Tuệ vẫn là không có bồi an an đi ngồi ngửa gỗ xoay tròn. Các nàng lựa chọn bánh xe quay. Các nàng ngồi ở bánh xe quay, cách trong suốt cửa kính, nhìn về phía bên ngoài phong cảnh. Bánh xe quay càng lên càng cao, nguyên bản rất lớn rất lớn người, biến thành một cái lại một cái tiểu điểm điểm. Chờ đến bánh xe quay lên tới tối cao chỗ khi, nàng hơi hơi xuất thần. Thông khổ hôi ước từng thật sâu mà cha tấn nàng, khá vậy hứa chờ đến một ngày nào đó, nàng có thể buông. Phần 26. Nàng sẽ phát hiện, những cái đó máu tươi đầm đìa miệng vết thương sẽ kết vảy, biến thành vết sẹo, tuy rằng sẽ không biến mất, nhưng sẽ chậm rãi làm nhạt. Chưa bao giờ tin tưởng chính mình một ngày kia sẽ đi ra bóng ma mạc tuệ, lẳng lặng mà nhìn an an nhìn phía cửa kính ngoại kia tràn ngập tinh thần phấn chấn biểu tình. Nàng dống nhiên cảm thấy, một mảnh hắc ám tương lai phảng phất có quang. Kia đạo quang mang chiếu xạ tiến vào dù rằng mỏng manh, lại mang theo hy vọng. Về nhà khi đúng là tan tầm cao phong kỳ, trên đường thực độ, ở cùng cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ, các nàng đã chờ đợi 15 phút. Mạc Tuệ mở ra quảng bá nghe tình hình giao thông tin tức, nhưng dương mắt liền thấy trong xe kính chiếu hậu trung tiểu đoàn tử chán đến chết bộ dáng. Nàng lại đóng cửa quảng bá, mở ra di động trung nghe ca phần mềm. Hiện tại tiểu hai tử đều nghe cái gì ca? Cuối cùng, nàng tuyển chính mình cái kia niên đại nhi đồng ca khúc, tiểu tù và ốc, bán bao ca. Tiếng ca cùng mỉm cười. Tràng ngập niên đại cảm âm nhạc tiếng vang lên, an an ghế dựa thượng an an vui sướng mà dong đưa gót chân nhỏ, như là giẫm lên tiết tấu dường như, đầu nhỏ còn một chút một chút. Sáng sớm thức dậy quá sớm, lại ra cửa chơi cả ngày, an an có điểm mệt nhọc. Nghe xong mấy bài hát, tiểu lãi đoàn lười biếng mà ngáp một cái, mí mắt gục xuống dưới, chậm rãi ngủ. Mạc Tuệ nhẹ nhàng chuyển động xoay tròn cái nút, đem âm lượng điều thấp. Non nớt giọng trẻ con quanh quẩn ở thùng xe, di động tiếng chuông vang lên. Nàng tiếp khởi điện thoại, "Nô tỷ." Nô tỷ vừa nghe thấy nàng thanh âm, liền mặt mày hớn hở, nói liên tiếp lời nói, "Tất cả đều là cùng Cố Dịch Thành có quan hệ." Biết được hiện tại các võng hữu đều ở Khai Chính Mình cùng Cố Dịch Thành, Mạc Tuệ vẻ mặt khó hiểu. "Fa Lecha cũng có thể tìm đường." "Tuệ Tuệ, mặc kệ ngươi cùng ngươi tiên sinh cảm tình thế nào, cũng chưa tất yếu làm người ngoài biết. Đến nỗi ly hôn sự, liền tính các ngươi thật tính toán ly hôn, cũng không cần thiết hướng đại gia công bố sao? Nếu hắn lại đến" Ngươi ngàn vạn đừng cho hắn sắc mặt xem, bằng không một không cẩn thận lại lên hốt xẻ ống. Bất quá ta tưởng, hắn hẳn là sẽ không lại đến, rốt cuộc phía trước mỗi lần bị ngươi đuổi đi lúc sau, hắn đều đến ngừng nghỉ một hồi lâu. Mạc Tuệ cũng không thói quen đem chính mình sinh hoạt cá nhân nằm xài trên khán giả trước mặt, biết Nô tỷ là vì chính mình hảo, liền một ngụm đáp ứng. Lúc sau, Nô tỷ lại bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Mạc Tuệ nắm tay lái, câu được câu không mà đáp lời. Đúng rồi, Mấy ngày hôm trước còn có một khoản format đồng nói muốn thỉnh ngươi cùng An An cho bọn hắn chụp một cái quảng cáo. Này tốt xấu là cái có danh tiếng nhãn hiệu lâu đời tử, liên hệ chúng ta phía trước cũng không làm làm bài tập, ngươi phía trước tiếp đều là cao xa nhãn hiệu đại ngôn, sao có thể? Nô tỷ. Mạc Tuệ đánh gẫm nàng lời nói, nếu có thể đi chụp quảng cáo, An An có phải hay không cũng có thể tránh đến quảng cáo phí. Nô tỷ sững sốt một chút, đối phương cấp giá cả xác thật là tương đối hấp dẫn người. Mạc Tuệ đóng phim khi tiếp xúc quá trong vòng không ít ngôi sao nhí. Hai tử tuy nhỏ, lại rất có kiếm tiền năng lực. Có đôi khi, nàng cảm thấy trong đó một ít chịu đựng buồn ngủ thức thâu đêm hài tử rất không dễ dàng. Nếu hài tử không phải chân chính đối biểu diễn cảm thấy hứng thú, bọn họ người dám hộ kỳ thật có thể lựa chọn tính cho bọn hắn tiếp công tác, mà không phải thừa dịp bọn họ tiểu lần nữa áp bức. Nhưng An An không giống nhau. Tiểu đoàn tử không có người dám hộ, nhưng ở trưởng thành trên đường, lại có quá nhiều yêu cầu tiêu tiền thời điểm. Nàng có thể ở vật chất phương diện cung cấp trợ giúp, nhưng nếu có thể ở cái này thích hợp thời điểm thuận tay cấp Án an, an Phô hảo lộ, lúc sau hải tử lựa chọn liền càng nhiều. Nếu ta cùng cô nhi viện viện trưởng Thương Lượng hảo, một năm làm hải tử trụ vừa đến hai cái quảng cáo, kiếm trở về tiền có thể cung cấp nàng càng tốt sinh hoạt, tỉ như tương lai tiếp thu giáo dục phương diện. Ngươi cảm thấy được không sao?" Mạc Tuyết hỏi. Bởi vì tiết mục này, xã hội đối trong cô nhi viện bọn nhỏ chú ý càng cao, còn có không ít người xin làm nghĩa công muốn trợ giúp những cái đó đáng thương hải tử. Nhưng nhiệt độ tổng hội rút đi, nếu An An chứng minh có thể tránh đến tiền, cấp viện trưởng bảo quản, lại thỉnh nàng đừng làm hại tử quá bị liên lụy, hẳn là được không? Lô tỷ phân tích, đương nhiên như là bị bóp chặt giọng nói dường như, khiêm sợ nói, "Tuệ Tuệ, ngươi nên sẽ không muốn bồi kia hải tử đi trộn quảng cáo đi." Mạc Tuệ nâng lên mắt, lại từ kính chiếu hậu xem một cái hải tử ngủ nyan. Mạc Tuệ cùng An An không ở ngày này, Nguyễn Tình Tình mang theo nàng nữ nhi ra tấn nổi bật. Kỳ kỳ giỏi ca múa, khán giả đã sớm đã kiến thức qua, nhưng lại xem nàng ở vũ đạo khóa thượng biểu hiện, bọn họ như cũ nhiệt tình không thôi. Kỳ thật Nguyễn Tình Tình nghe nói qua, nàng nữ nhi không tính quá có thiên phú. Liên tỉ như vũ đạo phương diện, lúc ấy lao sư nói nàng gần cốt không đủ mềm mại, nếu muốn kiên trì ở trên con đường này đi xuống đi, sẽ so mặt khác có thiên phú hải tử càng vất vả. Nhưng là, Nguyễn Tình Tình không muốn hoàn toàn tin tưởng, nàng chỉ cảm thấy có lẽ là chính mình tiền không đủ nhiều. Thỉnh Vũ đạo lão sư không đủ thân niên, nói bữa mà thôi. Buổi sáng bọn nhỏ thượng khóa đều là Tiết Mục Tổ an bài tốt. Lập lập cùng Tô Hòa Hòa thượng hội hòa khóa, Kỳ Kỳ thượng Vũ đạo khóa, đến nỗi Chu Diễn, Tiết Mục Tổ cấp thiết cư nhiên là buồn kẻ vô vị cở vây chương trình học. Bởi vì mặt khác chương trình học đều tương đối tĩnh, khán giả xem đến nhiều cũng không kính, hơn nữa Mạc Tuệ cùng An An không ở nhà, bọn họ liền một tổ ong ruồi vào Kỳ Kỳ phòng phát sóng trực tiếp, cứ như vậy, nàng liền có không ít nhiệt độ. Tràng qua chỉ là cọ nhiệt độ vô dụng, Nguyễn Thịnh Tình tỉnh tưởng đem nhiệt độ lưu lại. Lúc này, nàng lôi kéo Kỳ Kỳ tay, đi tìm Tiêu Thẩm. Lam Nội Danh Dương cầm ra, Tiêu Thẩm ngày thường chưa bao giờ dạy học sinh, phàm là sự luôn có ngoại lệ. Nếu có thể vì nữ nhi Thỉnh đến như vậy một vị lão sư thì tốt rồi. Đến lúc đó, Kỳ Kỳ ngoại én mại gia cũng sẽ không lại ghét bỏ các nàng hai mẹ con lên không được mặt bàn. Trạc vặn, Nguyễn Thịnh Tình tỉnh đem Kỳ Kỳ mang tiến phòng ngủ, tránh đi cả mẹ giật ra sau, nàng nan dặn dò vặn dặn dò. Giáo Hải tử trong chốc lát ở Tiêu Thầm trước mặt hẳn là như thế nào biểu hiện? Ki ki mệt mỏi quá buồn ngủ quá. Buổi sáng học vũ đạo, buổi chiều ở nhà còn muốn luyện tập, bởi vì mụ mụ nói làm như vậy, các võng hữu đều sẽ khen nàng là cái nỗ lực hảo hải tử. Đã biết. Hải tử thấp hẳn đầu, khéo héo nhi nói. Nguyễn Tình Tình thấy Hải tử buồn ngủ muốn chết, cho nàng giật sạch một phen mặt, mang theo nàng đi Tiêu Thầm ra. Ở Tiêu Thầm cửa nhà mới vừa một góc cửa, các nàng gặp phải vừa lúc từ thang máy ra tới Mạc Tuệ cùng An An. Được được. Nguyễn Tỉnh Tỉnh cười cùng Mạc Tuệ chào hỏi, biết đối phương không tình nguyện phản ứng chính mình, lại ngược lại đối An An nói, công viên giải trí hảo chơi sao? An An ở trên xe ngủ một giấc, tinh thần phấn chấn, dùng sức gật gật đầu, nho đen giống nhau đôi mắt giống môi sao giống nhau sáng ngời. Cùng nàng so sánh với, Ki Ki thoạt nhìn càng thêm héo héo nhi. Ki Ki trạng thái không tốt, Nguyễn Tỉnh Tỉnh không nghĩ làm hai đứa nhỏ cùng nhau xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh bị người đối lập, liền cười nói, kia An An về nhà đi. Lại không nghĩ lúc này, Tiêu Thấm mở cửa, trong phòng Tô Hòa Hòa chạy ra. Ta nghe thanh âm liền biết là ngươi. Tô Hòa Hòa lôi kéo an an tay nhỏ, an an, ngươi tới nhà của ta chơi đi. Mặc tuyệt nói, đi thôi, ta về nhà nấu cơm. Tô Hòa Hòa cao hưng phân chấn mà dẫn dắt tiểu mội mội về phòng. Tiêu Thấm cười nói, này hai đứa nhỏ thật hợp ý, kỳ kỳ cũng tiến vào cùng nhau chơi đi. Chỉ là, kỳ kỳ cũng không phải tới chơi. Không tính đại trong phòng khách, bãi một trận dương c Bên cạnh còn có một cái lều trại nhỏ. Kiki nhìn hai cái tiểu bằng hữu chơi đến vui tươi hớn hở, hảo tưởng gia nhập các nàng. Nguyễn Tình Tình nói, "Tiêu Thấm, ta thật là lấy đứa nhỏ này không có biện pháp, nàng nói muốn muốn theo ngươi học Dương Cầm. Ngươi xem, nếu không làm nàng thử một lần." Tiêu Thấm khẽ miệng ý cười phai nhạt một ít. Rất nhiều thân thích đều sẽ đem Tiểu Hải Tử đưa lại đây, hy vọng nàng có thể dạy bọn họ luyện cầm. Tiêu Thấm thực phản cảm, nàng là Dương Cầm gia, không phải Dương Cầm lão sư. Nếu muốn học cầm nói, có thể lựa chọn tương ứng cơ cấu. Bất quá, rốt cuộc ở thượng tiến mục, nàng không thể quá không cho người lưu mật mũi. Tiêu Thẩm Trâm trước hẳn là như thế nào huyền cử Nguyễn Tỉnh Tình tìm cầu. Nguyễn Tỉnh Tình nhẹ nhàng túm túm kì kì tay nhỏ. Kì kì xoa xoa đôi mắt, nhỏ giọng nói, "A gì, mụ mụ cho ta xem qua ngươi đàn dương cầm video, phi thường xuất sắc. Ta từ nhỏ liền rất thích âm nhạc, ta Ta khi còn nhỏ nghe thấy âm nhạc liền ca hát, có thể thỉnh ngươi dạy ta đàn dương cầm sao?" Kiki bảo đảm nhất định sẽ hảo hảo luyện tập, không chổng lười, không cho lão sư thất vọng. Xách, trực tiếp kêu lão sư. Đứa nhỏ này ra mặt đủ hầu, nhân gia tiêu thấm ngày trường nhiều vội a, làm sao có thời giờ giáo nàng đánh đàn. Nói Hải Tử làm gì? Căn bản là không phải Hải Tử vấn đề, Kiki ngày thường là cái hoạt bát tiểu nữ Hải, cũng ái biểu đạt, nhưng rõ ràng lần này nàng lời nói là Nguyễn Tỉnh Tỉnh giáo. Ta trước kia rất thích Nguyễn Tỉnh Tỉnh, nhưng gần nhất phát hiện nàng vị lợi tâm quá cường mặc kệ làm cái gì đều có mục đích. Xem đôi mẹ con này quá sốt ruột, vẫn là An An cùng Hoa Hoa đẹp. An An quá buồn cười, đi theo so với chính mình chỉ đại 1 tuổi tí tí, giống như là đi theo cái gì thiên đại thần tượng dường như, như vậy nghe lời. Trải qua trong nhà biến cố lúc sau, Tô Hoa Hoa tính cách hốt ấp, giống cái tiểu pháo đốt. Nhưng duy độc ở An An trước mặt, nàng đặc biệt hảo tính tình, bởi vì muội muội quá ngoan. Trong nhà phòng khách lều trại nhỏ là Tô Hoa Hoa lâu đài nhỏ, nàng thích đại ở chỗ này. Đặc biệt là nhìn ba ba cùng mẹ kế tu ân ái thời điểm, nàng tổng đem chính mình chui vào bên trong đi. An An, chúng ta đi lều chạy chơi đi. Tiểu Đoàn Tử đi theo Tô Hòa Hỏa tiến lều chạy, rõ ràng là so với chính mình vóc dáng còn cao lều chạy, nàng còn hơi hơi bồn lượn bộ bấm thân mình, như là sợ đầu bị khế dường như. Lan đạn khu mọi người đều đang cười, đem lực chú ý từ Kỷ Kỷ trên người rời đi. Các vong hữu không hề chú ý Kỷ Kỷ, nhưng đại gia không nghĩ tới, An An lại nhìn về phía Kỷ Kỷ. Kỷ Kỷ Chỉ sợ không được." Tiêu Thầm nói. Kỳ Kỳ đôi mắt đều mau không mở ra được, nhưng vẫn là khẩn cầu nói, "Aji, ta nhất định sẽ nỗ lực, cầu xin ngươi." Nguyễn Tỉnh Tình cũng đúng lúc mà giúp Kỳ Kỳ nói chuyện. Kỳ Kỳ muốn ngáp, nhìn xuống. Nàng nâng lên tay, chuẩn bị lại xoa xoa đôi mắt, nhưng ai biết, tay nàng bị một khác chỉ mềm mụi tay nhỏ nắm lấy. "Chúng ta cùng đi leo trại chơi đi." An An Mai Thanh nói. Nguyễn Tỉnh Tình muốn ngăn, chỉ là nàng còn không có tới kịp ra tiếng. Liên thấy An An đem Kỳ Kỳ lôi đi, ba cái tiểu tỷ muội bắt đầu kề thai nói nhỏ. "Chúng ta chơi cái gì nha?" Tô Hòa Hoa hỏi. An An quay qua đầu, "Chơi túi lửng trò chơi được không?" "Phần 27. Túi lửng là cái gì?" Tô Hòa Hoa vẻ mặt kinh ngạc. An An bắt đầu phổ cập khoa học, "Túi lửng là một loại đêm hành động vật, sẽ ở hoạt động ngủ đông." Kỳ Kỳ nghe được sừng sút sừng sút, "An An, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy oa? Chúng ta sinh hoạt lão sư giáo." Điều đoàn tử chỉ vào lều trại nhỏ, "Đây là chúng ta huyệt động lạc." Vừa dứt lời, An An nằm sấp xuống tới, bò đến huyệt động chỗ sâu nhất. Ngay sau đó, Tô Hỏa Hỏa cùng Kỳ Kỳ cũng đi theo như vậy làm. Ba cái tiểu bằng hưu ở huyệt động súc đến tròn vo, đầu dính sát mặt đất, mông nhỏ hướng ra ngoài. An tính lại chuyên chú, thoạt nhìn, liền rất kỳ kỳ quái quái. Tiểu bằng hưu trò chơi đều như vậy mê hoặc sao? Ta vừa rồi lục soát một chút, túi lửng thật sâu a. Chúng ta An An sẽ không thích như vậy kỳ kỳ quái quái động vật đi. Nhớ tới tiểu đoàn tử phía trước cấp bút B bạ bị đặt tên kêu Thủy Thúy, đột nhiên đối hải tử thẩm mị sinh ra hoài nghi, An An, ngươi thanh tỉnh một chút. Mọi người đều nhìn chằm chằm đang ở ngủ đông ba con tiểu đoàn tử, cười cái không ngừng. Cũng không biết qua bao lâu, An An nâng lên đầu nhỏ. Tỉ tỉ. An An dùng nhỏ giọng đối Tô Hòa Hòa nói, kỳ kỳ giống như ngủ lạp. Hai đứa nhỏ tiến đến kỳ kỳ bên cạnh. Liên như vậy ngắn ngủn vài phút thời điểm, Hai tử đã ngủ rồi. Nàng nhắm hai mắt, tay nhỏ cùng chân nhỏ đều bất động, mặc dù trong lúc ngủ mơ, như cũ chuyên nghiệp mà sắm vai tối lường. Ngủ rồi. Như thế nào cảm giác có điểm đáng thương. Hai tử nhiều mệt a, ta, ta đều đã nhìn ra, nhưng Nguyễn Tỉnh Tỉnh cư nhiên một chút đều không thèm để ý. Lý Chí nói cho ta, không có đương mẹ nó không đau lòng chính mình hai tử, nhưng lần này Nguyễn Tỉnh Tỉnh thật sự quá mức. Chúng ta an an là biết kỹ kỹ không muốn lại tranh thủ luyện cẩm cơ hội, mới kêu nàng tới cùng nhau chơi quá ấm. Tinh tình, hai tử mệt mỏi, người trước mang nàng trở về đi. Tiêu thấm nói. Nguyễn tình tình cắn khẩn môi dưới, từ lều chạy cố hết sức mà ôm ra hai tử. An An không biết chính mình ở trong lúc lơ đãng phá hủy Nguyễn tình tình kế hoạch. Ký ký đi rồi, nàng vẫn là cùng hòa hòa tỉ tỉ chơi túi lửng cho chơi, làm không biết mệt. Tiêu thấm trượng phu làm tốt cơm chiều, làm An An lưu lại cùng nhau ăn. An An lúc lắc tay nhỏ, không được không được, ta mụ mụ làm tốt cơm lạc. An An phải về nhà. Phòng phát sóng trực tiếp bọn tỉ muội, chúng ta đi. Hoa Hoa tiểu bằng hữu, chớ trách chúng ta vô tình, ngươi cũng thực đáng yêu. Kết thúc xuyên phía sau cửa, An An về nhà đi. Nàng gõ gõ cửa, chờ cửa phòng mở ra, tiểu đoàn tử ánh mắt đầu tiên thấy hệ tạp dề mũ mù, còn có trong phòng khói dầu. Mạc Tuệ nấu cơm, muốn nói sắc hương vị đều đầy đủ là không có, giống nhau đều không có. Bất quá An An cảm thấy ăn rất ngon. Nàng rát sạch tay nhỏ, đi phòng bếp hỗ trợ cầm chén đũa, chờ ăn cơm. Cơm quá năng, Mạc Tuệ giúp nàng thỉnh Hảo đưa lại đây. Tiểu đoàn tử nhìn bạch bạch, tinh ánh dịch thấu cơm, tự đáy lòng ca ngợi, mụ mụ Hảo sẽ nấu cơm. Hảo ngọt cầu vồng thí vương giả. Ăn ăn là khen không thể khen sao. Đồ ăn không thể ăn, liền khen cơm phẻ, ngãi con ép ở Hảo cao, học được học được. Mạc Tuệ làm này đó là cái gì đồ ăn à, thoạt nhìn thật sự làm người thực không có muốn ăn. Nào có, nàng cà chua xảo trứng, thoạt nhìn so với phía trước bán tương muốn Hảo rất nhiều. Mạc Tuệ vẫn luôn ở tiến bộ a. Mụ mụ nấu cơm đã thực vất vả, liền bảo bảo đều thực thỏa mãn, Giang Tinh nhóm cư nhiên còn muốn chọn thứ. Câu Vong thí Vương giả An An cầm lấy muỗng nhỏ tử, chuẩn bị đảo cơm ăn. Đột nhiên, phong phát sóng trực tiếp làn đạn dâng lên ra đặc biệt nhiều không hài hỏa thanh âm. Mau đi xem Mỗ Trăng. Các ngươi có hay không soát Mỗ Trăng? Vừa rồi có một cái thiệp, là cảm kích người tìm nóng, nói Mạc Tuệ cùng nàng lão công đã sớm đã ở riêng, gần nhất ở làm ly hôn. Sao có thể Bọn họ rõ ràng thực muốn hảo A. Cảm tình tốt lời nói liền sẽ không tách ra ở, đi công tắc đều đã trở lại, không trở về nhà ăn cơm, cũng không trở về nhà trụ, cảm tình bất hòa thật chủ y. Làn đạn khu như là bị thủy quân xâm lấn. Nguyễn tình tình hồng hấp mắt, khép lại lạc tọng. Nàng thức quỷ khuất. Nàng hài tử là bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ rồi, nhưng format đổng nhãn hiệu mới có tất yếu bởi vậy lại lần nữa hủy bỏ miệng thượng hiệp nghị sao. Nàng nghĩ nhiều mang theo hài tử trụ một cái quảng cáo Làm kỳ kỳ phụ thân trong nhà người đều ở trên TV thấy. Rõ ràng Mạc Tuệ cũng có rất nhiều hạt liệu, vì cái gì mọi người đều muốn nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Buổi sáng Mạc Tuệ trưởng phu xuất hiện, người sáng suốt đều nên nhìn ra tới bọn họ ở trung phương tức không thích hợp, cũng không biết vì cái gì, phòng phát sóng trực tiếp khán giả giống như đều lựa chọn tính ngủ, đối này làm như không thấy. Nguyễn Tình Tình biết phát thiệp tin nóng là nàng không đúng, nhưng nàng chỉ là có chút tiểu tâm tư mà thôi, không tính hư đi. Rốt cuộc nàng nói đều là lời nói thật. Mạc Tuệ cùng ly hôn luật sư nói chuyện, nàng là chính thai nghe thấy. Nên sẽ không thật muốn ly hôn đi. Tám chín phần mười, đi công viên giải trí không có cùng nhau, ăn cơm cũng chỉ chuẩn bị chính mình cùng nữ nhi. Nói tốt thực tập cha mẹ tiết mục, chỉ có mâu thân không có phụ thân, xem như lửa thông cao phi sao. Các vong hữu thảo luận đến hừng hực khí thế, căn bản không chú ý tới Mạc Tuệ ra cửa phòng khi nào bị gõ vang, cũng không chú ý tới, lúc này trong nhà tới cá nhân. Chờ đến mọi người đều tình cảm mánh liệt biện luận. Ôn nào đến cơ hồ muốn đổ mồ hôi khi, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. "Sao ngươi lại tới đây?" Mạc Tuệ hỏi. Tất cả mọi người đem ánh mắt trở xuống trên màn hình. Cửa phòng sưởng, Cố Dịch thành ỉ ở cạnh cửa. Hắn đâu phục đáp ở cánh tay thượng, trên người hắc áo sơ mi cổ tay áo bị tùy ý mà vắn khởi, cao nhất thượng hai viên cúc áo không hề. Thoạt nhìn là nhẹ nhàng nhất tự tại trạng thái. "Về nhà ăn cơm." Hắn nói. "A a a, Mạc Tuệ lão công đã trở lại ra." chiếu bọn họ đối thoại suy đoán, ta phỏng chừng là vốn dĩ nàng lão công nói buổi tối không rảnh về nhà ăn cơm, cho nên Mạc Tuệ chỉ nấu chính mình cùng nhãi con cơm, không nghĩ tới hắn đột nhiên đã trở lại. Đi công tác nhiều như vậy thiền, đương nhiên phải về nhà cùng lão bà dán dán a. Cố Dịch thành tự nhiên mà ném xuống một câu về nhà ăn cơm, đi đến trước bàn cơm, kéo ra cơm ghế, đem Âu phục đáp ở lưng ghế thượng. An An nghiêng đầu, có điểm ngốc, nhưng vẫn là lễ phép đại khách, thúc thúc, cơm ở nồi cơm điện. Cố Dịch Thành tầm mắt đảo qua trên bàn đồ ăn. Rau trộn salad, cà chua xào trứng, một mâm trứng cá. Không có. Này như thế nào đủ ăn? Cố Dịch Thành đi phòng bếp nhìn thoáng qua, mở ra tủ lạnh, tìm chút nguyên liệu nấu ăn. Phía trước Mạc Tuệ không muốn làm khán giả đối chính mình trùng nghệ soi mói, cho nên làm tiết mục tổ điều chỉnh màn ảnh góc độ. Nói cách khác, hiện tại khán giả thấy chỉ có Cố Dịch Thành bóng dáng. Xem hắn bối Hà Khoan, bả vai cũng Hà Khoan, eo lại là hẹp. Quả thực là hoàn mỹ dáng người. Cầm lấy dao phay cùng cầm lấy nồi sạn bộ dáng, quả thực tuyệt. Khó trách mọi người đều nói nghiêm túc xuống bếp nam nhân nhất có lực hấp dẫn. Hắn giống như rất biết nấu cơm ai. Mạc Tuệ nhìn chằm chằm hắn bóng dáng xem, hẳn là cũng là bị chính mình lão công xoáy tới rồi đi. Mạc Tuệ không có bị cố dịch thành xoáy đến. Nang La bị hắn ra mặt dạy kinh đến. Hắn làm sao vậy? Một ngày tới hai lần, còn tự nhiên mà như là hồi chính mình ra. Nếu không phải nhớ rõ nô tỷ dặn dò, Nàng khẳng định muốn đem hắn đuổi đi. Mụ mụ tới ăn cơm nha. An An mềm mại mà mở miệng. Mạc Tuệ đành phải ngồi trước bàn cơm ngồi xuống. 20 phút sau, Cố Dịch thành bưng hai bàn đồ ăn tới. Một mâm là xanh ngự thanh sảo rau dưa, thoạt nhìn thực ngon miệng. Một khắc bàn là thịt kho tàu chân gà nhỏ, đặc sệt nước sốt bọc đùi gà, mặt trên còn điểm xuyết mè trắng, mạo dư khí. Cố Dịch thành cấp An An gắp một khối chân gà nhỏ. An An tay nhỏ nắm đùi gà, thơm nước vị thổi qua chóp mũi. Nàng mở ra miệng nhỏ, cắn một ngụm. Phần 28. Chân gà nhỏ bị chiên xảo quá, có điểm khô vàng, một ngụm cắn đi xuống, thịt gà lại hảo nộn, nhưng quá thơm. Ăn ăn ăn đến dừng không được miệng, miệng nhỏ đều trở nên béo ngậy. Xem tiểu đoàn tử ăn đến như vậy vui vẻ, Mạc Tuệ chỉ có thể theo nàng đi. Tuy rằng hắn làm đồ ăn rất thơm, nhưng nàng mới không ăn. Mạc Tuệ tùy tiện lấy vài cái lá cải, dưới đáy lòng giận dỗi. Nô tỳ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm phong phát sóng trực tiếp chẳng huống. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở sau khi ăn xong bát tới một cái điện thoại, kiên quyết không cho nàng đem Cố Dịch thành đuổi đi. Nhóc Long Ngô tỷ đối Mạc Tuệ ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm nàng vô luận như thế nào đều đừng cho Cố Dịch thành ngăn cản, dù sao chính hắn sẽ đi, nếu có thể tới 8 giờ rưỡi phát sóng trực tiếp đóng cửa lại trở về liền càng tốt. Thật vất vả qua loa lấy lệ hảo Ngô tỷ, Mạc Tuệ từ trong phòng ngủ ra tới. Trên bàn cơm chén đũa đều đã bị thu thập đến sạch sẽ, trong phòng bếp rửa chén cơ đang ở vận tác. Nàng ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh cấp Cố Dịch Thành để lại mặt muối. Một ánh mắt ám chỉ, Cố Dịch Thành chỉ có thể đi theo nàng đi đến nhà ở góc. "Ngươi còn không đi? Ta lại không phải tới tìm ngươi." Đối thượng nàng lạnh như băng ngữ khí, Cố Dịch Thành thẳng thắn đối, cũng biệt nử lên. Mạc Tuệ đôi tay ôm ngực, giương cằm, mặt vô biểu tình mà xem hắn. Ngay sau đó, Cố Dịch Thành quay đầu đối An An nói, "An An, ta muốn cùng ngươi thỉnh giáo một ít việc." An An nhu nhã nói, "Mụ mụ Túc Túc có chuyện đối ta nói." Giọng nói rơi xuống, nàng đá chân ngắn nhỏ, mang Cố Dịch thành về phòng của mình. Đi theo tiểu đoàn tử phía sau hắn, bước chân nhẹ nhàng, phảng phất được đặc quyền, còn có điểm tiêu ngạo. Cố Dịch thành gắt gao đóng lại nhị đồng phòng cửa phòng. Mạc Tuệ đứng bên ngoài đầu, cư nhiên không biết chính mình nên làm cái gì. Nàng ở trong phòng đi qua đi lại, ngắm thấy trên sofa di động, đơn giản mở ra nhìn một cái phòng phát sóng trực tiếp lản đạ. Nhân gia xoáy lão công tan tầm về nhà lúc sau sẽ nấu cơm cùng dựa chén, nhà ta xấu lão công liền biết nằm liệt trên sofa chơi di động. Kiếm không đến tiền nam nhân đều như vậy, gia đình nấu phu sao? Nói không chừng Mạc Tuệ là dưỡng cái tiểu bạch kiểm, nữ chủ ngoại nam chủ nội. Mạc Tuệ tính cách hảo nội liễm, đều sẽ không chủ động tú ân ái cho chúng ta xem. Trên lầu, vì cái gì không tin bọn họ ở hiệp nghị ly hôn đâu? Vừa rồi môi chăng tin nóng đều nói, bọn họ đã ở riêng thật lâu. Ta phòng trường chờ một chút hắn liền hồi chính mình ra. Mạc Tuệ tùy ý phiên một chút, nhịn không được muốn mở ra phòng phát sóng trực tiếp phân cảnh. Đó là Nhi đồng trong phòng hình ảnh. Bọn họ đang nói chuyện cái gì? Cố tiên sinh, Cố thái thái. Phanh phanh phanh. phanh. Ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Mạc Tuệ. Đó là Phương trợ lý thanh âm. Thật không nghĩ mở cửa, nhưng nàng vẫn là khai. Cửa phòng vừa mở ra, Phương trợ lý đôi gương mặt tươi cười, đem một cái màu đen dương hành lý đẩy mạnh tới. Thái thái, đây là Cố Tiên Sinh Dương hành lý, ta đưa lại đây." Nói vừa xong, thấy tình thế không đúng, phương trợ lý lòng bàn chân mặt Du Khai Lưu, đứng ở Dương hành lý trước mặt Mạc Tuệ, chấn mắt há hốc mồm. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, phong phát sóng trực tiếp chính mình fèn giữa lại bắt đầu cường hoan. Khai tới rồi. Khai đến thật sự. Vợ chồng hợp pháp chính là hảo khái. Hào ngọt hảo ngọt. Giang Tầm trở về lập tức về nhà cùng lão bà hài tử dán dán, liên hành lý đều là trợ lý đưa tới. Nói tốt gia đình nấu phu đâu? Gia đình nấu phu nào có trợ lý? Trợ lý vừa rồi kêu thái thái ra, đây là cái gì hào môn phim thần tượng? Đương nhiên, như cũng có người không tin, nói này hai khẩu tử là diễn, chờ phong phát sóng trực tiếp một quan, cố dịch thành liền sẽ chạy lấy người. Nhưng là không nóng nảy. Sáng mai xem hắn hay không ở nhà, không phải cái gì đều rõ ràng sao? Chương 19 hắn lại phải đáp ý. Mạc Tuệ nhìn chằm chằm cái này đen như mực dương hành lý nhìn đã lâu. La Phương trợ lý điên rồi, vẫn là Cố Dịch thành điên rồi. Nàng nhịn xuống muốn đem dương hành lý quăng ra ngoài xúc động, chuẩn bị mở ra nhìn một cái. Nhìn xem bên trong chính là cái gì, liền biết đến tuột cùng có phải hay không Phương trợ lý tự chủ trương. Cảm giác lão công về nhà, Mạc Tuệ giống như không có thực vui vẻ ra. Tuy rằng vừa rồi ăn cơm thời điểm không khí còn tính hài hòa, nhưng đại bộ phận thời điểm bọn họ hai vợ chồng đều ở chiếu Cố Tiểu Bằng Hưu, cấp Tiểu Bằng Hưu gấp đồ ăn gì đó, tựa hồ không như thế nào hố động. Mạc Tuệ ngồi xổm xuống, đem dương hành lý phóng bình, tìm cái nút mở ra dương hành lý. Điểm điểm cái nút, cái dương như cũ quan đến gắt gao, nàng mới chú ý tới, mật mã khóa còn không có khai. Ma xui quỷ khiến giống nhau, nàng ở mật mã khóa lại tuyển định mấy cái con số. Cách một chút, cái dương khai. Mạc Tuệ tay dừng một chút. Mật mã vẫn là ban đầu cái kia, bọn họ ở bên nhau nhật tử. Ai nói bọn họ cảm tình không tốt? Liên dương hành lý mật mã đều biết, cảm tình sao có thể không tốt? Tuy rằng từ góc độ này thấy không rõ mật mã là cái gì, nhưng cảm giác Mạc Tuệ kích thích con số thời điểm rất quen thuộc, nhanh đoán một chút, chẳng lẽ mật mã là nàng sinh nhật. Mạc Tuệ là muốn giúp lão công sửa sang lại dương hành lý đi, hảo săn sóc hảo hiền huệ, vừa rồi những cái đó nghi ngờ nhân ra phu thê cảm tình như thế nào không nói. Bạch bạch vả mặt đi. Dương hành lý thức trọng, Mạc Tuệ cố hết sức mà mở ra, rồi sau đó, ánh mắt dừng ở bên trong vật phẩm thượng. Vai bộ áo sơ mi cùng Âu phục, nâng đến san bằng bị điệp đặt ở dương hành lý một góc. Thay bộ áo ngủ là hắn xuyên quán nhắn hiệu, một bộ màu xám nhạt, một bộ là màu xanh biển. Một cái đơn giản thu lại bao, bên trong kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dao cạo râu cùng cạo râu bọt biển từ từ. Còn có rất nhiều vụn vật vật phẩm. Đây là chuyển nhà tới. Mạc Tuệ tùy tay phiên phiên, mày nhăn đến càng sâu. Nàng nhận thức Phương trợ lý đã nhiều năm, đối hắn phi thường hiểu biết. Người này ở công tác thượng năng lực xuất gia, nhưng ở sinh hoạt phương diện lại rất quá loa. Phương trợ lý không có biện pháp đem Dương hành lý lý đến như vậy chú trọng. La Cố Dịch Thành. Đây là đoàn chắc nặng vô pháp ở phòng phát sóng trực tiếp cho hắn sắc mặt xem, cho nên ra mặt một ngày so với một ngày rảnh. Mạc Tuệ tức giận mà một lần nữa đóng sầm Dương hành lý, xoay người đem chính mình ném đến trên sofa, một lần nữa mở ra phòng phát sóng trực tiếp an an phòng nhỏ phân cảnh. Nang Đảo muốn nhìn, Cố Dịch Thành đem tiểu đoàn tử kéo vào phòng, đánh chính là cái gì chú ý? Chỉ là mở ra nhi đồng phòng phát sóng trực tiếp lúc sau. Nàng ngây ngẩn cả người. Người đâu? Ha ha ha ha, vừa rồi ai nói mạc tuệ hiền huệ săn sóc. Nàng cũng chỉ là mở ra dương hành lý tùy tiện giật giật, ngại phiền thoái, lại táo bạo mà hợp đi trở về. Lao công dương hành lý, khẳng định sẽ không hỗ trợ sửa sang lại, liền tính lao công lại xoáy đều không được, mạc tuệ nữ vương nhân thiết không ngã. Nàng là đi xem an an cùng an an ba ba ở trong phòng nói cái gì sao? Ai nha, hảo tưởng nói cho nàng chân tướng Nga. Khán giả muốn nói cho mạc tuệ chân tướng là... An An cùng Cố Dịch Thành căn bản không ở nhi đồng phòng, bởi vì Liên ở vào phòng kia một khắc, Cố Dịch Thành nhạy bén mà nhận thấy được góc cạnh máy quay phim. Làm cả nước người xem nghe thấy hắn hướng An An thịnh giáo hung tức phụ phương pháp. Vui đùa cái gì vậy? Ở An An vẻ mặt mê hoặc đôi mắt nhỏ chung, Cố Dịch Thành thành thành khẩn mà đưa ra, mượn một bước nói chuyện. Hắn đem tiểu đoàn tử mang tiến không có gắn cameraa ra phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính vô một trương mềm như bông màu xám nhạt thảm. An An bản chân ngắn nhỏ ngồi xuống mờ mịt mà nhìn Cố Dịch Thành, thúc thúc, ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Rãi đến một buổi trưa thời gian, Cố Dịch Thành nhìn Mạc Tuệ cùng an an phòng phát sóng trực tiếp đại bộ phận đoạn ngắn. Một ít cao quang thời khắc là các fan ở video tiêu đề thượng đã đánh dấu tốt, mà không cao quang ấm áp hàng ngày, hắn cũng nhìn không ít. Nhìn đến cuối cùng, hắn càng thêm cảm thấy vật nhỏ này thật là có điểm đồ vật. Nàng cư nhiên có thể làm đến định Mạc Tuệ. Cố Dịch Thành quyết định buông chính mình kiêu ngạo, hảo hảo hướng tiểu gia hỏa lãnh giáo một phen. Phần 29. Hắn ý đổ ngồi sếp bằng ngồi dưới đất, muốn cùng An An lôi kéo làm quen. Chỉ là cố dịch thành chân trường, phía trước lại không có ngồi sếp bằng tỏi quen, mặc kệ như thế nào bãi, hai điều chân dài đều không chỗ sắp đặt. Hơn nữa quần tây tuy hữu nhàn, nhưng không lớn như vậy lực đàn hồi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn động tác phi thường biến ỉu. An An khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tiếc hận biểu tình. Thúc thúc liền ngồi sếp bằng đều sẽ không. Một cái nước mắt, cảm giác được tiểu đoàn tử đồng tình ánh mắt, Cố Dịch thành khỏe miệng cứng đờ. Hắn đơn giản một lần nữa đứng lên, tùy tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Ngồi định rồi lúc sau, hắn nửa người trên hơi khom, khuỷu tay đỉnh ở trên đùi, đôi tay giao nắm, nghiêm trang mà nói, "An An, bằng không chúng ta cùng nhau hống mụ mụ, thế nào?" An An nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt, "Không được, ngươi sẽ không." Cố Dịch thành ngồi thẳng thân thể, "Ta như thế nào sẽ không? Vừa rồi về nhà thời điểm, ngươi hung ba ba." Tiểu đoàn tử mềm mềm mại mại mà đưa ra chính mình bất mãn. Cố Dịch thành theo bản năng phản bác, "Ta không có. Hắn sao có thể hung ba ba, cho dù là hai người mâu thuẫn sâu nhất ghi, hắn cũng chưa từng có hôm qua. Nhiều nhất chỉ là có điểm lãnh đạm, cùng nàng náo đến tan dã trong không vui." Tuy rằng trong lòng không thừa nhận, nhưng đối thượng An An nghiêm túc hơn mặt nhỏ, hắn ngữ khí mềm hóa, "Vậy ngươi nói, ta như thế nào hung?" Mệm mục tiểu đoàn tử dùng tay nhỏ chống mặt đất đứng lên. Đoản chân bị ép tới tê dại. Nàng dùng tiểu nắm tay đấm đấm, hóa lại đây lúc sau, lộc cộc chạy tới mạc tuệ đầu giường cầm một kiện tiểu váy. Vang nhan sắc tiểu trên váy hùng hoa hoa trang trí rớt, An An thỉnh mụ mụ hối trợ phụng. Chỉ là mụ mụ sẽ không, vẫn luôn gác trên đầu giường, phòng trứng đến chờ ngô gì tới thời điểm mới có thể phung hảo. Bắt đầu rồi." An An nói. Cố Dịch thành khó hiểu mà nhìn hài tử. An An đắm chìm ở thế giới của chính mình trung, tiểu váy đáp ở trắng non cánh tay thượng, đi phía trước đi rồi vài bước, ngón tay cuốn lượn nhẹ nhàng gõ gõ với tường. Phanh phanh phanh. Thằng đến lúc này, Cố Dịch Thành mới ý thức được, tiểu hài tử ở cùng chính mình chơi đóng vai gia đình. Lại hoặc là nói, là tình cảnh tái hiện, tiếu kiện tiểu vấy, chính là ở bắt trước hắn khi trở về cánh tay thượng đáp vô phục. Thỉnh giáo người liền phải cho mời dậy người bộ dáng, Cố Dịch Thành căng ra đầu bồi tiểu đoàn tử cùng nhau diễn. Hắn cách không ninh một chút then cửa tay, làm bộ mở cửa. Một lớn một nhỏ đối diện, ai cũng chưa ra tiếng. Rốt cuộc An An đầu nhỏ đi phía trước xem xét, chớp đôi mắt nghi hoặc mà nhìn hắn. Cố Dịch thành bừng tỉnh đại ngộ, hoặc vừa rồi mạc tuệ ngữ khí, sao ngươi lại tới đây? Về nhà ăn cơm. An An muốn thô thanh thô khí mà mở miệng, nhưng một không cẩn thận, toát ra tới mỗi một chữ đều là náoai hô hô. Cố Dịch thành lộ ra trầm tư biểu tình. Trò chơi kết thúc. Ngươi vừa rồi chính là như vậy đối mụ mụ nói chuyện. An An bất mãn nói. Hắn khó hiểu, này có vấn đề sao? Nàng không phải cũng là lạnh như băng. An An bình lặng nói, "Thúc thúc, là mụ mụ hướng ngươi, vẫn là ngươi hống mụ mụ nhà." Cố Dịch Thành đã hiểu, ý tứ là, vật nhỏ che chở Mạc Tuệ, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng táp đèn. Tuy rằng hắn vẫn là không cảm thấy chính mình có sai, nhưng thời gian quý giá, lời nói đều nói đến này phân thượng, dù sao cũng phải nghe vật nhỏ này chi tiêu." Cố Dịch Thành nói, "Hảo, kia nếu là ngươi, sẽ nói như thế nào?" Mụ mụ, "Ta về nhà ăn cơm lạp." An An mãi thanh mai khí nói, Cố Dịch Thành nhìn An An. Hai tử nghiêng đầu, khóe miệng giơ lên, lộ ra răng sữa, giống một viên lại ngọt lại mềm tiểu kẹo bông gòn. Đứa nhỏ này không phải thật hoạt bát tính tình, ở không quen thuộc người trước mặt có một chút thẹn thùng. Nhưng là thực hiển nhiên, hiện tại nàng ở nghiêm túc dạy hắn. "Ngươi học xong sao?" Cố Dịch Thành lâm vào trầm tư. Mạc Tuệ không biết An An cùng Cố Dịch Thành ở trong phòng liêu cái gì. Nàng tùy tay cầm cái chổi, trải qua chính mình phòng khi dừng một chút bước chân, hơi hơi nghiêng hai Cái gì cũng chưa nghe thấy, bên trong hai người không biết ở nói thầm cái gì, thần thần bí bí. Phía trước suốt ngày, An An đều như là cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo nàng phía sau, hiện tại không dính người, nàng còn có điểm không thói quen. Cũng may nàng thương vụ đoàn đội làm việc hiệu suất cao, ở 8 giờ khi cho nàng phát tới quảng cáo tương quan hợp đồng. Mạc Tuệ không rõ ràng lắm trên pháp luật điều khoản, ở cùng chứng minh thiết thân ích lợi tương quan phương diện, công ty đoàn đội khẳng định sẽ cần nhìn chằm chằm, nhưng An An kia một bộ phận đâu? Hiện tại An An nhiệt độ rất lớn, nếu quảng cáo thương ở một ít ẩn hình điều khoản chung đối hại tử đưa ra không hợp lý phụ ra điều kiện, cũng không phải không có khả năng sự tình. Đem tiểu đoàn tử mang đi chụp quảng cáo, không phải vì cho nàng trọng phiền toái. Nàng ngược lại đem hợp đồng chia chính mình tư nhân luật sư. Lâm luật sư cẩn thận thẩm tra đối chiếu hợp đồng chung điều khoản lúc sau, tìm ra mấy cái không quá minh xác hiệp nghị nội dung, nhất nhất làm đánh dấu. Mạc Tuệ Thu được hồi phục, đem luật sư ý kiến chuyển phát hồi đoàn đội hộ thư. Nô tỷ một lần nữa liên hệ pháp vụ bộ, yêu cầu bọn họ tăng ca. Pháp vụ bộ các đồng sự vẻ mặt ngốc. Hành hậu phía trước cũng không hỏi đến bất luận cái gì hợp đồng phương diện quy tắc chi tiết, lúc này như thế nào như vậy để bụng. Cuối cùng, nhìn đánh dấu lúc sau, bọn họ minh bạch. Nàng chỉ là đối An An sự tình đặc biệt để ý mà thôi. An An cùng Cố Dịch thành trò chuyện đã lâu. Dụm Thúc Thúc bổ lại hống mụ mù kỹ xảo khi, tiểu đoàn tử luôn là thực nghi hoặc, nàng cảm thấy Thúc Thúc giống như không quá thông minh bộ dáng. Nhưng An An thực thiện lương, đúng là bởi vì hắn không quá thông minh, nàng mới càng thêm nguyện ý kiên nhẫn dạy học. Nếu nàng nói, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ta đây muốn nói như thế nào? Thúc thúc, mụ mụ rất có lễ phép, như thế nào sẽ làm ngươi cút đi đâu? Chính là nói nế ức. Vậy ngươi liền nói, ta không lăn nha. Nếu nàng nói, ta nhất phiền ngươi, ta đây muốn nói như thế nào? Thúc thúc có thể nói, ta nhất ngon lạc. Cố dịch thành cử rất nhiều cái ví dụ, mà An An tắc nhất nhất trả lời. Cuối cùng, hắn rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai like hống tức phụ uyên bí, chính là mặt dày mày dạn, lì lợm la liếm, chỉ là tinh tế một hồi vị, hắn cảm thấy không thích hợp. Phòng phát sóng trực tiếp video, hắn đã nhìn, giống như chưa từng có thấy An An đối mạc tuệ như vậy trải qua. Như thế nào An An là có thể lấy nhân cách mị lực hống mụ mụ, hắn lại đến chơi xấu hống tức phụ. Vật nhỏ có phải hay không ở hồ hắn? An An liêu đến miệng khô lưỡi khô, nhỏ giọng nói, thúc thúc, ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Cố Dịch Thành xem một cái đồng hồ, mới phát hiện thời điểm không còn sớm. Nên ngủ. Có thể. Cố Dịch Thành nói, chúng ta ngày mai tiếp tục đi học. An An thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mà đứng lên, chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Nhìn nàng vui sướng bóng dáng, Cố Dịch Thành bắt đầu hoài nghi chính mình. Nàng liên như vậy không muốn cùng chính mình đãi ở bên nhau sao? Hắn là thực tập ba ba, cùng thực tập mụ mụ địa vị tương đồng mới đúng. Cũng may ngay sau đó, An An dừng lại bước chân. Cố Dịch Thành lộ ra vui mừng tươi cười. Hắn liền biết, hài tử không phải không thích hắn. "Làm sao vậy?" Hắn ôn thênh hỏi. "Thúc thúc, ngươi còn..." Nàng thanh nữ âm trở nên nhẹ nhàng, "Còn không có nói cảm ơn đâu." "Cố Dịch Thành, cảm ơn." "Không khách khí." Tiểu đoàn tử lúc lắc tay nhỏ, An An một chạy ra phòng, liền đầu nhập ngụ ngụ ôm ấp. Mạc Tuệ không có đẩy ra hài tử. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, ở mở miệng kêu chính mình ngụ ngụ lúc sau, An An liền rất thiếu lại lộ ra phía trước như vậy khiếp đảm biểu tình. Phần 30. Tiên mục còn có 14 thiên thu thời gian, ít nhất tại đây 14 thiên lý, Mạc Tuệ muốn cho An An thật thật sự sự mà cảm nhận được da âm áp. Cố Dịch thành là đi theo An An phía sau ra tới. Hắn cất bước, trải qua Mạc Tuệ bên người khi Phảng Phật đã sớm đoán được nàng muốn đuổi chính mình đi, mắt nhìn thẳng, đi dương hành lý tìm áo ngủ. Phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Hiện tại trong nhà hết thảy tình huống đều sẽ không bị chụp được. Cố Dịch Thành. Mạc Tuệ không thể nhịn được nữa, lạnh giọng hỏi, "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Nàng sắc mặt xấu xí, hoàn toàn không giống buổi chiều ở công viên giải trí khi như vậy. Cố Dịch Thành bị nàng một a, dư quang quét thấy An An chớp chớp đôi mắt. Tiểu đoàn tử muốn nghiệm thu dạy học thành quả. "Em đẹp, ngươi tới chúng ta nơi này làm gì?" Nàng châm khuôn mặt. Cố Dịch Thành hồi tưởng vừa rồi An An lời nói, cuối cùng, hắn tự hồ cái gì đều không nhớ được, chỉ nhớ rõ An An giáo chính mình ngự khí trợ tử. Ta về nhà ngủ, lập. Giọng nói rơi xuống khi, cố dịch thành chính mình đều thành hóa. Đối thượng Mạc Tuệ khiếp sợ lại hồ nghi biểu tình, hắn xấu hổ mà lấy ra áo ngủ, dùng tay một xoa cao thẳng mũi, nghiêm mặt nói, cái kia, ta đi trước tắm rửa, lập. Tức phụ thật là như vậy không sao? Có thể hay không bị An An mang ngừng đi? Nhìn thúc thúc chạy trối chết bóng dáng, An An lộ ra tán dương biểu tình. Không sai, chính là như vậy. Ma Mạc Tuệ, nàng không dám tin tưởng mà quay đầu lại, Nhìn Cố Dịch Thành cao lớn bóng dáng. Đây là phạm vào cái gì tật xấu?" Nàng xoa xoa giữa mày, ở sau người chậm rãi mở miệng. "Sáng mai 6 giờ, phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra, đến lúc đó khán giả có thể thấy trong nhà tình huống, giống nhau sẽ rồi. Cố Dịch Thành, nay không có gì hãm loạn, sự tình náo khai, ngươi cũng giống nhau nàng kham." Nghe nàng như cũ lạnh băng thanh âm, Cố Dịch Thành bóng dáng hơi hơi cứng đờ. Qua hồi lâu, hắn trầm giọng nói, "Ngươi không cần phải xen vào." Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Mạc Tuệ bị đồng hồ báo thức tiếng chuông đánh thức. Vừa mở mắt ra, nàng liền nhớ tới Cố Dịch thành sự. Tiên mục tổ ở giai đoạn trước thuê chung cư khi vì khống chế phí tổn, thuê này phòng ở là tiểu hộ hình, chỉ có một phòng ngủ, một cái nhi đồng phòng, còn có một gian từ phòng tạp vật sửa ra tới thư phòng. Căn bản không có địa phương làm Cố Dịch thành trụ. Có lẽ đêm qua, hắn cũng đã hồi chính mình ra đi. Mạc Tuệ tùy tay cầm một kiện tơ lụa áo sơ mi, khoác ở váy ngủ bên ngoài. Chuẩn bị trước đứng dậy đi kêu An An rời giường. Đại khái là bởi vì tối hôm qua không ngủ hảo, nàng trong lòng có điểm vấn vẻ. Nàng mở ra cửa phòng, đem mạch biên mềm mại tóc dài luắt ở nhị sau, vừa đi vừa nói chuyện, "An An, rời giường đi đi học." Chỉ là nàng vừa dứt lời, mở ra nhi đồng phòng cửa phòng khi, lại sững sốt một chút. Trong phòng không có người, An An đã đem chính mình tiểu chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, ngay cả treo ở đầu giường tiểu ấm nước cũng không thấy. Tích một thanh yên vang lên, cửa phòng khai. An An không dám tin tưởng lại kinh hỉ thanh âm truyền đến, ta thật sự nhớ rõ mật mã. Vừa rồi nàng cùng thúc thúc đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng, khi trở về, thấy thời gian còn sớm, thúc thúc không cho nàng đánh thức mụ mụ, nói có thể xuống lầu lại chuyện một vòng. Chạy bộ buổi sáng đã đủ khiến người mệt mỏi, An An không nghĩ xuống lầu chuyện, chỉ nghĩ về nhà ăn cơm sáng. Cũng may tiểu đoàn tử linh cơ vừa động, hồi ức trước 2 ngày mụ mụ giáo chính mình mật mã, thử đưa vào. Không nghĩ tới, môn thật sự khai. Tiểu đoàn tử không khỏi hoan hô. Cố Dịch thành nói, An An không thể đem mật mã nói cho người khác, ngày thường chỉ có ngươi cùng mụ mụ ở trong nhà, sẽ rất nguy hiểm. An An nghe lời gật gật đầu. Hai người cùng nhau vào nhà, thấy Mạc Tuệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Nàng một đầu màu hạt dẻ tóc dài, hơi quấn đuôi tóc hỗn độn mà rối tung trên vai, lười biếng mà tùy ý. Dai đeo váy ngủ bị áo sơ mi che lại, chỉ lộ ra trên vai một chút tuyết trắng tinh tế da thịt, cùng một đôi thẳng tắp cân xứng càng chân. Mụ mụ Ta vừa rồi cùng thúc thúc đi chạy bộ buổi sáng. An An khuôn mặt nhỏ bị phơi đến hồng hồng. "Ngươi ngày hôm qua không về nhà?" Mạc Tuệ hỏi. Cố Dịch thành hướng về phía sofa nâng nâng cằm, đáp ý nói, "Ta ở nơi đó ngủ." Tạm dừng một lát, hắn lại nói, "Ngươi nói phòng phát sóng trực tiếp buổi sáng 6 giờ đúng giờ khai, ta 5 giờ rưỡi liền dậy." Hắn bị lửa. Mạc Tuệ khẽ miệng hơi hơi hướng lên trên dắt. Nhưng mà đột nhiên, hắn lại nói, "Bất quá phương trợ lý nói, phòng phát sóng trực tiếp là 8 giờ rưỡi khai." Ngày mai ta có thể 8 giờ mới lên. Mạc Tuệ, cho nên hắn hôm nay còn ở nơi này trụ. Cố Dịch Thành ng ngên lên tay xem biểu, hiện tại là 8 giờ 10 phút, ngươi muốn hay không đi trước thay quần áo? Mạc Tuệ lúc này mới cúi đầu xem chính mình quần áo. Giây tiếp theo, nàng lấy lại tinh thần, bước nhanh hướng phòng ngủ đi. Nhìn nàng bóng dáng, Cố Dịch Thành khẽ môi gợi lên một cái nhợt nhạt độ cung. Thắng lợi. 8 giờ 29 phút, khán giả đã canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp chờ đợi. Các người nói trong chốc lát Mạc Tuệ lão công rốt cuộc có ở nhà không? Không phải nói cảm tình không hảo sao? Ta xem đêm qua cũng đã đi trở về đi. Mạc Tuệ là diễn viên, nhất biết diễn kịch, muốn ở đại gia trước mặt diễn trò có bao nhiêu khó. Có tỷ muội cha được nàng lão công sự nghiệp thành công, tiếp quản gia tộc xí nghiệp, tập đoàn đã sớm đưa ra thị trường, nàng nói hắn sáng sớm liền đi ra cửa công ty vội, người khác cũng sẽ không hoài nghi. Vậy quá không thú vị, nói tốt thực tập ba ba đâu. Phòng trường tin nóng là thật sự. Phòng phát sóng trực tiếp số người ôn là so dị vạng muốn cao không ít, sướng suy mạc tuệ hôn nhân người càng là không ở số ít. Một phút thời gian, thực mau liền đi qua, liền ở mạc tuệ phèn vì thần tượng theo lý cố gắng khi, đen nhánh một mảnh phòng phát sóng trực tiếp sáng. Mọi người xem thấy chính là, là một cái ấm áp tiểu gia đình. Ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính, rơi vào trong phòng, an an cùng cố dịch thành ngồi ở trước bàn cơm ăn bữa sáng. Bữa sáng thực bình dân, bánh bao sữa đậu nành cùng bánh quậy. Tiểu bằng Hưu trước mặt còn bảy một chén gạo kê cháo. Không có bất luận cái gì một cái tiểu hài tử có thể ngăn cản dầu chiên thực phẩm mang đến dụ hoặc, An An mắt thèm mà nhìn, nuốt nuốt nước miếng. Muốn ăn. Cố Dịch Thành hỏi. An An đem đầu điểm đến giống tiểu kê lẩm bẩm ấy. Cố Dịch Thành đem bánh quẩy đưa tới miệng nàng biên. An An há to miệng, đang muốn ngao ôm một ngụm cắn hạ, nhưng ai biết, hắn đem bánh quẩy giật khai. "An An, ngươi kêu ba ba." Cố Dịch Thành nói. An An một lần nữa cầm lấy chính mình ngu ngốc tử uống cháo. Cố dịch thành tay cương ở giữa không trung, liền rất xấu hổ. Cười chết, ba ba hảo khó. An An chính là có nguyên tắc, cùng mụ mụ ở chung lâu như vậy, thiệt tình thích nàng, mới mở miệng tiêu đâu. Hiện tại cái này ba ba, mới gặp mặt ngày hôm sau, khẳng định không có khả năng sửa miệng lặng. An An ba ba quá buồn cười, ta cho rằng chỉ có nữ sinh mới thích nhân loại hữu thể, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng có dưỡng nhãi con chấp niệm. A a a, các ngươi xem An An mụ mụ ra tới lạp, Mạc Tuệ từ phòng vệ sinh ra tới. Mâu trắng áo sơ mi phối hợp hơi rầm quần jean, rõ ràng không phải hiện dáng người trang điểm, lại đem nàng thân hình hoàn hoàn toàn toàn phát họa ra tới. Nàng vừa đi tới, biên giơ tay, tùy ý đem mềm mại tóc dài vắt khởi, lộ ra chân bóng trắng non khuôn mặt, phảng phất thật là từ chính mình trong nhà ra tới. Chờ nàng ngồi vào trước bàn cơm ghi, An An lẩm bẩm cáo trạng, nhỏ giọng đem chính mình muốn ăn bánh quậy khi đã chịu không công chính đãi ngộ nói ra. Mạc Tuệ nghe vậy, Liếc Cố Dịch thành liếc mắt một cái, tùy tay cầm cắn bánh quẩy nhét vào tiểu đoàn tử trong miệng. An An răng rắc răng rắc dởn bánh quẩy, lộ ra cảm thấy mỹ mãn gương mặt tươi cười. Đệ Nhất Kỳ thấy An An thời điểm, cảm thấy hài tử thật sự quá đáng thương, lúc ấy thật không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ có như vậy cùng ba ba mụ mụ ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng một ngày. Ta muốn khóc, thật sự giống như người một nhà. An An cười đến hảo ngọn, thoạt nhìn hảo dáng vẻ hạnh phúc. Hy vọng bảo bảo có thể hưởng thụ ở cái này tiết mục chung mỗi một ngày a. Ngày hôm qua Mạc Tuệ cùng An An đi công viên cho chơi, mới thỉnh một ngày giả, hôm nay khóa, hai tử nhất định phải đến đi. Liên Tính là Đại Minh Tinh, cũng không thể làm đạt thủ. Phần 31. An An chưa từng có thượng quá bất luận cái gì hướng thu ban, vào huấn luyện phòng học, vẻ mặt tò mò. Lão sư đối nàng nói, có thể lựa chọn thượng hội hoặc khóa, cỡ vây khóa cùng Vũ đạo khóa. An An mỗi loại đều tưởng nếm thử. Nhưng là, đương thấy kỳ kỳ một người lẻ loi mà ngồi ở Nguyễn Tỉnh Tình bên người khi, Nàng nhịn không được đối mạc Tuyết nói, "Mụ mụ, ta có thể cùng Kỷ Kỷ cùng nhau đi học sao?" Kỷ Kỷ nguyên bản còn héo héo nhi, nghe thầy An An nói, kinh ngạc mà ngẩng đầu. Hai cái ngoan ngoãn tiểu bằng hữu ở lão sư An bài hạ, tay trong tay đi vũ đạo phòng học. Nguyễn Tỉnh Tình không thích An An. Đứa nhỏ này gần nhất chiếm hết nổi bật, chỉ là học sẽ ấp cũng không biết thượng nhiều ít hồi. Bất quá, nàng nhưng thật ra không phản cảm An An cùng Kỷ Kỷ cùng nhau luyện vũ. Bởi vì An An không có bất luận cái gì cơ sở. Một giây sẽ bị chính mình nữ nhi soi đi xuống. huống chi, kia hải tử tính tình an tĩnh, sẽ không giải quyết, phòng trừng ở vũ đạo trong phòng học sẽ giống chỉ chim cút nhỏ. Tuệ Tuệ, chúng ta cùng nhau xem vũ đạo trong phòng học phát sóng trực tiếp đi." Nguyễn Tình Tình mỉm cười nói. Mạc Tuệ gật đầu, bắt đầu xem gia trưởng phòng nghị màn hình. Vũ đạo trong phòng học, An An đang xem kỳ kỳ biểu diễn. Kỳ kỳ nhảy, là ngày hôm qua lão sư giáo vũ. Hai tử nhảy thật sự hăng say, mỗi một động tác đều phi thường đúng chỗ. Hai chỉ tay nhỏ mua may, trên mặt biểu tình cũng thực phong phú. An An ngồi xếp bằng ngồi ở cái đệm thượng xem, nhìn đôi mắt đều không ngáy mắt, không tự giấc mà, chính mình cũng huy khởi tay nhỏ. Phi thường hảo, kỳ kỳ đem láo sư giáo yếu điểm đều nhớ kỹ. Ôn nu vũ đạo láo sư cười xoa xoa nàng đầu, chúng ta đây tiếp tục đi. Hai đứa nhỏ đi theo láo sư cùng nhau nhảy dựng lên. Thực rõ ràng, An An không có kỳ kỳ như vậy phong đến khai, hai chỉ tay nhỏ cũng không có nàng như vậy lực độ. Nhưng là phòng phát sóng trực tiếp khán giả vẫn là xem đến mùi ngon. Tiết mục tổ hảo đồng A, cư nhiên cũng cấp An An chuẩn bị vũ đạo phục. Như vậy nháy mắt công phu, bọn họ là từ đâu biến ra? Kỳ kỳ thật sự thực ưu tú, bất quá tổng cảm thấy Hải tử rất mệt, thoạt nhìn cũng không giống mới vừa tham gia tiết mục khi như vậy sinh động. Ta từ nguyên tình tình lần đầu tiên ở ngôi cao phát kỳ kỳ video khi liền chú ý cái này tiểu Hải tử, lúc ấy nàng mỗi ngày đều cười ha hả, nhưng gần nhất, giống như không trước kia như vậy vui sướng. An An cùng kỳ kỳ xếp hàng ngồi. Hai cái tiểu đoàn tử nhìn trong gương chính mình, cùng lão sư học tập vũ đạo động tác. An An nghiêm túc bộ dáng ngụm về mà chuyên chú, nghiêm túc luyện tập khi, hai tròng mắt sáng lấp lánh. Chúng ta hiện tại lại đến kéo một chút gần, lúc sau liền luyện tập càng cao khó khăn động tác, được không? Vũ đạo lão sư nói. An An không kéo qua gần. Nàng ngồi dưới đất, hai điều chân ngắn nhỏ bị lão sư khép lại, liền gót chân nhỏ đều phải gắt gáp bang. Tiểu đoàn tử thật sự rỗi không khai tay. Xin giúp đỡ mà nhìn phía kỳ kỳ. Kỳ kỳ đã con hạ thân, tay nhỏ dùng sức đi đủ mũi chân. Nguyễn Tình tình vui mừng nói, kỳ kỳ đứa nhỏ này, mặc kệ làm cái gì, đều sẽ làm được tốt nhất. Thấy Mạc Tuệ không phản ứng chính mình, nàng lại nói, đúng rồi, tuệ tuệ, vừa rồi ta nghe tiết mục tổ đạo diễn nói ngươi ngày mai lại xin nghỉ. Ngươi là cho rằng An An không thích hợp học tập này đó tài nghệ, cho nên không cho hải tử tiếp xúc sao. Chúng ta có việc. Mạc Tuệ lãnh đảm nói. Lý Dung Dung ý vị thăm trưởng mà xem Nguyễn Tỉnh Tình liếc mắt một cái. Lần đầu tiên gặp mặt, đối phương thực nhiệt tình chu đáo, nhưng sau lại trầm dãi, Lý Dung Dung cảm thấy nàng tiểu tâm tư quá nhiều. An An vì cái gì không thích hợp học tập tài nghệ? Lý Dung Dung hỏi. Kỳ thật vấn đề đắc án, khán giả sáng sớm cũng đã thảo luận ra tới. Nay đó tài nghệ, không nói hướng tinh bổ dưỡng, chỉ là học chơi, học phí đều là ngẩng cao. An An sớm hay muộn phải về cô nhi viện, đến lúc đó Chẳng lẽ làm xã hội thượng thiện tâm nhân sĩ bỏ tiền làm nàng đi học vũ đạo? Nguyễn Tỉnh Tình lộ ra khó xử biểu tình, muốn nói lại thôi. Lý Dung Dung nhàn nhạt mà liếc Nguyễn Tỉnh Tình liếc mắt một cái, ngược lại hỏi Mạc Tuệ, "Các ngươi ngày mai muốn đi ra ngoài chơi sao?" Muốn chụp thứ nhất quảng cáo, mang An An đi chơi một chút. Mạc Tuệ nói, "Cái gì quảng cáo?" Nguyễn Tỉnh Tình ngẩn ra một chút. Ngay sau đó, Nguyễn Tỉnh Tình liền như vậy mặt không có chút máu mà nghe Lý Dung Dung cùng Mạc Tuệ liêu khởi ngày mai muốn chụp quảng cáo. Như thế nào sẽ? Xem này hai đứa nhỏ ở chơi cái gì? Đột nhiên, Lý Dung Dung cười chỉ hướng màn hình. Phòng phát sóng trực tiếp, An An cùng Kỳ Kỳ song song ngồi ở cùng nhau. Mâu Hung Nhạc Vũ đạo phục thực ẩn, sân đến hai chỉ tiểu đoàn tử càng thêm viên không dễ đậm. An An nâng lên tay nhỏ, chọc chọc Kỳ Kỳ bụng. Lúc sau Kỳ Kỳ khanh khách cười không ngừng, Comel cũng đi chọc chọc An An bụng. Hai cái tiểu bằng hữu không kéo gần, nghiêm túc chơi chính mình bụng nhỏ thượng thịt. Chơi đến nhất hứng khởi khi Các nàng hai còn dùng tay nhỏ đem thịt đô đô bụng nhỏ bài trừ hình dạng, cười đến đôi mắt đều còn thành trăng non. Vũ đạo lao sư nhìn các nàng thiên chân bộ ráng, cũng không quấy rời, ngồi ở một bên cười. Từng điều làn đạn bay nhanh hiện lên. Ha ha ha ha ha, nỗ lực luyện tập có ý tứ gì, vẫn là tới chơi bụng bụng đi. Thật lâu không gặp kỳ kỳ cười đến như vậy vui vẻ, an an bảo bối giỏi quá, ở ai trước mặt đều như vậy ấm lòng. Ô ô ô ô, ta cũng tưởng chơi an an bụng bụng. Nguyễn Tỉnh Tình mặt vô biểu tình mà nhìn làn đạn thượng này đó ngôn luận. An An sẽ cái gì? Nang chỉ biết bán manh mà thôi. Nhưng là, Cố Tình Phong phát sóng trực tiếp người xem liền ăn này một bộ. Vũ đạo khóa sau khi kết thúc, Nguyễn Tỉnh Tình không làm kỳ kỳ ra tới, yêu cầu nàng tiếp tục kéo gần, đem vừa rồi chậm trễ thời gian bổ trở về. Hóa ra yêu cầu một cái ưu tú hài tử, mà không phải một cái không học vẫn không nghề nghiệp tiểu bằng hữu. An An chơi đến tận hứng, mềm mại đầu tóc bị mướt mồ hôi, dán ở trán thượng. Nàng thoạt nhìn một chút đều không mệt, Hắc Bạch phân minh hai tròng mắt lóe quá mang. Tiểu Đoàn Tử từ Nguyễn Tỉnh Tình bên người trải qua, ra Vũ Đạo phòng học môn, thấy hội họa trong phòng học, hoa hoa tỉ tỉ cùng lập lập nắm bút vẽ, đồ ra ngũ thải ban lan nhan sắc. Nàng muốn đi vào chơi, nhỏ giọng hỏi đã cầm ly nước đi tới Mạc Tuệ, "Mụ mụ, ta có thể đi vẽ tranh sao?" Hiện tại đi vào sẽ quấy rầy bọn họ, ngày mai đi." Mạc Tuệ nói. "Ha va." An An quay đầu, lại thấy một cái trong phòng học bãi đàn điện tử. Kỳ thật tiết mục tổ còn an bài đàn điện tử chương trình học, vốn là tính toán làm Tô Hòa Hòa đi thượng, đến lúc đó về nhà còn có thể cùng tiêu thấm luyện tập, có lợi cho tăng tiến mẹ con cảm tình. Nhưng không nghĩ tới, Tô Hòa Hòa không muốn, chết sống không chịu chạm vào phím đàn. Bởi vì nàng nghe Mai Nhuyễn Mai nói qua, mẹ kế liền rất thích đánh đàn, nàng mới không cần học. Ta lại đi cho ngươi đảo một chút thủy. Hai tử không hai hạ liền đem ấm nước nước uống hết, mặc tuệ đi cho nàng thêm. An An lộc cộc chạy đến đàn điện tử trước mặt, Một con tiểu thịt tay thử tính chọc chọc phím đàn. Dễ nghe thanh âm phiêu đãng ở trống vắng phòng học. An An chớp chớp mắt. Ngày hôm qua nàng ở Hòa Hòa tỷ tỷ trong nhà thấy cầm, nhưng không nghĩ tới, nguyên lai like đánh đàn tốt như vậy chơi. Tiểu đoàn tử lại giơ tay, nhẹ nhàng ấn. Lại là du dương tiếng đàn. Từ bên ngoài trải qua tiêu thấm nghe thấy thanh âm này, dừng lại bước chân. Tiết mục tổ an bài chương trình học ở buổi sáng 10 điểm bắt đầu, 11 giờ 40 kết thúc. An An bị đàn điện tử hấp dẫn. Chơi một hồi lâu mới bỏ được đi. Lúc gần đi, các bạn nhỏ đều thu được chính mình nhiệm vụ tạp. Kỳ kỳ thu được nhiệm vụ tạp là ta giúp mụ mụ đền bù tiếp nối. Lập lập thu được nhiệm vụ tạp là ta giúp ba ba mụ mụ sửa lại hư tật xấu. Chu diễn chính là ta cùng ba ba mụ mụ nói nói trong lòng lời nói. Đến nội an an, nàng cũng bắt được chính mình nhiệm vụ tạp. Tiểu đoàn tử không biết chữ, đem tạp đưa tới mụ mụ trước mắt. Mụ mụ, đây là cái gì nha? Mặc tuệ xem một cái. Cự tuyệt Nguyễn Tình Tình cười nói, Nga, này mặt trên viết, làm An An cấp 3-3 mụ mụ từng người chuẩn bị một kiện lễ vật, buổi chiều tiết mục tổ sẽ đơn độc mang ngươi ra cửa chọn lượng A. An An miệng nhỏ trương thành nhỏ hình, đáy mắt chàn đầy trờ mong. Nàng muốn một người ra cửa mua sắm. Phần 32 Mà mạc tuệ tắc không vui mà ninh khởi mi. An An chuẩn bị lễ vật, có cố dịch thành chuyện gì? Hắn nhiều nhất cũng chỉ là cái thúc thúc. Nếu An An thật cho hắn tuyển cái gì thứ tốt, hắn lại phải đắc ý. Chương 20 Thật Châu Quang Bảo khí người một nhà. Cố Dịch Thành sau xong, xử lý tốt công tác lúc sau, liền tự nhiên mà vậy mà mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Tiểu Đoàn Tử tuy rằng là ở cô nhi viện lớn lên, nhưng bị dưỡng rất khá, cả người bạch bạch nộn nộn lại bộ bẫm, mặc vào bó sát người vũ đạo phục, tựa như một con tiểu phấn trư. Bất quá, hắn biết không có thể như vậy đối hải tử nói. Không có bất luận cái gì một nữ hải tử thích bị hình người dung thành tiểu trư. Cố Dịch Thành nhìn chằm chằm màn hình di động, giơ tay xem một cái đồng hồ, quyết định lại nhiều xem 10 phút. Chỉ là chậm rãi, hắn ánh mắt càng chuyên chú, đáy mắt còn nhiễm một mạt ý cười. Tiên mục tổ cho bọn hắn ra nhiệm vụ, là làm hài tử đi cho hắn tuyển lễ vật. Hắn cái gì cũng không thiếu, nhưng lần này phải lấy hài tử 33 thân phận tiếp thu lễ vật, này ý nghĩa liền không giống nhau. Cố Dịch thành căn bản là không chú ý tới, từ trước đối tiểu hài tử không hề hứng thú hắn, hiện tại cơ nhiên muốn ở an an trước mặt lập lại nhẻ nhõo suốt tổn tại cảm. Nước trà gian nữ các động sự ở ngầm nghị luận. Cố Tiên Sinh giống như đã 2 ngày không sổ mặt. Ta nhìn mấy ngày hôm trước trên mạng tin nóng, vốn dĩ thiếu chút nữa liền phải tin, rốt cuộc Cố Tiên Sinh mỗi ngày đều như vậy nghiêm túc, trừ bỏ Phương trợ lý, ai cũng không dám nói với hắn lời nói, thoạt nhìn chính là tâm tình không tốt bộ dáng. Bất quá không nghĩ tới, ở phòng phát sóng trực tiếp, hắn cư nhiên thường xuyên cười. Phòng trưng hắn chỉ là ngày thường không muốn cùng nữ cấp dưới tiếp xúc mà thôi, ở trong nhà đối với hắn thái thái liền không giống nhau. Lấy cố dịch thành điều kiện, ngay thường ý đổ tiếp cận hắn nữ nhân tự nhiên không ít. Cho tới nay, hắn đều cùng đại gia bảo trì khoảng cách nhất định, tuy rằng sẽ không ở công ty đề cập chính mình cá nhân vấn đề, nhưng ngón áp út thượng nhẫn lại chưa từng gỡ xuống đã tới. Ngay từ đầu, công nhân nhóm còn tưởng rằng hắn mang nhẫn cưới là vì tránh cho phiền thoái, nhưng ai biết, hắn thật sự kết hôn. Bắt quái các đồng sự ở trong đàn thảo luận, tìm được đã hơn một năm phía trước mạc tuệ được đến ảnh hậu thù vinh khi lượng ra kia cái nhẫn kim cương. Đại gia không cấm hồi tưởng, kia một đoạn thời gian, rõ ràng có thể nhìn ra tới, cố tiên sinh tâm tình tựa hồ phá lệ hảo. Một không cẩn thận, lại có không ít người khái đến đường. Tiết mục tổ an bài là, chờ đến hài tử ngủ chưa tỉnh lại, mang theo nàng đi ra cửa làm nhiệm vụ. Tiểu đoàn tử rất ít ra cửa chơi, lần trước đi ra ngoài là đi theo mạc tuệ đi công viên giải trí, lại phía trước, cũng chỉ có cùng cô nhi viện thực đường phụ trách mua sắm A-Z đi chợ rau. Vẫn là bởi vì thực đường A-Z đặc biệt thích ăn ăn Thư viện trưởng yêu cầu Mang Hải Tử đi ra ngoài đi dạo, mới đi như vậy vài lần. An An thích đi chợ rau, bởi vì có thể ở chợ rau quầy hàng nhìn đến Tung Tăng nhảy nhót tiểu ngư tiểu tôm, giống như là phim hoạt hình nói thủy tộc quán giống nhau. Bất quá hiện tại, nàng càng chờ mong đi cấp mụ mụ cùng thúc thúc mua lễ vật, này nhất định càng có ý tứ. Mạc Tuệ Hiểu biết tiết mục tổ thời gian an bài lúc sau, chuẩn bị trước mang Hải Tử về nhà ăn cơm trưa. Nhưng mà ai biết, cửa phòng vừa mở ra, đã nghe đến thổi qua chóp mũi cơm mùi hương. Vừa vào cửa, trong phòng bếp đã có người ở bận việc. Mạc Tuệ nào tưởng được đến, Cố Dịch Thành không riêng gì buổi tối ở trong nhà, ngay cả giữa trưa đều phải trở về. "Túc túc, ngươi như thế nào về nhà làm?" An An mặc vào chính mình tiểu giáp lê, xa xa liền thấy trên bàn cơm đồ ăn, thoạt nhìn hảo hảo ăn. "Ta về nhà ngủ trưa." Cố Dịch Thành tự nhiên mà nói, An An rửa tay ăn cơm. Mạc Tuệ lười đến phản ứng hắn. Nhận thức thời gian dài như vậy, qua đi cũng không thấy Cố Dịch Thành có ngủ trưa thói quen. Đặc biệt là tiếp quản tập đoàn lúc sau, hắn càng vội, thật không thể một phút bẻ ra hai nửa dùng. Như vậy một cái công tác cùng, cư nhiên sẽ ở thời gian làm việc giữa chưa lăn lộn thời gian giải như vậy qua lại. Hắn gần nhất liền như vậy nhàn. Tuy rằng Mụ Mụ làm cơm cũng ăn ngon, nhưng cùng thúc thúc một tương đối, An An giống như càng nguyện ý ăn thúc thúc làm. Nhưng như vậy cũng hảo, Mụ Mụ liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi lạp. Tiểu đoàn tử rửa tay, thói quen mà bò lên trên ni đồng cơm ghế, chờ đến thúc thúc cùng Mụ Mụ đều ngồi xuống. Liền ăn cơm. Tìm được một cái lại xoá, vóc người lại đẹp, lại có tiền còn cố gia nam nhân, có phải hay không so trùng vẻ số còn khó. Mạc Tuệ ra một quyển sách, "Giáo giáo chúng ta đi." Mạc Tuệ chẳng lẽ không phải lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, lại là ảnh hậu còn đối An An hảo sao? Chính mình cũng đủ ưu tú, mới có thể có ưu tú một nửa kia. Nay ngươi một nhà hàng ngày, thật sự là quá tốt đẹp, vốn dĩ không tưởng kết hôn sinh hài tử, nhưng nếu có một cái như vậy trượng phu cùng tiểu hài tử, giống như cũng không tồi. Lần trước ta nói ảnh hậu cùng nhãi con hàng ngày có thể xem 1 năm, hiện tại ta thu hồi những lời này, bọn họ người một nhà hàng ngày, ta có thể xem 2 năm. Mạc Tuệ cũng không chiếm cố dịch thành tiện nghi, cơm nước xong lúc sau, chính mình thu thập chén đũa, đem phòng bếp rửa sạch, sạch sẽ. Như bác sĩ Lâm theo như lời, lau lau tẩy tẩy kỳ thật phi thường giải áp. Làm việc nhà thời điểm, Mạc Tuệ phóng không chính mình, đương nhiên ý thức được, nàng đã thật lâu không có đắm chìm ở bi thương cảm xúc chúng. Mà đồng thời, Phòng phát sóng trực tiếp khán giả, lại chính mình náo bổ, khái một đợt hai vợ chồng liền gia đình phân công đều vô cùng ăn ý đường. Giữa chưa ngủ chưa thời gian, là khán giả nhất chờ mong thấy. Tuy rằng trong phòng ngủ không có gắn camera, nhưng chỉ là xem xứng đôi hai vợ chồng cùng nhau vào phòng, là có thể làm đại gia thét chói tai. Chẳng qua, cố dịch thành không làm cho bọn họ như nguyện. Hắn Lệnh An An hỏi Nhi đồng phòng, nói muốn hống tiểu đoàn tử ngủ. Ngay thường, tiểu đoàn tử sẽ tự chủ đi vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay túc túc cầm đầu giường một quyển sách tranh, cho nàng kể chuyện xưa nghe. An An nằm ở tiểu gối đầu thượng, đắp chân đàng hoàng, chớp đôi mắt chờ mong nghe chuyện xưa. Đây là tiểu hồ Ly Hoan Hoan chuyện xưa. Hoan Hoan là rừng rậm nhất giỏi ca múa tiểu động vật, nàng hảo hảo chuẩn bị rừng rậm liên hoan sẽ, hy vọng ở diễn xuất trung mở ra giọng hát. Chính là không nghĩ tới, liên ở diễn xuất cùng ngày, rừng rậm sóc tiên sinh sinh bệnh. Tiểu hồ Ly lo lắng sóc tiên sinh, tay nhỏ cố hết sức mà kéo nó cái đuôi, đưa nó đi động vật phòng khám. Sau lại, sóc tiên sinh được đến tiếu trị, tiểu hồ ly bỏ lỡ diễn xuất. Thương tâm tiểu hồ ly tuy rằng không hối hận, nhưng khó tránh khỏi ủ vũ của đôi, không nghĩ tới chính là rừng rậm mặt khác tiểu động vật cư nhiên tự phát tổ chức một hội âm nhạc hội, ôm tiểu bằng ghé tới nghe nó ca hát. Cuối cùng, Thiện Lương tiểu hồ ly cầm mịt rồ phồn, vui sướng tràn trề mà sướng khởi ca. Nó tưởng, thật là hảo động vật có hảo báo a. Cố Dịch thành thanh âm rất điềm hay, trầm thấp lại ôn nhu. An An nghe này chuyện xưa và mê Hắn khép lại sách tranh. An An nhỏ dọc hỏi, thúc thúc, sẽ không ca hát tiểu bằng hưu, sẽ có người thích sao? Cố dịch thành không nghe minh bạch, cái gì? Tiểu đoàn tử còn nhớ rõ trong cô nhi viện tiểu đồng bọn lời nói. Tiểu đồng bọn nói, nàng nói chuyện thanh âm giống môi cán, không có đại nhân sẽ thích. An An sẽ không lớn tiếng ca hát. An An tiểu thịt tay bắt lấy góc chăn, nhẹ nhàng nói. Cố dịch thành ánh mắt hơi hơi vừa động, đem sách tranh thả lại đến tiểu trên bàn sách. Ô ô ô ô, An An tâm tư hảo tinh Khẳng định là bởi vì trước kia bị quá nhiều hủy quất, cho nên mới sẽ hoài nghi chính mình đi. An An không biết chính mình biểu hiện có bao nhiêu đồng, chúng ta mọi người đều rất thích nàng a. Hơn nữa, nàng tiến bộ đã rất lớn rất lớn. An An ba ba có thể hay không hống An An a? "Sẽ sẽ, An An thúc thúc kể chuyện xưa dễ nghe như vậy, hống An An thời điểm cũng sẽ thực ôn nhu. Nếu gặp được sinh bệnh sóc tiến trình, An An cũng sẽ buông hết thể chuyện quan trọng, vất vả mà lôi kéo nó đi xem bác sĩ sao." Cố Dịch thành ôn thênh hỏi. An An liền không hề nghi ngờ, sẽ kia An An chính là dũng cảm, thiện lương tiểu bằng hữu, mọi người đều sẽ thích ngươi." Cố Dịch Thành nói. An An nghiêng đầu, tiểu mày không tự giác nhếch lên, người nhát gan cũng sẽ có người thích sao?" Cố Dịch Thành cười, ai nói An An là người nhát gan, An An chỉ là giỏi về quan sát, lại là hâm mộ ảnh hậu một ngày. An An thúc thúc quá ấm, ngồi chờ hắn bị tiểu đoàn tử tiếp nhận, biến thành An An ba ba. Hảo cảm động. Nếu khi còn nhỏ cũng có người cùng ta nói nội hướng nhút nhát không có sai, ta liền sẽ không dưỡng thành như bây giờ tự tin nhất gan tính cách. Trên lầu tỉ muội, nội hướng không có sai, đừng làm người cho ngươi gắn nhãn. Giống cô ba ba nói, ngươi là giỏi về quan sát nha. Nghe xong Cố Dịch Thành nói, tiểu đoàn tử giữa mày chậm rãi giãn ra. Giây tiếp theo, nàng đôi cười trở nên như chút được gánh nặng. Ngủ đi. Cố Dịch Thành giúp An An dịch hảo chăn. Mạc Tuệ cầm An An tiểu váy, nghiên cứu hơn nửa ngày. Đem tiểu hùng hùng trở lại trên váy, ngày không khỏi quá khó, đảo không phải sẽ không, chỉ là mặc kệ như thế nào lộng, đều có thể nhìn ra được thô ráp may vá quá dấu vết. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ, đem váy bung, lấy ly nước đi phòng bếp đổ nước. Mở ra phòng ngủ môn, trải qua nhi đồng phòng khi, Mạc Tuệ bước chân dừng một chút. Trong phòng, truyền đến gõ nổ tệ phục bàn phím thanh âm. Phần 33. Nàng liền biết, Cố Dịch thành không có như vậy nhàn. An an ngủ chưa tỉnh lại khi, thúc thúc đã đi làm. Tiểu đoàn tử rối người, học sinh hoạt lão sư giáo như vậy, dùng hai tay chà sát mặt. Thừa dịp Tiết Mục Tổ mang An An ra cửa, Mạc Tuệ chuẩn bị hồi công ty một chuyến. Theo nhiệt độ dần dần tăng lên, tìm tới môn diễn cũng nhiều, nàng muốn trước xem kịch bản lại lựa chọn. Cùng Mụ Mụ từ biệt lúc sau, An An ngồi trên Tiết Mục Tổ xe. An An, đây là camera, nhưng không phải phát sóng trực tiếp màn ảnh. Chúng ta chiều nay chọn lựa lễ vật trước bảo mật, không thể phát sóng trực tiếp cho người xem nhóm xem Nga. Người quay phim tỉ tỉ nói: "An An tỏ mờ hỏi, kia vì cái gì muốn chụp được tới nha?" Tiên Mục Tổ sẽ chế tác thành ngoài lễ, ở thích hợp thời cơ thả ra, làm mọi người xem. An An còn không có minh bạch ngoài lễ là cái gì, liền thu được nhân viên công tác chuyển đạt một cái ví tiền nhỏ. Tiền bao là tiểu hùng hình dạng, lông xù xù. "An An, nơi này có 20 đồng tiền, ngươi có thể dùng này đó tiền cấp thực tập 33 cùng thực tập mụ mụ chọn lựa lễ vật. 20 đồng tiền có thể mua cái gì?" Tiên Mục Tổ quá môi. Hảo chớ mông An An mua về nhà lễ vật, có thể hay không hảo đáng yêu ba. Trên lầu đừng ôm mông đợi, ngẫm lại chúng ta bảo bảo ngày thường thẩm mỹ, nếu là mua một cái túi lường thú đông trở về làm sao bây giờ. Trong chốc lát chúng ta sẽ ở phía sau cung trụ, chính ngươi đi mua, có thể làm đến sao? Tiểu đoàn tử trước nay chưa thử qua một người đi mua đồ vật. Nhưng là, nàng nhớ tới thúc thúc nói chuyện xưa. An An muốn giống chuyện xưa tiểu hổ Ly giống nhau tràn ngập dũng khí. Ta có thể. Nàng chắc chắn mà trả lời. Bên kia, chung cư, mặt khác mấy tổ gia đình bọn nhỏ đều đã bắt đầu làm nhiệm vụ. Chu Diễn được đến nhiệm vụ tạm, là cùng ba ba mụ mụ nói lời thật lòng. Cận khắc kiệm cùng Lý Dung Dung ngồi ở trên sofa, chờ hai tử mở miệng. Nhưng không nghĩ tới, hai tử thật cẩn thận hỏi, có thể hay không đem điện thoại mượn cho hắn. Hai vợ chồng lúc này mới ý thức được, Chu Diễn hiểu lầm tiết mục tổ nhiệm vụ an bài, cho rằng phải cho chính mình thân sinh cha mẹ gọi điện thoại. Lý Dung Dung vốn dĩ tưởng hướng hắn giải thích, Nhưng tiết mục tổ nhân viên công tác đúng lúc bắt tới điện thoại, làm nàng giữa theo Hải Tử tâm ý tới, bất quá trò chuyện khi di động cần thiết khai nút loa. Tham gia quá nhiều như vậy thứ phát sóng trực tiếp tổng nghệ, hai khẩu tử rõ ràng một ít tiết mục tuy không có chuyện trước gan bài tịch bản, nhưng sẽ có chuyên môn nhân viên công tác phụ trách nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp, tùy thời điều chỉnh phát sóng trực tiếp tiết đấu. Cận khắc kiệm gật đầu, đem điện thoại giao cho Chu Diễn. Chu Diễn rất phối hợp, hồi ức ngụ mụ nút số di động, bắt thông lúc sau mở ra loa hình hức. Mụ mụ. Chu Diễn ngữ khí không giống ngày thường như vậy câu thúc. Kia một đầu, chuyến đến phụ nữ trung niên không tiêu chuẩn tiếng phổ thông, ngươi như thế nào cho chúng ta gọi điện thoại? Chu Diễn nhấp nhấp khóe miệng, tiết mục tổ nói chúng ta nhiệm vụ là cùng ba ba mụ mụ nói lời thật lòng. Phụ nữ trung niên giống như ở vội, chiếu cố mặt khác hài tử, ồn ào làm cho bọn họ đừng lên tiếng. A. Cái gì trong lòng lời nói? Chu Diễn gắt gao nhéo di động, thật vất vả mới nghẹn ra một câu, "Mẹ, các ngươi không cần vất vả như vậy." Ta. Được rồi được rồi, vất vả còn không đều là vì các ngươi này ở đó Hải tử. Ngươi là trong nhà lớn nhất Hải tử, trưởng thành nhiều tránh điểm tiền, về sau báo đáp chúng ta là được. Đúng rồi, người ba kia phân việc vật lại chật đức, các ngươi tiết mục tổ có thể hay không trước đem cái kia cái gì thông cao phi cấp. Chu Diễn Lô thái bá một chút liền đỏ, hắn sợ mụ mụ nói ra càng không dễ nghe lời nói, dưới tình thế cấp bách hoảng loạn mà cắt đứt điện thoại. Toàn bộ trong phòng khách ai đều không có ra tiếng. S em... Ta nghe lầm sao? Nàng chính mình muốn sinh nhiều như vậy hài tử, hiện tại nuôi không nổi muốn trách tiểu hài tử. Phía trước vẫn luôn cảm thấy Chu Diễn không thảo hỉ, nhưng ở như vậy gia đình lớn lên, hài tử sao có thể thảo hỉ? Hắn nhất định thực tự ti lại muốn cương đi, bị cha mẹ buộc thành tài, tương lai lấy tiền về nhà hiếu thuận bọn họ, còn phải chiếu cố đệ đệ muội muội. Có lẽ hắn cha mẹ không phải không yêu hắn, nhưng thật sự rất tưởng nói một câu, không phải mỗi người đều có tư cách làm phụ mẫu. Đứa nhỏ này cũng chỉ có 6 tuổi mà thôi. Ta 6 tuổi đệ đệ còn ở trong nhà xảo muốn xem phim hoạt hình a. Lan Đa Khu, khán giả đại nhập đến chu diễn trên người, sôi nổi vì hắn cảm thấy hít thở không thông, một đám đều khí tặc. Chu diễn ngốc lăng tại chỗ hồi lâu, thấy cận khắc kiệm cùng Lý Dung Dung dùng phức tạp ánh mắt nhìn chính mình, quấn bạch mã tối đầu. Hắn đưa điện thoại di động còn cho bọn hắn, xoay người hướng thư phòng chạy. Kỳ thật chu diễn đã thói quen tiếp thu cha mẹ ngày thường tẩy não giáo dục. Nhưng lần này hắn là thật sự có thật nhiều trong lòng lời nói, muốn đối bọn họ nói Vì cái gì không thể nghe một chút đâu. Chu Diễn trở lại phòng, mở ra bài tập sách. Hắn mới 6 tuổi nhiều, còn chưa tới bình thường học tiểu học thời điểm, là trong thôn cán bộ nói hắn so giống nhau tiểu hài tử thông minh thông thấu, kiến nghị hắn cha mẹ đưa hắn đi niệm thư. Hắn xác thật thông minh, tâm tư cũng so giống nhau tiểu hài tử thông thấu, nhưng cha mẹ vọng tử thành long kỳ vọng lại ép tới hắn thở không nổi. Hai tử rũ xuống mi mắt, lạch cạch một chút, đầu đại nước mắt rơi xuống ở sách giáo khoa thượng, đem màu đen mực dầu vựng khai. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều nắm tâm. Lúc này, trong phòng khách truyền đến cận khắc kiệm thanh âm, tiểu diễn, ra tới một chút. Mảnh khảnh tiểu Nam Hải dùng sức lau nước mắt, khép lại sách giáo khoa đi ra ngoài. Hắn cho rằng, thực tập 3-3 sẽ yêu cầu chính mình một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì trong lòng lời nói còn không có nói. Chỉ là không nghĩ tới, vừa đi đến phòng khách, hắn nghe thấy hoặc bắt nhảy lên TV bối cảnh thanh. Chu diễn kỷ quái mà quay đầu nhìn lại, TV thượng dừng lại ở trò chơi giao diện. Tiểu nhân nhi điên cùng ngảy lên, lấy đầu đi đỉnh giữa không trung gạch, gạch vỡ vụn sau rơi xuống đồng vàng, lại một ngảy, tháo xuống đồng vàng. Đây là hắn chưa bao giờ gặp qua, vừa lơ đãng, chu diễn mở to hai mắt. Cận khắc kiệm thanh âm chậm dãi văng lên. Trò chơi này kêu suốt tơ ma di ô, nhưng là ta giống nhau thói quen kêu thành ấm. Ta tuổi trẻ thời điểm, căn bản liền không loại trò chơi này. Sau lại ở hai mươi mấy tuổi thời điểm, mua một đài tiểu ba vương, chơi hang say, còn hấp dẫn tới hàng xóm gia ti Lý Dung Dung từ phòng bếp đi ra, rất nhiều người ta nói, hiện tại tiểu hài tử sẽ không chịu khổ. Nhưng ta lại cảm thấy, đại nhân vất vả giao tranh, vì chính là không cho hài tử chịu khổ. Chu giện tay chặt chẽ bắt lấy chính mình góc áo, cái hiểu cái không mà nghe. Học tập khổ đến ăn, điểm này ngươi không sai. Nhưng là người ở khi còn nhỏ, không cần thiết đem sinh hoạt khổ đối ở trên người mình. Xem ta, cao tuổi, liền hái giảng đạo lý lớn. Chúng ta không liêu này đó, lại đây bồi cận ba bà chơi một ván. Cận Khác khiệm vỗ vỗ sofa. Chu Diễn đi tới, câu nệ mà tiếp nhận hắn truyền đạt chạy bằng điện diều côn tay cầm. Hai tử không dành lắm, nhưng trò chơi mang đến lực hấp dẫn lại làm hắn vô pháp kháng cự. Mạnh Khảnh tiểu nam hài nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tivi màn hình, chơi đến miệng đều không tự giác mở ra, đáy mắt có quang. Rốt cuộc nhiều vài phần hài tử thiên chân lại tràn ngập tò mò bộ dáng. Cận Khác khiệm cười, lại cùng Chu Diễn thay đổi chơi mấy khoảng trò chơi, chơi đến kích động chỗ còn muốn hò hét. 1 giờ sau, Trung cửa tiếng vang. Lý dung dung điểm gà rán cùng khoai điều đúng giờ đưa đến. Hôm nay nhà của chúng ta ăn một đồ tốt. Chú Diễn lấy khoai điều chấm chấm suốt cà chua. Gòn giòn, ăn ngon thật. Cận ba ba cùng Lý mụ mụ thật tốt, tuy rằng bọn họ chính mình không có hài tử, nhưng cảm giác bọn họ hảo thích hợp đương cha mẹ. Biết chú Diễn quá căng chặt, liền nghĩ cách làm hắn thả lỏng, nhưng cũng sẽ không nói đọc sách vô dụng, mà là làm hài tử quản gia đình đẻ ở trên người hắn tay nải bông. Về sau cận 33 còn sẽ giáo Chu Diễn phản kháng đi, giỏi quá. Bất hạnh thơ hấu dùng cả đời chưa khỏi, hy vọng Chu Diễn nội tâm cũng đủ cường đại, về sau hảo hảo trưởng thành đi. Nay đoạn ngắn bị người ghi hình gửi bài đến ở marketing, khởi xướng đề tài nóng nhất, bộ phận phóng hữu nhiệt liệt mà thảo luận chính mình thơ hấu tao ngộ, không ít người đối này đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thậm chí còn có người khởi xướng trợ giúp hài tử đề tài, vì Chu Diễn chi chiêu. Mạc Tuệ một hồi công ty, trong công ty công nhân nhóm tựa như an tết dường như Ngay từ đầu, mọi người xem thấy nàng, trong lòng đều tràn đầy thân thiết cảm. Đây chính là phòng phát sóng trực tiếp thường thường toát ra tương phản manh ảnh hậu ra. Chỉ là, tiếp xúc xuống dưới, đại gia lại phát hiện chính mình hiểu lầm. Mạc Tuệ vẫn là Mạc Tuệ, giống như trước đây lãnh đạm, hoàn toàn không giống ở phòng phát sóng trực tiếp đối đại An An khi như vậy thân thiết. Công nhân nhóm rất biết tự mình công lực, thuyết phục chính mình không phải nhân loại hữu thể, một chút đều không nhẫn manh, ảnh hậu giống như trước như vậy lạnh lẽo là bình thường. Nói nữa nàng lại không có ý dấu, ai sẽ trách cứ một cái cao lãnh mỹ nữ đâu. Mắt thấy Mạc Tuệ mang theo kính dâm tử bọn họ công vị thượng đi qua, chậm rãi đi hướng nô tỷ văn phòng, đại gia chính mình lại thảo luận lên. Mạc Tuệ giống như so với phía trước càng mỹ một chút, ta là nói so ba năm tháng phía trước. Lúc ấy nàng tới công ty xử lý đầy rất diễn ước hợp đồng vấn đề, lúc ấy ta thấy nàng, dọa nhảy dựng, thoạt nhìn hảo tiểu tuy a. Thực tập cha mẹ phòng phát sóng trực tiếp lự kính khai đến không nào. Vừa thấy liền biết nàng trạng thái sắc thật khá hơn nhiều. Nàng này phó kính râm thật là đẹp mắt a. Đúng rồi, ta gần nhất mới vừa giao cho nữ nhi của ta mua một bộ kính râm, ngày thường đi bờ các thời điểm có thể mang, đặc biệt đáng yêu. Một cái kêu Phương Như Thiến nữ đồng sự nói. Chẳng qua, đương Phương Như Thiến vừa nói lời này, mọi người đều tản ra. Đảo không phải đồng sự chi gian đối nàng bất hữu thiện, chủ yếu là từ nàng sinh hài tử lúc sau, liền bắt đầu không dứt mà phơi hoa. Phần 34 Bằng hữu vòng phơi xong liền ở công tác đàn phơi, công tác đàn phơi xong, còn muốn mở ra chính mình di động album, giáp mặt hướng các đồng sự an lợi chính mình nữ nhi có bao nhiêu đáng yêu. Mặc kệ là chưa lập gia đình đồng sự vẫn là đã kết hôn đồng sự, đều ăn không tiêu. Thấy đại gia tan đi, Phương Như Thiến cũng không giận, chỉ là buồn bã nói, thật sự thực đáng yêu a, tiểu nữ hài mang lên kính râm, nhiều đáng yêu a. Nang lời còn chưa dứt, nghe thấy giày cao gót giẫm đạp mặt đất khi quy luật thanh âm. Vừa nhấc mắt thấy đến Mạc Tuệ quay đầu lại hướng chính mình đi tới, Phương Như Thiến mặt một chút liền đỏ, ý đồ đem chính mình di động nhét trở lại trong túi. Nhưng ai biết, Mạc Tuệ cũng không có phê bình nàng công tác không nghiêm túc. Kính Dâm là nơi nào mua đâu? Phương Như Thiến, các Cái kia tiểu nữ Hải Kính Dâm. Mạc Tuệ nói, An An có thể mang sao? Phương Như Thiến kích động gật đầu, có thể. Chính là như vậy tiểu nhân Hải Tử mang, ngươi xem đây là nữ nhi của ta mang hiệu quả đồ. Mạc Tuệ xem một cái Phương Như Thiến truyền đạt di động, khóe miệng có điểm cứng đờ. Này kính âm, thật sự sẽ có doanh số sao? Ngươi đừng nhìn này kính âm không phù hợp chúng ta đại nhân thẩm mỹ, ở tiểu hài tử chỗ đó, nhưng được ham nên. Nữ nhi của ta mang đi nhà trẻ, mặc khác tiểu tỷ muội đều nháo cũng muốn đâu. Mạc Tuệ lại xem một cái, dao động. Phương Như Thiến tươi cười đều liệt đến lỗ thay, "Đứng, rồi, ta lần trước mua thời điểm nhiều chuột một phần, vốn dĩ tính toán lui về. Nếu không chê nói Người trước đem này lấy về đi cho các ngươi gia bảo bảo dùng đi. Cảm ơn. Mạc Tuệ chờ nàng từ trong ngăn kéo tìm ra còn mang theo đóng gói hộp nhị đồng tính dâm, ta làm Ngô tỷ đem tiền chuyển cho ngươi. Phương Như Thiến cảm thấy mỹ mãn. Mạc Tuệ cũng cảm thấy mỹ mãn. Các đồng sự sôi nổi đầu tới khiếp sợ ánh mắt. Nay thật là vừa rồi cái kia liền đi đường đều mắt nhìn thẳng ảnh hậu sao? Mạc Tuệ cùng cố dịch thành vào buổi chiều năm điểm cũng đã ở trong nhà ngồi chờ an an đã trở lại. Ngươi hiện tại sớm như vậy liền tan tâm sao?" Nàng hỏi. "Bảo bảo phải cho ta mua lễ vật, ta tưởng về nhà nhìn xem là cái gì." Cố Dịch Thành nói. "Mạc Tuệ, bảo bảo cùng hắn rất quen thuộc sao?" Mạc Tuệ đứng lên, đi đến phòng bếp mở ra tủ lạnh, nhìn xem hôm nay nhân viên công tác hỗ trợ mua sắm cái gì. Tùy tay xách ra một viên bao đồ ăn sau, nàng mở ra vòi nước xô rửa. "Ta cảm thấy An An sẽ không cho ngươi mua lễ vật." Cố Dịch Thành theo vào phòng bếp, "Sao có thể là cho thực tập ba ba cùng thực tập mụ mụ mua lễ vật. Ngươi là thực tập thúc thúc." Mạc Tuệ nói, chắng nõn mảnh khảnh ngón tay bẻ ra lá cải. "Cố Dịch Thành, sẽ..." Hắn nghiêm túc nói. "Sẽ cái gì?" Mạc Tuệ không chút để ý mà ngó hắn liếc mắt một cái. Cố Dịch Thành đã hiểu, nàng này căn bản là không phải muốn nói chuyện phiếm thái độ. Nói bất quá nàng, liền đoạt nàng việc làm, Cố Dịch Thành bao đồ ăn lấy lại đây, một mảnh tiếp theo một mảnh lá cải bẻ. Mạc Tuệ tay không xuống dưới, Lại xoay người đi tủ lạnh lấy trứng gà. Buổi chiều ở công ty khi, nô tỉ giáo nàng, canh trứng hảo làm lại đẹp, dùng đối kỹ xào lúc sau, thực dễ dàng là có thể trưng ra non mềm tế hoạt, tự định giống nhau bán tướng. Mạc Thuệ, dối lao công ta là chuyên nghiệp ha ha ha ha ha ha. Xem nàng lao công bị nghẹn đến không lời gì để nói bộ dáng, quá buồn cười. Tuấn Nam Mỹ nhân cùng nhau ở phòng bếp nấu ăn, vì nhãi con chuẩn bị bữa tối, đã ấm lòng lại đẹp mắt. Nếu không chúng ta tới đánh cuộc một phen. An An đến tột cùng có thể hay không mua hai phân lễ vật. Khẳng định sẽ là An An như vậy chi kỷ, mới sẽ không làm ba ba khổ sở đâu. Nhưng vấn đề là, hắn là thực tập thúc thúc ra. Ha ha ha ha ha ha ha. Trung cư không lớn, phòng bếp càng là chật trội. Mỗi khi Mạc Tuệ từ cố dịch thành bên người đi qua khi, hai người khoảng cách đều sẽ kéo gần. Mạc Tuệ không có ngầm đầu, nhưng có thể cảm giác được hắn cực nóng ánh mắt rừng ở trên người mình. Nàng đơn giản không hề bận việc, hồi phòng khách chờ đợi. Chỉ là ngồi ở trên sofa, đột nhiên cảm giác có điểm khát nước, không khỏi cầm lấy trên bàn trà ly nước. Bên trong trống trơn, Mạc Tuệ thất thần, đem không cái ly thả lại tại chỗ. Thái Dương mau xuống núi phía trước, An An có tiểu cặp sách, từ nhân viên công tác đưa về nhà. Đứng ở cửa nhà, tiểu đoàn tử nâng lên tay nhỏ, nhẹ nhàng gõ gõ, mềm mại mà tê ư, mụt mụt, An An đã về rồi. Chỉ chốc lát sau công vụ, cửa phòng bị mở ra. Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành đều đứng ở cạnh cửa. Một cái cho nàng lấy dép lê, một cái giúp nàng tiếp cặp sách. Nguyên lai like có ra tiểu bằng hữu về đến nhà, là sẽ bị nhiệt liệt hoan nghênh. An An đổi hảo dép lê, đem tay nhỏ nhét vào mũ mũ trong lòng bàn tay, cùng nhau vào nhà. Cố Dịch Thành cũng ở bên cạnh đi theo, "An An, hôm nay cấp mũ mũ mua cái gì lễ vật?" Hắn để lại một tay, không hỏi chính mình. Rốt cuộc nếu bị Mạc Tuệ nói chuẩn, thật không chính mình phân, quá mất mặt. Không mua được sao? Đột nhiên, hắn có chút kinh ngạc. Mạc Tuệ lúc này mới phát hiện tiểu đoàn tử hai tay chống chân. Ở cặp sách đầu, An An đem cặp sách ôm trở lại trong lòng ngực, nghiêm túc mà nói, "Quý trọng lễ vật muốn tàng hà oa. Quý trọng đồ vật. La chỉ người đều mời đồng tiền tiểu lễ vật sao?" Ha ha ha ha ha, Tiết Mộc Tổ không phục hậu, cấp An An tạo thành thiên đại hiểu lầm. Về sau An An nếu làm không rõ ràng lắm giá hàng, Tiết Mộc Tổ sẽ phụ trách sao? Tiết Mộc Tổ, kinh phí khẩn trương, chớ củ. Đó là cái gì chân quý lễ vật? Mạc Tuệ hiếu kỳ nói: "Tiểu đoàn tử cũng không bán cái nút, nghiêm trang mà mở ra cặp sách khóa kéo." Cố Dịch Thành làm bộ không thèm để ý, hơi hơi nâng cằm lên, ánh mắt lạc hướng cặp sách. Đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Cặp sách có điểm thơm, là tiểu bằng hữu thượng nhà trẻ khi bôi cái loại này lớn nhỏ. An An đem tay nhỏ bỏ vào cặp sách đảo, cổ sen giống nhau cánh tay thực mau đã bị bao phủ. Mạc Tuệ không thúc giục, lặng lặng mà chờ, đột nhiên có chút chờ mong. Rốt cuộc An An lấy ra một cái cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ chỉ có nửa bàn tay như vậy đại, là dùng tiểu toái hoa đóng gói giấy bao lên, thoạt nhìn quê mùa lại đơn sơ. Nhưng An An đôi mắt lại sáng lấp lánh, phảng phất này thật là nàng tìm thấy chân bảo. Đưa cho Mụ Mụ. An An nhuyễn thanh nói. Mạc Tuệ có điểm muốn cười, nhưng vẫn là chỉnh trọng chuyện lạ mà tiếp nhận tới, lại phi thường có nghi thức cảm mà dùng kéo cắt khai đóng gói giấy. Kéo khǒu xẹt qua đóng gói giấy, lộ ra một cái tiểu hộp giấy. Cười chết An an quá tru trọng đi, bao vài tầng. Ta thu sơ giản lược tính ra một chút, này lễ vật đại khái giá trị 10 đồng tiền, còn mang thêm đóng gói giấy, không biết là nơi nào mua, quả thực lương tâm chủ con A. Càng tò mò bên trong là cái gì lễ vật, làm chúng ta nhìn một cái, an an thẩm mỹ rốt cuộc có hay không tiến bộ. Bá một chút, mặc tuệ mở ra hộp giấy. Bên trong là một cái nhò nhỏ, hồng nhạt tỡ lặt tiệp trang sức hộp, giống như là, nàng khi còn nhỏ biết chơi cái loại này trang sức hộp hình thức. Trang sức hộp giấu giếm huyền cơ, cư nhiên còn có chỗ mở. Mạc Tuệ nghiên cứu một chút, đem trang sức hộp mở ra, sáng mù mắt phấn mổ làm lật chiếc trang sức hộp, trang một cái sáng mù mắt thủy tinh vòng cổ. Đẹp sao? An An chớp sáng ngời mắt to, hưng phấn mà hỏi. Ha -ha, ha ha ha ha ha ha, cười chết. An An là từ đâu tìm được này bà bối? Hào lóe hào lóe hào lóe, hiện tại trang sức thủ công thật tốt, lật chiếc vòng cổ làm được cùng thật sự giống nhau. Nàng con hỏi mụ mụ đẹp hay không đẹp? Làm nhân gia như thế nào đáp sao? Đẹp Mạc Tuệ trong mắt nghiêm ý cười. Đối với tiểu bằng hữu tới nói, như vậy món đồ chơi vàng cổ, có lẽ là trên thế giới này nhất có giá trị lễ vật. Tiểu Đoàn Tử đem nàng cho rằng xinh đẹp nhất lễ vật mua về nhà, đưa cho Mụ Mụ, như thế nào có thể khó coi. Đẹp Cố Dịch Thành cũng nói, "An An, cấp Mụ Mụ mang lên đi." An An hưng phấn mà gật gật đầu, hai chỉ tay nhỏ từ trang sức trong hộp, thật cẩn thận mà phụng khoản chi liên. Vòng cổ thủ công thô ráp, nhưng còn ra dáng ra hình, đến đợi bộ tạp khấu mới có thể mang lên, tiểu đoàn tử cởi bỏ, bò đến trên sofa, ở mụ mụ phía sau vì nàng mang lên. Bang bang lương lương cỡ lật chiếc vòng cổ dán ở mạc tuệ xương quai xanh phía dưới, nàng buồn cười mà duỗi tay sờ sờ, tựa như cấp cao xa toàn vật phẩm trang sức bài đánh quảng cáo giống nhau. Khấu không thượng nha an an trên mặt hiện lên một tia gào náo. Phần 35. Ta, Mạc Tuệ vừa muốn chứng minh động thủ Đột nhiên bên thai chuyển đến cố dịch thành trầm thấp thanh âm. Ta tới. Cố dịch thành đi tới, giống an an giống nhau ngồi ở mạc tuệ phía sau. Thon dài mà lại khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng khấu thượng vòng cổ, đầu ngón tay lơ đãng tử nàng trắng non tinh tế sau cổ lướt qua. Mạc tuệ sửng sốt một chút. Không biết vì cái gì, đồ vật tới rồi an an ba ba trên tay, ta cư nhiên nhất thời có điểm mê hoặc, cảm giác cái này liên giá trị liên thành. An an ba ba cấp mạc tuệ mang vòng cổ thời điểm hào ôn nu. Hơn nữa động tác một chút đều không ngu ngốc tay bổ chân. Ta náo đổ ngày thường vung tiền như rác cấp tốc phụ mua kim cương chính là cố tổng hàng ngày. Thật xinh đẹp nha. An An vỗ vỗ tay nhỏ, liền ngữ điệu đều là giơ lên, ta đi cấp mụ mụ lấy gương. Nàng bước chân ngắn nhỏ chạy như bay, đi bàn trang điểm thượng cầm một quả tiểu gương. Gương một đưa đến mụ mụ trong tay, An An lập tức đem mềm một khuôn mặt nhỏ dán ở nàng bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm xem, còn câm lòng không đậu mà nói thật nhiều ca ngợi nói. Mạc Tuệ bị chọc cười. Tiểu gia hỏa này bộ dáng, sông thoát thoát một cái tiểu hướng dẫn mua. Nhìn An An rán mụ mụ làm nũng bộ dáng, đứng ở một bên cố dịch thành trong lòng là một vạn cái hâm mộ. Chỉ sợ bị Mạc Tuệ nói chuẩn, thực tập thúc thúc là thật không có. Lần sau cho ngươi mượn mang, được không? Mạc Tuệ cười đối nàng nói. Hà qua. An An gật đầu như đảo tỏi, nhưng lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chính là quá lớn lạc, phải đợi An An lớn lên mới có thể mang. À, chính là chờ An An lớn lên hẳn là đã cùng thực tập mụ mụ tách ra liên hệ đi. Tiết mục sau khi chấm dứt, Mạc Tuệ sẽ đem cái này liền đưa cho nhãi con sao? Ố ồ ồ phong cách đột nhiên ngược. An An chút nào không biết phòng phát sóng trực tiếp khán giả đã bắt đầu lo lắng hơn 10 ngày sau phát sóng trực tiếp kết thúc trở lại cô nhi viện chính mình. Nàng hiện tại chính nóng lòng muốn thử, đám chim ở tay nhỏ vung lên phát lễ vật hào hùng chung. Kế tiếp là thúc thúc lễ vật lạ. An An Mai Thanh nói, "Mạc Tuệ, cố dịch thành, ta cũng có sao?" Có hoa. An An tiếp tục duỗi tay hướng cập sắc đảo. Chỉ chốc lát sau, tiểu đoàn tử lấy ra một cái tiểu thơ hồng. Tiểu thơ hồng thượng treo một cái kim mặt dây, đương nhiên, vàng là giả. Mạc Tuệ nhếch môi, càng muốn cười. Nay thơ hồng nhìn so thủy tinh vòng cổ càng thêm thô ráp, đơn giản mộc mạc, vừa thấy liền không phù hợp An An phủ hoa thẩm mỹ. Phòng trưng hai tử là hoa đại bộ phận tiền cho chính mình mua lễ vật, lúc sau tiết mục tổ kiến nghị nàng ý tứ ý tứ có lệ cố dịch thành, tiểu đoàn tử liền làm theo bất quá, mặc dù bị có lệ, Cố Dịch Thành vẫn là thực vui vẻ. Ở vật nhỏ dưới sự trợ giúp, hắn đem Tơ Hồng lắc tay mang hảo, còn xoay chuyển thủ đoạn, vẻ mặt kiêu ngạo. Ai nói thực tập thúc thúc không có? Cố Dịch Thành hướng về phía Mạc Tuệ khoe khoang, ta cũng có, thần xinh đẹp. Ha ha ha ha từ đâu ra hấu chí quỷ? Cứ mạng, ta nhớ tới như bình biểu tình bao, này lắc tay thực quý, muốn 20 khối đâu. Có hình ảnh cảm. Hắn lại ở hướng tức phụ khoe ra sao? Má ơi, bao lớn hai người, cư nhiên muốn ở 4 tuổi tiểu hài tử trước mặt tranh sủng. An An cảm giác được Cố Dịch Thành ở hướng Mụ Mụ thị uy, lập tức lại lần nữa đem tay nhỏ nhét vào cặp sách. Dây tiếp theo, nàng veo một chút giơ lên cao một khắc điều thơ hồng. Mụ Mụ có hai kiện lễ vật, Mạc Tuệ trợn tròn đôi mắt. Nàng không mang, ai muốn cùng Cố Dịch Thành mang giống nhau lắc tay a. Nhưng ai biết, An An nhìn Mụ Bấm, động tác là chân linh sống, trực tiếp đem mặt khác một cái thơ hồng lắc tay trồng lên nàng mảnh khảnh trên cổ tay. Cố Dịch thành vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra đắc chí biểu tình. "Tình lư lắc tay a, vật nhỏ ở giúp hắn đâu?" An An đối chính mình chọn lựa lễ vật hảo vừa lòng, hoàn toàn không chú ý tới Mạc Tuệ đối cái kia tơ hồng cả người đều viết kháng cự. Nàng đem khuỷu tay để ở quấn lên chân ngắn nhỏ thượng, đôi tay nâng má, quay đầu thưởng thức thực tập thúc thúc, lại thưởng thức mụ mụ, tươi cười sán lạn. Mạc Tuệ không nghĩ làm hài tử thất vọng, đành phải làm kia lỏng lẻo tơ hồng treo ở chính mình trên cổ tay chỉ là đối thượng cố dịch thành phảng phất chiếm được đại tiện nghi đắc ý biểu tình, nàng liền nhịn không được muốn chừng hắn. Mụ mụ cùng ba ba cho nhau ở nữ nhi trước mặt tranh sủng hình ảnh ấm áp vừa buồn cười, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cơ hồ muốn nhạc ra tiếng. Đúng rồi, ta cung cấp Anan an chuẩn bị lễ vật. Mạc Tuệ lấy ra buổi triều từ công ty công nhân nơi đó mua tới tiểu kính râm. Đóng gói túi một hồi đi, hoa hòe loẻ loẻ kính râm bị nàng lấy ra tới. Tiểu đoàn tử thích vô cùng, phát ra loại thanh mại khí kinh hô. Kính dâm khung là cầu vồng nhan sắc, còn nạm sáng long lanh kim cương cùng trân châu. Mạc Tuệ cảm thấy này kính dâm huynh hướng cảm xúc sắc thật kém một chút. Bất quá trong công ty đồng sự nói đúng, hai tử ánh mắt ngây thơ hồn nhiên, tổng hội thích một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hiện tại xem An An như vậy cao hứng, nàng liền an tâm rồi. Sáu đến mạo phao tiểu kính dâm bị đặt tại An An trên mũi. Tiểu đoàn tử quay đầu, nhìn phía Cố Dịch Thành. "Thúc thúc, đẹp sao?" Cố Dịch Thành không chút nào che giấu chính mình ca ngợi. Mụ mụ, đẹp sao? Đương nhiên. Phong phát sóng trực tiếp trước khán giả cười ra nước mắt. Bốn dĩ cho rằng Mạc Tuệ có thể đem An An thẩm mỹ xoay chuyển trở về, nhưng không nghĩ tới, nàng chính mình trước bị mang trận. Thủy Tinh vòng cổ, kim lắc tay, kim cương hỗn trân châu kính râm. Hiện tại hình ảnh này chính là Thật Châu Quang Bảo khí người một nhà. Chương 21 vật nhỏ thật sự quá làm giận. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ đi nấu cơm, cấp An An mở ra phim hoạt hình, làm nàng ngồi ở trên sofa trước nhìn. Bất quá An An không có tâm tư xem phim hoạt hình, nàng còn ở thưởng thức chính mình tiểu kính râm. Quang chính mình thưởng thức là không đủ, tiểu đoàn tử còn chạy tới cách vách Tô Hoa Hoa ra, làm Hoa Hoa tỉ tỉ xem một cái này xinh đẹp kính râm. Tô Hoa Hoa bị kính râm thượng kim cương vụn cùng trân châu kính diễm, trợn tròn đôi mắt, thật xinh đẹp a. An An dùng tay đẩy đẩy chính mình tiểu trên mũi kính râm, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. An An, có thể mượn ta mang một mang sao? An An miệng nhỏ nhấp một chút, Hoa Hoa Tỉ Tỉ là nàng bạn tốt, nhưng là, đây là Mụ Mụ đưa kính râm a. Tiểu Đoàn Tử không bỏ được, nhỏ giọng mà hừ nói, Hoa Hoa Tỉ Tỉ, đây là làm xong nhiệm vụ lúc sau, Mụ Mụ đưa ta kính râm. Ta đem bút bê bạ bị món đồ chơi cho ngươi mà chơi, được không? Tô Hỏa Hoa thực mau liền lý giải tiểu muội muội tâm tình, dũng cảm xua tay, không quan hệ. Tiểu Hai Tử tâm vô lòng dạ, cũng không so đo, tiếp tục chơi ở bên nhau. Ở Hoa Hoa Tỉ Tỉ trong căn phòng nhỏ An An nói lên chính mình làm nhiệm vụ khi phát sinh thú vị chuyện xưa. Một người đi ra ngoài mua đồ vật, tựa như thám hiểm giống nhau. Giống heo heo hiệp giống nhau thám hiểm sao? Giống gâu gâu đội giống nhau thám hiểm a. Hoa Hoa tỉ tỉ, ngươi cũng có thể cùng Mụ Mụ cùng nhau làm nhiệm vụ nha. Không cần. Ta không thích nàng. Nàng không hảo sao? Tiểu bằng Hưu đáp không được. Hoa Hoa vốn dĩ cũng là có nhiệm vụ, nhưng là nàng mới không cần phối hợp mẹ kế, buổi sáng còn không có bắt được nhiệm vụ tại liền nhanh như chớp chạy ra, Tiêu Thắm lo lắng nàng chạy nhanh đuổi theo đi, hai người nghẹn khí về nhà, tan dã trong không vui. Ngay ba ba nói, mẹ kế còn bị trên mạng thúc thúc gá gi cùng các ca ca cá tỷ tỷ chê cười. Thiện Lương tiểu bằng Hữu có một chút ấy nãy, nàng gục xuống đầu, buông xuống bả vai. Lúc này, Tiêu Thắm ngồi ở trên sofa cho chính mình khoe mặt phát hoại trạng. Mẹ kế thật không phải người đương. Phần 36. Lúc trước nàng là đầu gốc nước vào sao? Tiêu Thắm quyết định ở kế tiếp tiết mục chung, không làm một lòng lấy lòng kế nữa mẹ kế, chỉ làm chính mình. Gần nhất xem tiêu thấm cùng nàng lão công hô động, có thể cảm giác được bọn họ rất yêu nhau, bất quá vẫn là không thể lý giải nàng vì cái gì phải cho người đưa mẹ kế. Khả năng bởi vì nàng từ nhỏ bị phụng ở lòng bàn tay lớn lên, không chịu quá cái gì suy sụp đi, cho rằng hôn nhân cùng nàng này hai mươi mấy năm nhân sinh giống nhau đơn giản chơi chạy. Tiêu thấm trải qua nói cho chúng ta biết, ngàn vạn không thể luyến ái nào. Tiết mục này thật là quá có giáo dục giá trị, chưa lập gia đình bọn tỉ mội lấy tiểu sách vở nhớ kỹ. Bất quá, vẫn là hy vọng tiêu thấm có thể qua đến hảo, ta còn rất thích nàng. An An Xuyến Hảo Môn, đều không cần người tê ơ, chính mình nhảy nhót về nhà. Châu Quang bảo khí một nhà ba người nên ăn cơm. Hôm nay cơm chiều là cố dịch thành cùng Mạc Tuệ cùng nhau chuẩn bị. Hai người từ trong phòng bếp đem từng người làm đồ ăn mang sang tới khi, đều như là chú nghệ đại tái chờ đợi chuyên gia bình phán đạt được tuyển thủ dự thi. Mãn Nhan lóe không chịu thua qua mang. An An cũng không biết đây là làm sao vậy, nhưng tiểu bằng hữu ra cửa mua sắm một ngày, thật sự nói lạ. Trên bàn cơm bày thật nhiều mâm, một ít là cố dịch thành làm, đến nỗi canh trứng, cá chua xào trứng gà, còn có trứng bao cơm, tất đều là xuất từ mạc tuyệt tay. Nhiều như vậy trứng gà, đều là mụ mụ làm sao? Tiểu Đoàn Tử tò mò hỏi. Canh trứng luôn phóng môi ăn, cái mâm trứng ra tới sẽ hoạt lưu lưu. Cá chua xào trứng gà đến trước xào trứng gà, lại sao cá chua? liền sẽ không nhìn nhau dính dính. Chừng bao cơm muốn sân trứng ra còn không có động lại liền múc cơm, như vậy đun nóng sau có thể phong khẩu. Mạc Tuệ có vẻ nếp mà nói, này đó đều là Ngô tỷ giáo, sẽ không sai. Ha ha ha ha ha, đây là cái gì Trung Hoa tiểu đường gia tiết mục sao? Mạc Tuệ thật sự hảo tự tin, nàng giống như cảm thấy chính mình nấu cơm ăn rất ngon. Sizzz zzz, cảm giác bên cạnh nàng lão công mang sang tới kia mấy mâm đồ ăn càng có muốn ăn a. Mạc Tuệ thật sự cùng trứng gà giằng co. Giang Cơ: Mụ mụ thật là lợi hại. An An cổ động mà nói. Mạc Tuệ nhẹ điểm đầu, "An đi." Chính là đột nhiên, tiểu đoàn tử lại tràn ngập nghi hoặc hỏi, "Chính là vì cái gì mụ mụ phải làm nhiều như vậy chứ gà nha?" Mạc Tuệ cũng không biết, nô tỷ nói trứng gà dễ dàng làm. Chỉ là nào có nói như vậy, này rốt cuộc ở phát sóng trực tiếp. Nàng bị hỏi đến nghẹn họng, có điểm mắc kẹt. Bởi vì mụ mụ là trứng gà nấu nướng đại sư a. Cố Dịch thành cười nhẹ. An An mở to hai mắt. Kinh ngạc mà nghe thúc thúc lời nói, ngay sau đó trên mặt nháy mắt tràn ngập sùng bái biểu tình. Trứng gà nấu nướng đại sư gia, kia nhất định là phi thường phi thường ghê gớm. Tiểu đoàn tử cầm muỗng nhỏ tử, bắt đầu dụng tâm ăn trứng gà. Có như vậy hộ thế sao? Ha ha ha ha ha. Trứng gà nấu nướng đại sư là cái quỷ gì? Xin hỏi là nơi nào cấp Phong Hạo? Ha ha ha ha ha hẳn là Cố Tiên sinh cấp Cố Thái Thái Phong Hạo đi. Đây là khi dễ nhại con cái gì cũng đều không hiểu đi, an an. Đừng nghe nàng, là bởi vì mụ mụ ngươi chỉ biết làm trứng gà. Một hơi ăn nhiều như vậy trứng gà không tốt, bằng không ảnh hưởng lần sau lại học học khác. Nguyễn Tỉnh Tình hy vọng Kỳ Kỳ có thể vì chính mình đền bù tiếng uối, bởi vậy trước tiên hướng Tiết Mục tổ yêu cầu, ra một chương như vậy nhiệm vụ tạm. Tiết Mục tổ cho rằng nàng đưa ra nhiệm vụ còn tính thích hợp, không có cự tuyệt. Lúc này, Nguyễn Tỉnh Tình ngồi ở nhi đồng trong phòng, cùng nữ nhi nói chuyện. "Kỳ Kỳ, ngươi biết mụ mụ tiếp nối là cái gì sao?" Kỳ Kỳ lắc đầu lại gật gật đầu. Nguyễn Tỉnh Tình cười khổ một tiếng. Kỳ Kỳ 33 là tốt nhất 33, nhưng là lúc trước Mụ Mụ cùng Kỳ Kỳ 33 ở bên nhau thời điểm, cũng không có được đến gia tộc bọn họ tán đồng. Mụ Mụ không hi vọng 33 khó làm, hi vọng hắn vui vẻ. Kỳ Kỳ nói, "Mụ Mụ, kia Kỳ Kỳ cấp Mãễn ngoại đánh một chiếc điện phải đi." Nguyễn Tỉnh Tình làm bộ lộ ra hơi hơi kinh ngạc biểu tình, xoa xoa hai đầu tóc, không thể nề hà gật đầu. Ta xem phát sóng trực tiếp thiếu, xin hỏi nàng là đang diễn trò sao? ta vẫn luôn cho rằng Nguyễn Tỉnh Tỉnh là cái đơn thân mụ mụ, không nghĩ tới nguyên lai Hải tử là có ba ba. Vẫn luôn đi chính là độc lập nhân thiết, hiện tại lại làm Hải tử đi lấy lòng bà bà. Nguyễn Tỉnh Tỉnh có thể hay không độc lập hành tẩu, không cần lại lợi dụng Kỷ Kỷ a. Nàng nói gia tộc. Chẳng lẽ Kỷ Kỷ ba ba cũng là cái gì khó lường thân phận bối cảnh sao? Đại gia trước đừng mắng, nói không chừng là hảo khái cô bé lọ lem chuyện xưa a. Nguyễn Tỉnh Tình cũng không biết phòng phát sóng trực tiếp khán giả đã dần dần đối chính mình sinh ra phản cảm. Nàng chỉ là tưởng tiết mục nhiệm vụ là một cái cơ hội tốt, làm hai tử chủ động hỗ trợ chữa trị chính mình cùng tương lai bà bà chi gian quan hệ, thoạt nhìn cũng không cố tình. Nguyễn Tỉnh Tình đem điện thoại giao cho Kiki, hai tử cầm di động, chạy chậm vào phòng ngủ. Kiki nắm di động, ngồi ở trên giường, khẩn trương mà trò chuyện. Nguyễn Tỉnh Tình dựa vào cạnh cửa, giữa mày hơi hơi nhinh. Thật vất vả, Kiki cắt đứt điện thoại. Nàng đi ra, thanh âm mềm mại, mụ mụ mãi mãi làm ta đi nhà nàng ăn cơm. Nguyễn Tỉnh Tình vẻ mặt kinh hỉ, đột nhiên ôm lấy Kiki. Kiki đối đối thủ chỉ, nhưng là đến ta một người đi. Lập lập nhiệm vụ, là giúp ba ba mụ mụ sửa lại hư tật xấu. Nhưng mãi cho đến cơm chiều sau, đại gia vẫn là không chờ đến tiểu hài tử hành động, một đám đều nóng nảy. Nói tốt làm nhiệm vụ đâu? Mắt khác mấy nhà đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ là lập lập cùng ba ba mụ mụ ở chung thời gian không dài? không có phát hiện bọn họ có cái gì hư tật xấu sao. Gia nhân này tuy rằng có điểm nhằn chán, nhưng ngày thường hằng ngày còn đĩnh hào ngoạn, nhìn hai vợ chồng rất nhiều lần ý đồ trang bài mặt bị tiểu nhãi con vạch trần bộ dáng, liền nhịn không được muốn cười. Không không không, phải nói là Tần Phong muốn trang bài mặt, bị nhãi con vạch trần. Khương Lâm tuy rằng có điểm tiểu tâm tư, nhưng vẫn là thực đáng yêu. Tứ mạng, Tần Phong hảo không thú vị, hơn nữa hắn luôn là cho rằng chính mình rất tuấn tú, có thể hay không làm hắn sớm một chút hạ tuyền? Thần Phong không biết chính mình thực không thú vị. Hắn hiện tại tính toán tiếp tục lo chính mình rất tuân tú nhân thiết. Mỗi ngày tới rồi buổi tối 7 giờ 30 phút, hắn sẽ đúng giờ đi tắm rửa, ra tới lúc sau ôm lập lập ở nhi đồng phòng cho hắn đạn đàn ghi ta. Hiện tại đã là 7 giờ 40 phần, hắn kỳ quái hỏi, Khương Lâm, lập lập đều ở phòng vệ sinh lâu như vậy, như thế nào còn không ra. Không biết, khả năng ở chơi thủy. Chạy nhanh đi xem, băng không không còn kịp rồi. Thần Phong nói. Còn không phải là tắm rửa một cái sao? Có cái gì không kịp? Buổi tối thời gian nhiều như vậy, hắn có thể chờ phát sóng trực tiếp kết thúc lại rồi a, ta thật sự không nghĩ ra. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Hắn là muốn chế tạo chính mình liền tính mới vừa tắm rửa xong vẫn là rất tuấn tú thiên sinh lệ chất nhân thiết. Khán giả thực đau đầu. Nói thật, Thần Phong nhân thiết, thật sự là quá nhiều, đại gia rất khó hoàn toàn lĩnh ngộ. Lập lập, ngươi có thể ra tới sao? Ba ba muốn tắm rửa. Thần Phong chờ không được ở phòng vệ sinh cửa gõ gõ cửa. Qua đã lâu, lập lập ra tới, còn con hắn tiểu cặp sách. Hai tử giống như là một con tiểu hòa tiễn, veo một chút từ thực tập ba ba bên người chạy đi, làm Tần Phong nhất thời không phản ứng lại đây. Đứa nhỏ này Tần Phong cười cười, nói, ngươi lần sau lại như vậy nghịch ngợm, ba ba không cho ngươi đạn đàn ghi ta Nga. Khương Lâm vì hắn xấu hổ. Không đạn đàn ghi ta, hai tử hẳn là rất vui lòng đi. Trong phòng vệ sinh truyền đến nước chạy thanh, lập lập cùng Khương Lâm cùng nhau ở phòng khách chơi trò chơi ghép hình. Chờ đến 8 giờ 10 phút tả hữu, Khương Lâm kỳ quái mà hướng về phía bên trong bếp, còn không có hảo sao? Không, không có, ta tìm không thấy đồ vật Tần Phong hoảng loạn nói. Khương Lâm đi phòng vệ sinh góc cửa, không thể nào. Chỗ nào vậy? Hai người ở bên trong bận việc đã lâu. Đang lúc phòng phát sóng trực tiếp khán giả an uống đều bị nảy hai vợ chồng treo lên khi, Khương Lâm ra tới. Nàng trong tay cầm một kiện to rộng áo ngủ tay dài, căng ra tới. Che chở Thần Phong, làm hắn chạy tiến phòng ngủ. Nhìn một mặt này, đại gia sợ ngây người. Ta vừa rồi thấy cái gì? Thần Phong hình như là tố nhan. Này lán ra thật sự không được, đôi mắt này thật sự rất nhỏ, nam các minh tinh cuốn lên tới à? Cái gì? Hắn này thường cư nhiên không phải tố nhan sao? Ta vẫn luôn cho rằng hắn tắm rửa song ra tới đạn đàn ghi ta thời điểm chính là tố nhan à? Lúc ấy ta còn khen, tuy rằng hắn rất dồn mỡ, nhưng là phát sóng trực tiếp kết thúc trước ca hát thời điểm có điểm xoái. Phần 37. Cho nên lập lập ở phòng vệ sinh thời gian dài như vậy, chính là vì giúp hắn đem đồ trang điểm giấu đi.